Trần Mạn Nhu cũng chạy nhanh đi tắm rửa, một bên tẩy một bên còn nghĩ tiểu tứ sự tình. Hoàng tử 6 tuổi thượng sùng văn quán nghiệp thư, 8 tuổi dọn ra mẫu phi cung điện mặt khắc tìm chô ở năm đó đại hoàng tử cũng là 8 tuổi thời điểm dọn ra đi, đến phiên chính mình tiểu tứ thời điểm, là muốn dọn đến nơi nào đâu. Dục Khánh Cung không được, kia địa phương không may mắn. Thanh triều phế thái tử, cùng với phía trước đại hoàng tử, nhưng đều là ở Dục Khánh Cung hiểu biết. Nam Tam sở kia địa phương đủ đại, có không ít cung điện. Nhưng là khoảng cách hậu cung lại khá xa, chính là hậu cung lại không khác cung điện. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền Nam Tam Sở tương đối thích hợp, rốt cuộc hậu cung cung điện đều là có phi tần ở. Ngày sau tiểu tứ nếu là không dọn ra hậu cung, đã có thể cho người ta để lại nhược điểm. Nếu không, liền trước sửa chữa một chút Nam Tam Sở cung điện. Hơn nữa, nhị hoàng tử tuổi cũng không sai biệt lắm, là thời điểm dọn ra đi. Nếu là nhị hoàng tử trước tiên ở Nam Tam Sở xếp vào nhân thủ, tiểu tứ nói không chừng liền nguy hiểm. lập đông Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu chạy nhanh hô, lập đông ở một bên theo tiếng, nương nương, có cái gì phân phó? Chọn mấy cái tiểu thái giám, bồi dưỡng một chút, quá đoạn thời gian xếp vào đến Nam Tam Sở. Trần Mạn Nhu thấp giọng nói, lập đông lập tức liền ứng, nghĩ nghĩ lại hỏi, muốn hay không chọn mấy cái cung nữ? Hoàng tử trong cung điện cũng là yêu cầu không ít cung nữ, như là nước trà phòng, kim chỉ phòng, đây đều là không thiếu được. Hiện tại tiểu tứ bên người, đã xuất hiện nghiêm trọng khuyết thiếu trạng thái. Hôm nào còn phải cấp tiểu tứ bổ sung nhân thủ mới được. Ân, chuẩn bị mấy cái, bất quá năm trước đừng cử động, chờ năm sau lại động, mua đi mắng. Trần Mạn Nhu còn nói thêm, lập đông nhất nhất đều ứng hạ. Tẩy Hào 8, Trần Mạn Nhu thay đổi quần áo ra tới. Nửa khô tóc một nửa búi lên, một nửa rũ tan xuống dưới, chỉ cắm một cái thuần tịnh bạch ngọc trâm, bên mái mang theo hồng nhạt châu hoa, sắc mặt phấn nhuận thủy nộ, đôi mắt ba quang lưu chuyển, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mạn diệu. Hoàng thượng tiến vào thời điểm thấy đứng ở dưới mái hiên Trần Mạn Nhu, chính là như vậy một bức mỹ lệ hình ảnh. Thiếp cấp Hoàng thượng tình An. Thanh âm thanh thúy biển chuyển, mang theo vài phần e lệ cùng không khí vui mừng, còn có vài phần chờ đợi, nghe Hoàng thượng trong lòng nóng lên, xải bước lại đây đỡ Trần Mạn Nhu đứng dậy, thời tiết rất lạnh, như thế nào xuyên như vậy đơn bạc. Nghe thấy thông báo, thiếp tưởng sớm một chút nhi nhìn thấy Hoàng thượng, cho nên mới vội vàng ra tới. Trần Mạn Nhu tùy ý Hoàng thượng lôi kéo tay nàng, hai người một trước một sau vào cửa. Hoàng thượng xoa bóp trần Mạn Nhu lòng bàn tay, châm cũng sẽ không chạy trốn, ngươi lần sau có thể trước mặc tốt quần áo. "Là, đa tạ hoàng thượng quan tâm." Trần Mạn Nhu sắc mặt tướng đỏ, trộn ngắm hoàng thượng hai mắt nói, kêu biểu tình, 10 phần 10 mới vừa vào cửa tiểu tức phụ, muốn thảo phu quân niềm vui, lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Bừng tình gian, khiến cho hoàng thượng cảm thấy, tình cảnh này, cùng đại hôn giống nhau. Lại nghĩ đến hôm nay mới vừa sách phong hoàng hậu, trong lòng liền lại cao hứng vài phần. Trên mặt cũng liền mang ra vài phần nhẹ nhàng nu hòa, rối tay ôm trần mạn nhu ở trong ngực, ngươi là chấm thế tử, chấm không quan tâm người quan tâm ai. hoàng thượng đã một năm không như thế nào tiến hậu cung, mỹ nhân trong ngực, kia mềm mại xúc giác năng trước ngực một mảnh lửa nóng, mỹ nhân trên người u hương lại quanh quẩn ở trong mũi, lập tức trong cơ thể nhiệt tức liền nhịn không được thoát khai. hoàng thượng trần mạn nhu nhận thấy được hoàng thượng trên người biến hóa, hờn rỗi một tiếng, hơi hơi đẩy ra hoàng thượng, ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn trầm trầm hoàng thượng cánh tay xem, ngài mệt mỏi một ngày có phải hay không trước dùng nữa Thiếp làm người chuẩn bị bổ canh hảo trước dùng nữa hoàng thượng bình ổn một nội nhiệt lưu ôm lấy trần mạn nhu hướng chính thất đi lập xuân đã dẫn người dọn xong đồ ăn mỗi một đạo đồ ăn đều là tỉ mỉ chuẩn bị bày biện lại thập phần tỉ mỉ nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra trần mạn nhu lại cấp hoàng thượng rót thượng hoa mai rượu tinh khiết và thơm cam liệt hậu vị mười phần chờ tiểu tứ lại đây thỉnh an vài người mới cùng nhau ngồi xuống hoàng thượng một bên là trần mạn nhu Bên kia là tứ hoàng tử Mỹ nhân săn sóc ôn nhu Nhi tử ngoan ngoan đáng yêu Một bữa cơm ăn hoàng thượng đều không khép miệng được Cơm nước xong Hoàng thượng như cũng là trước khảo sát tiểu tứ công khóa Sau đó phân phó nãi ma ma dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi Từ đồng Thời gian không còn sớm Chúng ta có phải hay không nên nghỉ ngơi Xem Trần Mạn Nhu biểu tình hơi mang vài phần khẩn trương Hoàng thượng trong lòng buồn cười Lại cũng càng có vài phần chờ đợi cùng xúc động Rồi tay kéo Trần Mạn Nhu đến trong lòng ngực túi đầu ở kia phấn nhuận cánh môi thượng hôn hai khẩu, trần mạn nhu càng là sắc mặt ngượng ngùng, thanh âm nhẹ như muối nột, tiếp tới hầu hạ hoàng thượng. hoàng thượng cười ha ha hai tiếng, không lưng ôm trần mạn nhu, xài bước vào nội thất. phòng trong điểm long phượng đến đỏ, trên giường phô đỏ thấm viên lương hí thủy khăn trải giường, trong nhà nơi nơi là diễm lệ màu đỏ. thấy thế nào, đều là tân hôn cảnh tượng, đem không khí tiêm nhiễm càng thêm lửa nóng. tử đồng hôm nay thật là xinh đẹp, hoàng thượng cười ở trần mạn nhu giữa cổ hôn hai khẩu. Trần Mạn Nhu xấu hổ liền cổ đều đỏ, càng làm cho người muốn nhìn một chút, kia bị che khuất thân mình, có phải hay không cũng giống nhau hồng ngon miệng. Trần Mạn Nhu dỗi tay cấp Hoàng thượng cởi áo khấu, Hoàng thượng đôi tay ở Trần Mạn Nhu trên người giao động đốt lửa. Không đợi quần áo thoát xong, hai người liền cùng nhau ngã xuống trên giường, đỏ thấm màn che rơi xuống, che lấp một mảnh điên đảo gối chăn cảnh xuân. 152 phong ấn Tới rồi cuối năm, Hoàng thượng cũng là rất bận, mỗi ngày cũng chỉ có buổi tối mới có thể lại đây chính hợp trần mạn nhu tâm tư nàng vừa mới bị sách phong vì hoàng hậu hoàng thượng không tới đó chính là nàng thất sủng hoàng thượng tới nàng nơi này chính vội vàng cũng là bạch bạch đem hoàng thượng ra bên ngoài đẩy hiện tại vừa lúc hai người đều là ban ngày vội vàng buổi tối mới có thể nghỉ ngơi trần mạn nhu cũng cũng không đem hậu cung sự tình lưu đến buổi tối cùng hoàng thượng nói mỗi lần hoàng thượng lại đây nàng đều sẽ đem hoàn cảnh xây dựng thành cái loại này thoải mái ấm áp hơn nữa tiểu tứ ở một bên bán manh, tiểu ngũ thường thường ả hai tiếng toàn bộ chung tuy cung, vừa ở vào cửa là có thể làm người thả lỏng lại. Cũng là vì như thế, liên tiếp vài thiên, Hoàng thượng cũng chưa nói muốn hướng khác cung điện đi. Trần Mạn Nhu tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đem người đẩy ra đi, những người khác toàn ngôn toàn ngữ tính cái gì à, chỉ coi như không nghe thấy thì tốt rồi. Nàng là tính toán đương hiền hậu, lại không tính toán lúc này đương. Nương nương, từ an cung đưa tới ban thưởng. Xem Trần Mạn Nhu buông xuống sổ sách, Lập Xuân chạy nhanh lại đây nói, Trần Mạn Nhu hơi hơi nh đưa chính là cái gì? một cái ngọc vật trang trí. lập xuân trần chờ nói, nhanh chóng đem kia đồ vật bày ra đến trần mạn nhu trước mắt. trần mạn nhu nhìn kia bạch ngọc hoa sen thượng tinh ánh dịch thấu rõ xương, nhìn không được cười khẽ một tiếng, mưa móc đều dính. lúc này mới mấy ngày, nô năm ngày đi. thái hậu cũng quá sốt ruột một ít. thái hậu nương nương thật sự là lập xuân lẩm bẩm nửa câu, có chút không cao hứng nói, nương nương bị sách phòng vì hoàng hậu mới năm ngày, thái hậu nương nương cũng quá nóng vội một ít chính là bình thường phi tần vừa mới tấn phong hoàng thượng cũng là sẽ ấn lệ ở đảng kia nghỉ ba ngày nương nương chính là hoàng hậu năm ngày đã rất ít thứ này phóng tới nhà kho đi thôi không cần phải xen vào này đó trần mạn nhu xoa bóp giữa mày làm lập xuân đi đem vượng ấn lấy lại đây một hơi ở mấy cái kim sách thượng đều che lại dấu vết sau đó giao cho lập xuân đi đem này đó cấp các cung đưa đi đến nơi sách phong điển lễ sang năm tháng riêng bổ thượng là nương nương lập xuân lên tiếng Ôm mấy cái quyển sách đi ra ngoài, này đó đều là tăng lên vị phân, phía trước nàng đã cùng từ An Thái Hậu chào hỏi qua, danh sách cũng làm Hoàng thượng xem qua. Đến nàng nơi này, đã là xác định xuống dưới người được chọn. Hiện tại trong cung trần mạn nhu lớn nhất, đã là Hoàng hậu. Kế tiếp là Đức Phi, sau đó là Phó Phi cùng Nguy Phi, xuống chút nữa là Thành Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, từ tam phẩm chính là Hàn Nguyễn Nghi, Vương Nguyễn Nghi, Thôi Nguyễn Nghi, cùng với phía dưới Tu Nghi cùng tập Dư. Thêm lên bất quá 20 tới cá nhân. Đức Phi là ngao tư lịch, Trần Mạn Nhu cho nàng thỉnh phong hiền phi vị trí. Bất quá, Hoàng thượng cảm thấy Đức Phi gánh không dậy nổi hiền cái này danh hiệu, cấp bác trở về. Vì thế, Đức Phi vẫn là Đức Phi. Ngụy Phi dục có một nữ, lần này thăng chức vì Huệ Phi. Thành chiêu nghi dưỡng dục ngũ hoàng tử, cho nên lần này trở về Phi vị, vẫn là Thành Phi. Vương Nguyễn Nghi vẫn là năm đó Hoàng hậu ở thời điểm thăng quá trước, vì tỏ vẻ đối Hoàng hậu nhất phái người không xa cách cho nên lần này Trần Mạn Nhu lại lần nữa cho nàng tăng lên vị phân, trực tiếp thành chính tam phẩm triêu nghi. Bất quá, bởi vì triêu nghi vị trí thượng nguyên bản có cái vương triêu nghi, cho nên vương nguyện nghi bị ban danh hảo, vì lan triêu nghi. Nhất sung ra chính là tề mỹ nhân cùng trương mỹ nhân, hai người đều hầu hạ từ Ninh Thái Hậu có công, một cái bị thăng vị chính tứ phẩm tu nghi, một cái bị thăng vị chính tứ phẩm tu hoa. Mạnh tiểu nghi bởi vì dựng dục con nối roi có công, sinh lục hoàng tử, cho nên bị thăng vị chính ngũ phẩm tiệp dư. Tiệp dư là không thể dưỡng dục chính mình hài tử, cho nên lục hoàng tử về chỗ, tạm thời còn không có cái tin tức. Nương nương, Huệ Phi nương nương lại đây tạ ơn. Lập xuân đi rồi không bao lâu, nhị đẳng cung nữ mặc trúc liền ở bên ngoài thông báo nói, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ làm thỉnh Huệ Phi tiến vào. Huệ Phi tuổi cũng không phải rất lớn, hôm nay xuyên một thân hồng nhạt đoạn áo váy lùa, có vẻ thân mình thập phần mạng rượu, một chút đều không ngập mạc. Trần Mạn Nhu có đôi khi đều rất tò mò, này ăn mặc, giống như là chỉ xuyên cái áo ngày mùa đông đều không cảm thấy lạnh không tiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an huệ phi không nhìn thấy trần mạn nhu đánh giá ánh mắt chỉ cúi đầu cung cung kính kính hành lễ trần mạn nhu ý bảo người đỡ nàng lên khởi đi ngươi là tới tạ ơn Buồn cung cũng đã quên công đạo một tiếng cho các ngươi không cần lại đây đại trời lạnh cũng không đáng đi một chuyến nương nương từ thiện chỉ là thiếp lòng mang cảm tạ bất quá tới tự mình cảm tạ ơn trong lòng luôn là đạt chuyện này huệ phi cười nói nữ tốc tương đối chậm Thanh âm lại mang theo vài phần nu hòa, làm người cảm thấy rất có vài phần vững vàng thoải mái cảm giác. Ngươi nhưng thật ra cái thủ quy củ, lần này buồn cung chỉ là tặng sách phong công văn, lúc này đã là 26 ngày, Hoàng thượng cũng nên phóng bút, cho nên các ngươi sách phong điển lễ, năm nay liền trước không làm, phóng tới sang năm. Đoạn ở cuối năm cấp mọi người thăng trước, kỳ thật cũng là rất có chú ý. Liên tỉ như nói, thành triều nghi ban đầu thân là triều nghi, nàng liền không thể tiếp thu triều đình mệnh vụ bài kiến mà thăng trước đương Thành Phi là có thể tiếp kiến trong nhà người. Nếu là việc này, tốt nhất là đuổi ở năm trước xử lý, dù sao bất quá là há mồm sự tình, không cần thiết thế nào cũng phải kéo làm hậu cung những người này bán giận. Nương nương bận rộn, thiếp sự tình vạn không cần để ở trong lòng. Huệ Phi chạy nhanh nói, Trần Mạn Nhu xem Huệ Phi cũng là cảm kích biết điều, liền buông chén trà cười nói, ngươi tới cũng vừa lúc, buồn cung nơi này có một số việc chính yêu cầu công đạo ngươi đi làm. Nàng bên này mới vừa tặng đối nguyệt cùng tận hoan ra cùng, đại cung nữ nhân thủ còn không có bổ đi lên, làm việc liền có chút lực bất tòng tâm. Huệ Phi vừa lúc đưa tới cửa, không cần bạch không cần. Nàng hoàn toàn không lo lắng Huệ Phi phá rối, mấy năm nay xem xuống dưới, Huệ Phi cũng là cái thông minh, nàng thực tin tưởng Huệ Phi có thể bắt lấy lần này cơ hội hảo hảo biểu hiện một phen. Nương nương có chuyện thỉnh phân phó. Huệ Phi chạy nhanh nói, chân Mạn nu làm lập xuân cầm một cái sổ sách lại đây. Đây là ăn tết thời điểm hậu cung cấp phi tần phải làm bộ đồ mới sổ sách, quá hai ngày nội vụ phủ liền tặng quần áo lại đây. Ngươi xem đem đồ vật cấp phân đi xuống, mặt khác còn có các cung tiền tiêu hàng tháng, ngươi cũng phát đi xuống. Huệ phi trên mặt xuất hiện một mạt kinh ngạc, ngay sau đó liền thu trở về, vẻ mặt sợ hãi, nương nương, việc này Buồn cung tin tưởng ngươi có thể làm thực hảo, phía trước ngươi không phải cùng đức phi các nàng cùng nhau xử lý quá cung vụ sao? Lần này vẫn là dựa theo ngươi trước kia làm việc phương pháp tới là được. Buồn cung chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Trần Mạn nu xua xua tay cười nói, đưa đưa quần áo phát phát tiền tiêu hàng tháng mà thôi, nàng cũng không tin Huệ Phi còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu. Có thể đưa vài món rách nát quần áo cho người khác. Nay trung gian, quần áo chính là trực tiếp từ nội vụ phủ đưa đến Huệ Phi nơi đó, trừ phi Huệ Phi là tưởng dọn cục đá tạp chính mình chân. Lấy tiền tiêu hàng tháng đi hối lộ cung nhân. Kia tiền tiêu hàng tháng đều là có định số. Huệ Phi nếu là muốn đem chính mình thể mình đều đáp đi vào, vậy hối lộ đi thôi. Chỉ cần nàng kia tay không dối đến chung tùy cung, hối lộ mấy cái thì đã sao. Nhận được nương nương để mắt, nương nương yên tâm, thiếp nhất định sẽ làm tốt những việc này. Huệ Phi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, vẻ mặt kiên định bảo đảm. Trần Mạn Nhu cười xua xua tay, buồn cung rất yên tâm, nếu là buồn cung không tin ngươi, cũng sẽ không đem sổ sách cho ngươi. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, ngươi liền đi về trước đi. Theo sau, Thành Phi lại đây tạ ơn, Trần mạn Nhu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Thành Phi. Lúc này Thành Phi, cùng mới vừa tiến cung lúc ấy nhưng hoàn toàn không giống nhau. Nương nương nhưng thật ra tâm quan thêm lại đây thời điểm, thấy Huệ Phi ôm sổ sách đi rồi, nương nương có phải hay không đem cung vụ phân cho Huệ Phi. Chờ Thành Phi một mở miệng, Trần mạn Nhu liền hết trô nói rồi, nhìn, Thành Phi là không giống nhau, nhưng là nói chuyện, vẫn là sặc tử người không đền mạng. ân, buồn cung vội bất quá như vậy nhiều sự tình. Trần Mạn Nhu rất hào phóng gật gật đầu, "Bổn cung xem ngươi ngày thường cũng không nhiều ít sự tình, không bằng ngươi cũng giúp bổn cung chia sẻ một ít." Thành phi cười như không cười, nương nương tin được tiếp. Như thế nào không tin được? Hùng chi những việc này đều là có lệ, ngươi chính là có thể gian lận, cũng không động đậy đại cục mặt. Trần Mạn Nhu cười nói, lại làm lập xuân đi ôm sổ sách, đây là sang năm mùa xuân các cung cung nhân yêu cầu làm xuân sam sổ sách, ngươi thẩm tra đối chiếu một chút, nên có bao nhiêu liền có bao nhiêu, sau đó tính ra tổng số. Trước đưa đến bổn cung nơi này, bổn cung sẽ tự làm người đưa đến nội vụ phủ. Thành phi cười nhạo một tiếng, đây là hoàng hậu nương nương tin được. Đưa đến Trần Mạn Nhu nơi này, Trần Mạn Nhu khẳng định là phải đối chướng, nàng chính là gian lận, cũng thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Tự nhiên, nếu là ra sai lầm, ngươi tuy rằng muốn gánh trách nhiệm, bổn cung lại cũng chạy không được. Trần Mạn Nhu cũng kéo kéo khoe miệng, cười như không cười nói, Thành phi bĩu môi, hảo đi, nếu hoàng hậu nương nương tin quá tiếp Tiếp thiếp liền lấy sổ sách trở về nhìn xem. Chờ Thành Phi ôm sổ sách chạy lấy người, tiếp theo tới chính là Đức Phi. Trần Mạn Nhu đầu tiên là nghi hoặc một chút, lần này thăng chức không Đức Phi phần, Đức Phi lại đây là làm gì đó. Sau lại nghĩ đến Huệ Phi cùng Thành Phi ôm đi sổ sách, Trần Mạn Nhu lập tức nghĩ tới, người này, quả nhiên là không có lợi thì không dậy sớm. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Trần Mạn Nhu đơn giản đem kiểm kê các cung đồ dùng sự tình giao cho Đức Phi. Cuối cùng. Trần Mạn Nhu nơi này cũng chỉ dư lại rời cung sự tình. Không riêng gì nàng chính mình muốn rời cung, lần này thăng trước người, cũng có không ít là muốn rời cung. Nghĩ đến Đại Công Chúa, Trần Mạn Nhu liền nhịn không được đau đầu. Buổi tối Hoàng Thượng lại đây thời điểm, Trần Mạn Nhu liền do dự mà mở miệng, phía trước Hoàng Thượng nói qua, làm thiếp rời đến Vinh Thọ Cung. Thiếp nghĩ, cuối năm sự tình nhiều, không bằng chờ năm sau lại rời. Hoàng Thượng chuyển động một chút trên tay nhận ban chỉ, những mày suy nghĩ một chút, nếu là Trần Mạn Nhu không rời cung, Đại niên mùng một mệnh phụ nhóm tiến cung triều bái phải đến chung túy cung, có chút không quá phương tiện. Nhưng là Trần Mạn Nhu nói cũng có đạo lý, mắt thấy tới rồi cuối năm, sự tình đúng là nhiều thời điểm, lúc này rời cung xác thật có chút không có phương tiện. Vậy tạm thời không rời, chờ tháng riêng lại động. Đến nỗi ăn tết thời điểm chiều bái, liền ở Điện Thái Hỏa cử hành đi. Hoàng thượng thuận miệng nói, nhưng thật ra làm Trần Mạn Nhu trong lòng kinh ngạc một chút, Điện Thái Hòa giống nhau đều là cử hành sách phong hoặc là tổ chức đại hình yến hội thời điểm mới mở ra. Lúc này, Lam nàng ở điện Thái Hòa tiếp kiến Triều đình mệnh phụ, này vinh sủng cũng quá mức chút đi. Nghĩ, trên mặt liền mang theo vài phần sợ hãi hoàng thượng, "Này, không cần lo lắng, ngươi mới vừa sách phong hoàng hậu, ở điện Thái Hòa tiếp kiến cũng không có gì." Hoàng thượng nhẹ nhàng bâng khuâng nói, Trần Mạn Nhu ngay sau đó cười nói, "Nếu hoàng thượng nói như thế, thiếp trong lòng cũng liền không lo lắng." "Còn có một việc." Trần Mạn Nhu duỗi tay cấp hoàng thượng nhiết bả vai, Vinh thọ cung hiện tại đồ vật cùng bài trí, thiếp tưởng đơn độc tìm cái cung điện cấp phong vấn lên, cũng hảo lưu chữ cấp đại công chúa đương cái niệm tưởng. Hoàng thượng nửa ngày không nói chuyện, Trần Mạn Nhu chớp chớp mắt, hơi có chút bất an hô. Hoàng thượng, vậy đưa đến anh hoa điện đi. Hoàng thượng lúc này mới mở miệng, trên mặt cũng không nhiều ít biểu tình. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, thay đổi đề tài, Hoàng thượng ngài không biết, hôm nay tiểu tứ chính là náo loạn cái chê cười. 153 xa cách. Hôm nay nội vụ phủ tặng câu đối xuân lại đây, tiểu tứ kia hải tử thấy câu đối xuân, còn một hai phải niệm một chút, có chút tự không quen biết, cũng chỉ niệm một nửa, nháo ra không ít chê cười. Trần Mạn Nhu nói, làm người cầm mấy bức câu đối xuân lại đây, chỉ vào tiểu tứ niệm sai tự làm hoàng thượng xem. Hoàng thượng lập tức cười ha ha, gọi tới tiểu tứ ôm đến bên người, này đó tự là người niệm sai. Là, phu hoàng, này đó tự nhi tử không có học quá, cho nên không quen biết. Tiểu tứ khuôn mặt hồng hồng thập phần ngượng ngùng nói. Hoàng thượng cười xong giáo dục nói, lần sau cũng không thể nháo như vậy chê cười, làm người muốn bằng thẳng, không quen biết chính là không quen biết, ngươi nói ra cũng không quan trọng, nhưng là ngươi nhận thức, thế nào cũng phải nói chính mình nhận thức, sau đó niệm chữ sai, này đã có thể thành chê cười. Mẫu hậu hôm nay cũng giáo dục nhi tử, nói làm người muốn thành thật, nhi tử về sau khẳng định sửa lại. Tiểu tứ túi đầu đối thủ chỉ, một bộ nhận sai tốt đẹp bộ dáng. Hoàng thượng hứng thú đi lên, lại chỉ điểm hắn miệng kia mấy bức câu đối xuân, còn cầm bút mực lại đây, tay cầm tay dạy hắn viết hai lần. Rốt cuộc là hoàng thượng lợi hại, ngày thường thiếp dạy dỗ tiểu tứ viết mấy chữ, hắn luôn là không nhớ được. chờ tiên đi tiểu tứ, trần mạn nhu chạy nhanh nịnh hót hoàng thượng, hoàng thượng cười bưng chén trà nhấp một hớp nước trà, tiểu tứ là cái thông minh, hắn hiện tại nhận thức tự cũng không ít, còn không đều là tự đồng ngươi công lao. hoàng thượng, thiếp có cái thỉnh cầu. trần mạn nhu cười khinh khách gì ở bên người hoàng thượng. Thừa dịp hoàng thượng tâm tình vừa lúc đưa ra yêu cầu, mắt thấy tiểu tứ sang năm liền phải đi sùng văn quán, thiếp này hai ngày mang theo đại công chúa xử lý một chút sự tình, không có thời gian chỉ đạo tiểu tứ công khóa, hoàng thượng này hai ngày không bằng giúp thiếp trông giữ một chút tiểu tứ. Chuyện này nhưng thật ra mới mẻ, hoàng thượng khảo sát quá hoàng tử công khóa, nhưng là nói chỉ đạo nhi tử biết chữ viết chữ, thật đúng là không trải qua quá. Đại hoàng tử lúc ấy, hắn chính vội vàng đoạt đích, lúc sau lại vội vàng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Đến phiên nhị hoàng tử, thuộc phi một mình ôm lấy mọi việc. Tam hoàng tử càng là ở tư an cung, cũng liền thỉnh an thời điểm trông thấy mặt. Cho nên đối trần mạn nhu cái này đề nghị, hoàng thượng vẫn là rất có chút tâm động, nghị nghị đáp, hảo, kia từ ngày mai bắt đầu, chấm liền chỉ đạo một chút tiểu tứ. Bất quá, chấm nếu là đối tiểu tứ nghiêm khắc, ngươi cũng không nên đau lòng. Hoàng thượng nói nơi nào lời nói, thiếp cao hứng còn không kịp đâu, thiếp nghe nói, hoàng thượng trước kia công khóa, chính là cầm cờ đi trước có thể được đến ngày chỉ điểm, đó là tiểu tứ may mắn. Trần Mạn Nhu đầy mặt vui mừng nói, hống hoàng thượng càng là cao hứng. Theo sau mấy ngày, hoàng thượng giống như là tìm được rồi là thú, ba ngày đại bộ phận thời gian đều lưu tại Trung Tuy Cung, không phải chỉ điểm tiểu tứ niệm thư viết chữ, chính là xem tiểu tứ giáo ngũ công chúa nói chuyện, chỉ tiếp, ngũ công chúa tuổi còn nhỏ, mỗi lần đều là đối nàng ca ca a a vài tiếng ứng phó rồi sự. Thực mau tới rồi đại niên mùng 1, Trần Mạn Nhu sáng sớm liền đi điện thái hòa. Triều đình mệnh phụ môn vừa nghe nói năm nay triều hạ là ở điện Thái Hòa tiến hành, nguyên bản đối sau đó coi khinh, liền đều thu lên, một đám thật cẩn thận, vào điện Thái Hòa cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Trần Mạn Nhu ngồi một cái giữa trưa, hơi kém đem mặt đều cười cưng rớt, ban mấy cái bàn yến hội xuống dưới, nàng liền chạy nhanh xuống sân khấu. Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân đi trước từ ăn cùng, ngay sau đó liền đến Trung Thú cung thỉnh ăn đi. Nương nương Trần phu nhân lôi kéo Trần Mạn tay, vành mắt đỏ lên, Có chút nói không nên lời lời nói. Trần Lao Phu Nhân rỗi tay vô vô Trần Phu Nhân ngu bàn tay, được rồi, nhưng đem ngươi kia nước mắt lau lau. hôm nay chính là đại niên mùng một, đừng cho nương nương mang đến đen ủi. Nương nói chính là, là ta thất thố. Trần Phu Nhân chạy nhanh lấy khăn lao lao khỏe mắt, theo Trần Lao Phu Nhân ở một bên ngồi xuống, nhìn chung quanh hai vòng trung tuy cung, trên mặt thần sắc liền có chút lo lắng, nương nương, ngươi như thế nào còn ở tại trung tuy cung? Chính là Hoàng thượng bên kia đối với ngươi. Nương không cần lo lắng, là ta tạm thời không muốn dọn quá khứ, kia vĩnh thọ cung đổ vật đều là tiên hoàng hậu dùng quá, đại công chúa lại luyến tiếp, cho nên ta liền thỉnh hoàng thượng trước đem vĩnh thọ cung đổ vật cấp dọn ra tới, ta năm sau lại dọn qua đi. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, Trần Lao Phu Nhân gật gật đầu, dọn đi rồi hảo, ngươi một lần nữa bố trí một lần, trong nhà còn có mấy buồn cây săn hô, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa lại đây, màu đỏ rực, nhìn cũng không khí vui mừng. Tổ mẫu, không cần. Hoàng thượng ngày xưa ban thưởng xuống dưới không ít đồ vật, cũng là có cây săn hô. Trần Mạn Nhu chạy nhanh cự tuyệt nói, đang nói, tiểu tứ liền tới đây. Trần Mạn Nhu chạy nhanh với tay, tiểu tứ, ngươi không phải nói muốn niệm quá bà ngoại cùng bà ngoại sao? Mau tới chào hỏi. Tiểu tứ cấp quá bà ngoại thỉnh an, cấp bà ngoại thỉnh an. Tiểu tứ phụ cận ôm tiểu nắm tay hành lễ, thân mình tròn vò, rất là ngây thơ chất phác. Trần Lão Phu nhân cùng Trần Phu nhân trên mặt nháy mắt lộ ra tươi cười, vội không ngừng đỡ tiểu tứ lên cũng không dám chịu tứ điện hạ lễ, hẳn là chúng ta cấp tứ điện hạ thỉnh an. Tổ mẫu, nương, các ngươi là trưởng bối, tiểu tứ lại còn nhỏ. Trần Mạn Nhu ở một bên rồi nói, chịu hắn thi lễ cũng không có gì, huống hổ, năm trước hắn còn chịu các ngươi chiếu cố đâu. Nương nương nói nơi nào lời nói, ngày sau ngươi không có khả năng làm tứ điện hạ tùy ý hành lễ, tứ điện hạ chính là hoàng tử, thân phận quý trọng thực. Trần Lao Thái Thái nói, sợ ngày sau tiểu tứ đối thân phận gì đó mơ hồ lên, mất thiên gia uy nghi. Tổ mẫu không cần lo lắng, ta nghĩ điểm này như đâu. Chỉ là lúc này tiểu tứ còn nhỏ, nếu là quá cùng người khác xa cách, ta lo lắng hắn dương thành cao ngạo tính tình. Nay cũng thật không hảo nắm giữ, quá làm tiểu tứ bình dị gần úi, sẽ mất thân phận. Làm tiểu tứ không cần quá cùng người tiếp cận, lại lo lắng tiểu tứ về sau đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, thậm chí khả năng không một hai cái nói chuyện được bằng hữu Trần Mạn Nhu có đôi khi thật đúng là lo lắng cho mình nắm giữ không hảo cái tiêu độ. Chờ vào sùng văn quán. Hảo hảo dạy dỗ một phen, liền không sai biệt lắm. Trần lao thái thái nhẹ giọng dặn do một phen, tiểu tứ cũng mặc kệ nghe hiểu nghe không hiểu, chỉ dựa vào ở Trần Mạn Nhu bên người không nói lời nào, Trần Mạn Nhu rỗi tay xoa xoa hắn đầu, chính là muốn đi sùng văn quán, ta mới càng phát sầu. Sùng văn quán đều là một cái tiên sinh giảng bài, năm đó đại hoàng tử là bởi vì thân phận quý trọng, lúc này mới mặt khác thỉnh tiên sinh. Tới rồi tiểu tứ nơi này, ta còn không có biết rõ ràng hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Bất quá Việc này cũng không phải ta có thể nhúng tay Chỉ có thể là đi một bước tính một bước Sang năm sẽ tuyển tú sao Trần Phu Nhân dừng một chút hỏi Trần Mạn Nhu lắc đầu Ta cũng nói không chừng Này hậu cung người vẫn là quá ít Liền bốn phi vị trí đều không có mãn Nghĩ sang năm nhất định là có người thượng sổ con làm hoàng thượng tuyển tú Trước một lần tuyển tú bởi vì nạn hạn hãng ngừng Lúc này đây tuyển tú lại bởi vì tiên hoàng hậu sự tình chậm trễ Tính xuống dưới Từ ung hòa 6 năm đến bây giờ đã là có 5 năm gần 6 năm chưa từng tuyển tú. Hoàng thượng chính trực trắng niên, dưới gối lại chỉ có 5 cái nhi tử, thực sự có chút hư không, sang năm tuyển tú khả năng có 8 phần đại. Trần Mạn Nhu cũng thực buồn bực, chính mình mới vừa đương hoàng hậu, gặp phải đệ nhất kiện nhi đại sự cư nhiên là tuyển tú, quá nghẹn khuất điểm nhi. Ngươi à, cũng không nên khởi cái gì tâm tư, hiện tại ngươi đã là hoàng hậu, nhậm các nàng ai vào hậu cung, còn có thể lướt qua ngươi đi. Trần lão thái thái nhìn ra Trần Mạn Nhu sắc mặt hiện lên không vui chạy nhanh quyên đủ, ngươi hiện tại tâm tư liền phóng tới bốn điện thượng là được. Trần Mạn Nhu làm lập xuân mang theo tiểu tứ đi ra ngoài chơi, lúc này mới cười nói, ta cũng không phải muốn hoàng thượng độc sủng, mà là lo lắng, ta mới vừa bị sách phong, lập tức liền lại tú nữ tiến cung, chỉ sợ là sẽ làm người nổi lên coi khinh tâm tư. Cái này nhưng thật ra nói không chừng. Trần Lao Phu Nhân cũng có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, cho tới bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ là... Ngươi muốn xem chuẩn thân phận của ngươi vị trí, ngươi là nhất quốc chi mẫu, ngươi hiện tại đã là hậu cung lớn nhất, vạn không cần dùng để trước những cái đó các phi tần tranh sủng thủ đoạn, vì cùng làm người thiếp nhưng không giống nhau. Hoàng thượng nếu là sủng ngươi, ngươi chỉ lo chịu, nếu là không sủng ngươi, ngươi liền làm tốt bổn phận sự tình. Nói, túi đầu tiến đến Trần Mạn Nhu bên thai dặn dò nói, đến nỗi từ An cung vị kia, ngươi chỉ phùng theo, từ An thái hậu cũng đã mau 60, nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngươi chỉ cần chịu đựng đi là được. "Thu hồ, người rời gối còn có tứ hoàng tử, ta nghĩ, nàng liền tính là làm khó dễ, cũng khó không đến chỗ nào đi." "Ân, ta đều nhớ kỹ, lại nói như thế nào, kia cũng là hoàng thượng thân sinh mẫu thân, ta cũng cần thiết là kính theo mới được." Trần Mạn Nhu gật gật đầu đáp, Trần Lao Phu nhân lại truyền thụ mấy chiêu ứng phó ác bà bà chiêu số, xem thời gian thật không còn sớm, lúc này mới cùng Trần Phu nhân cùng nhau ra cung. Buổi tối là ra yến, ở Từ An cung cử hành. Trần Mạn Nhu đi từ An cung thời điểm, Hoàng thượng còn không có lại đây. Đại công chúa ở ở thái hậu bên người cười nói lời nói, thấy Trần Mạn Nhu liền cười khanh khách lại đây thỉnh an. Đại công chúa hôm nay khởi sắc thật tốt. Trần Mạn Nhu chạy nhanh kéo lại đại công chúa, dương mắt nhìn lên, thấy đại công chúa trên đầu nhiều một chi bạch phụ dung ngọc châm, nhìn có vài phần quen thuộc, dừng một chút, tiếp theo cười nói, "Này cây châm khá xinh đẹp, sớm đến đại công chúa màu da trắng bạch như ngọc, không còn có so đại công chúa mang theo càng đẹp mắt người. Ngươi nhưng thật ra càng thêm có thể nói" Từ An Thái Hậu ở mặt trên cười nói, ánh mắt cũng càng thêm hảo, ai ra mới vừa cấp nghi An mang lên này cây trâm, người liền nhìn chính. Nha, này cây trâm là Thái Hậu nương nương cấp đại công chúa à, thiếp liền nói sao, đi chỗ nào tìm như vậy đẹp cây trâm, cũng chỉ có đại công chúa có thể xứng đôi. Nay thật đúng là, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trần Mạn Nhu chạy nhanh phủng từ An Thái Hậu hai câu. Rất tốt như tử, từ An Thái Hậu cũng khá tốt ứng phó, chỉ cần thuận bao sở là được. Một lát sau. Huệ phi, Đức phi đám người cũng đều nhất nhất lại đây. Từ An Thái hậu trong chốc lát cùng nhị công chúa trò chuyện, trong chốc lát hỏi một chút nhị hoàng tử học tập tình huống, cũng không có thời gian đi tìm Trần Mạn nhu tật xấu. Trần Mạn nhu cũng không cần luôn là banh một cây tuyến. Nương nương hôm nay thần sắc nhìn cũng thực hảo. Đại công chúa nhu thuận ngồi ở Trần Mạn nhu bên người nói, Trần Mạn nhu duỗi tay sờ sờ đại công chúa quần áo, hôm nay như thế nào xuyên ít như vậy? Bên người người như thế nào cũng không cho ngươi thêm một kiện nhi quần áo. Không trách các nàng. Ra tới thời điểm cũng là xuyên hậu áo, tới rồi từ An cung có chút nhiệt, liền thay đổi xuống dưới. Từ An cung tu điệu nhiệt, cho nên bên trong là ấm áp như xuân, Trần Mạn Nhu lúc này đều cảm thấy có chút nhiệt. kia ra tới thời điểm nhưng đến nhiều xuyên chút. Trần Mạn Nhu công đạo vài câu, lại chuyển khẩu hỏi, mấy ngày trước đây, ta cầu Hoàng thượng, đem vĩnh thọ cung ngươi mẫu hậu đồ vật cấp mặt khác tìm cái cung điện phóng, Hoàng thượng cũng đã đáp ứng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy... Việc này vẫn là giao cho ngươi làm tương đối ổn thỏa. Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ ở Đại Niên mùng một gia yến thượng cùng Đại Công Chúa nói này đó, chỉ là, từ phong hậu đến bây giờ, nàng cũng chỉ ở đi chiều hạ trong đám người thấy Đại Công Chúa một lần. Mãi cho đến hiện tại, Đại Công Chúa đều là thường xuyên ngốc tại từ Ninh Cung. Trần Mạn Nhu sự tình lại nhiều, cho nên liền kéo dài tới hiện tại. Đại Công Chúa trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, một lát sau, mới miễn cưỡng cười nói, kia hảo, chỉ là ta bên kia nhân thủ không đủ. Quay đầu lại ta làm tần tổng quản mang vài người qua đi. Trần Mạn Nhu nói, nàng cũng không quá muốn đi quản đại công chúa tâm tình. Đến lúc này, đại công chúa thấy nàng còn chỉ kêu một tiếng nương nương, nàng cần gì phải chiếu cố đại công chúa tâm tình. Lý giải săn sóc gì đó, kia đều là song hướng, húng chi đại công chúa tuổi đã không nhỏ. Năm nay 14, lại quá 2 năm là có thể gà chồng. Chỉ là rốt cuộc là có chút đáng tiếc, nguyên bản Trần Mạn Nhu là tưởng chiếu cố thật lớn công chúa, tương lai tìm hảo nhân ra cũng có thể vì tiểu tứ thêm trợ lực. Chỉ là, nàng rốt cuộc là coi thường tiên hoàng hậu lưu lại nãi ma ma giáo dưỡng ma ma linh tinh người đối đại công chúa ảnh hưởng. Lại nói tiếp, cũng là nàng tưởng quá thuận lợi. Ngày thơ trẻ nhỏ còn hảo, đại công chúa đều đã hiểu chuyện, lại sao có thể sẽ một chút tâm lý chướng ngại đều không có liền tiếp thu chiếm cứ chính mình mẹ ruột vị trí người. 154 danh sách Qua tháng riêng 15, đại công chúa bắt đầu đem vĩnh thọ cung đồ vật ra bên ngoài dọn. Hoa năm ngày thời gian mới xem như dọn xong, hoàng thượng cũng hạ thánh chỉ, đem anh hoa điện cấp phong lên, vô chiếu không được thiện nhập. Trần Mạn Nhu bên này cũng bắt đầu đóng gói, chuẩn bị dọn đến Vĩnh Thọ Cung đi. Vĩnh Thọ Cung cách cục cùng Trung Tuy Cung không quá giống nhau, so sánh với tới, Vĩnh Thọ Cung mặt khác nhiều vài cái chắc điện cùng nhị phòng. Trần Mạn Nhu đương nhiên chính là trụ chính điện, tiểu tứ cùng ngũ công chúa đều là trụ sau điện. Nương nương, mấy thứ này đều chỉnh lý đến nhà kho. Lập Xuân cầm sổ sách lại đây hỏi. Trần Mạn Nhu lật xem vài tờ, dôi tay điểm điểm, cái này cây san hô bãi tại thứ gian, cái này xứ thanh hoa chậu nước bại ở trong sân, chờ thêm mấy ngày vất thượng mấy đuôi cá vàng dưỡng, cái này ngọc như ý bại ở đa bảo các tầng thứ 5 bên trái. Lập xuân nhất nhất ứng, đi xuống phân phó người làm theo. Lập hạ còn lại là canh giữ ở nhà kho cửa, ai từ nhà kho dọn đi rồi thứ gì, đều phải toàn bộ ghi tạc trong lòng, chờ tới rồi vĩnh thọ cung, còn muốn dựa theo sổ sách tới đối chiếu một lần, thiếu cái gì. Lập tức là có thể hỏi ra tới Thật vất vả dọn xong Đã là tới rồi 2 tháng phân Không ra Trần Mạn Nhu sở liệu Lúc này cũng đã bắt đầu có người thượng sổ con thỉnh Hoàng thượng tuyển tú Hoàng thượng bắt đầu khi trách cứ những cái đó thượng sổ con người Chờ tới rồi 3 tháng Liền có chút ý động Trần Mạn Nhu mắt lại nhìn Thấy từ An Thái Hậu cũng bắt đầu nói chuyện này Trong lòng liền có chút quá mức Chờ Hoàng thượng lại đây vĩnh thọ cung thời điểm Liền cười kiến nghị Thiếp nhìn này Hậu Cung cũng là quá quẩn cung ế Ngày thường cũng liền Huệ Phi cùng Đức Phi lại đây bồi ta trò chuyện. Hoàng thượng nhìn Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời. Trần Mạn Nhu thuận thế liền xoay đề tài. Hoàng thượng, tháng sau tiểu tứ liền phải đi sùng văn quán. Ngài xem này thư đồng, có phải hay không cũng muốn xác định xuống dưới. Ngươi nhưng có người được chọn. Hoàng thượng thanh em ôn hòa hỏi. Trần Mạn Nhu lắc đầu, không có, còn thỉnh Hoàng thượng làm chủ. Ngươi nhà mẹ đẻ kia hai cái cháu trai tuổi không sai biệt lắm đi. Hoàng thượng trầm tư trong chốc lắc hỏi. Trần Mạn Nhu cười ở bên người Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngại nhưng miễn bản kia hai cái tiểu tử, trước mấy ngày nay tổ mẫu tiến cung, còn nói kia hai cái tiểu tử ra đến không được, cả ngày dơ đau mua kiếm, tiểu tứ tính tình, có chút án tĩnh, khẳng định không hợp. Nô, kia hảo, châm trở về ngẫm lại. Hoàng thượng gật đầu đáp, Trần Mạn Nhu chạy nhanh cười gật đầu, nhìn xem thời gian còn sớm, hai người ngồi ở trong phòng cũng không nhiều ít nói, đơn giản liền mời Hoàng thượng đến bên ngoài đi một chút, mùa xuân ba tháng đúng là hảo cảnh xuân. Hoàng thượng liền bồi thiếp đến bên ngoài đi một chút đi. Hoàng thượng hơi hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút mới cười ứng, "Tiê hảo, hôm nay chấm liền bồi tử đồng đi thưởng thưởng cảnh." Cái gọi là đến bên ngoài đi một chút, cũng bất quá là ở Ngự Hoa Viên đi một chút. Chân mạn Nhu Lạc hậu hoàng thượng nửa đường, hai người cũng vẫn chưa cưới liên xe, trực tiếp tử vịnh thọ cùng đi đến Ngự Hoa Viên. Lúc này Ngự Hoa Viên có không ít hoa tươi đều nở rộ, cảnh đẹp như hoa, nhìn khiến cho người say mê. Thiếp còn nhớ rõ, thiếp mới vừa tiến cung lúc ấy, đã từng đi phủ Bích đỉnh vẽ Tranh, sau đó gặp hoàng thượng. Nói, sắc mặt đỏ lên, không lại tiếp tục nói phía dưới. Hoàng thượng trí nhớ cũng không xấu, vừa lúc hôm nay Trần Mạn Nhu ăn mặc cùng lúc ấy có vài phần tương tự, lập tức liền nghĩ đến ngay lúc đó cảnh đẹp mỹ nhân. Droi tay nhéo nhéo Trần Mạn Nhu lòng bàn tay, cười nói, "Tử đồng nếu là nguyện ý, hôm nay chấm liền vì tử đồng lại làm một bức họa." Thật sự, Trần Mạn Nhu trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, chạy nhanh gật đầu, tiếp cầu mà không được may mắn thiếp phía trước ý, phải vì tiểu tứ cùng tiểu ngũ bọn họ hai cái họa cái bức hòa đâu vừa lúc có thể có tác dụng hoàng thượng hơi có chút kinh ngạc nhìn lúc này đống nhiên lại lộ ra vài phần tính trẻ con trần mạn nhu nhìn trong chốc lát đống nhiên duỗi tay nhéo nhéo trần mạn nhu cái mũi ngươi là sớm có dự mưu đi hảo đi kia chấm đợi chút cũng thưởng thức thưởng thức tử đồng hoa công hai người cầm tay đi phù bích đỉnh đức phi bên kia thu được tin tức lập tức đứng dậy muốn chạy tới nơi chỉ là không đi ra vĩnh hòa cung liền thấy chính mình nha hoàn vội vã tiến vào nương nương nội vụ phủ người tới nói là xuân sam vải dệt có chút vấn đề tưởng thỉnh nương nương cấp lấy cái chủ ý đức phi nhựu như mi suy nghĩ trong chốc lát cũng không làm cho nội vụ phủ người chờ đành phải đi ra ngoài giải quyết vấn đề nay một giải quyết chính là gần một canh giờ từ vải đông khan hiếm nói đến vải dệt nhan sắc từ trong cung nhất đẳng cung nữ quần áo nguyên liệu nói tam đẳng cung nữ quần áo nguyên liệu đám người đi rồi đức phi chỉ tức giận lập tức đem trong tay ly nước cấp tạm Lúc này đi ngự hoa viên, hoàng thượng cùng hoàng hậu khẳng định là đã rời đi. Mà Huệ Phi bên kia, còn lại là gặp được Phó Phi tới cửa bái phỏng, xả một canh giờ nhàn thoại, chờ Phó Phi rời đi, Huệ Phi cũng không có đi ngự hoa viên tâm tư. Sắc mặt âm trầm trong chốc lát, quay đầu hỏi, Phó Phi hôm nay như thế nào sẽ qua tới? Lúc này, nàng không nên là cùng chính mình giống nhau, suốt ruột đi ngự hoa viên chặn lại hoàng thượng sao? Nô tỉ cũng không biết. Nàng đại cung nữ khổ tư trong chốc lát, lắc đầu nói. Nếu không, nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Chạy nhanh đi. Huệ phi phân phó một tiếng, khít sâu mấy khẩu, đem chính mình thần sắc cấp che giấu xuống dưới, đảo mắt lại là một bộ bình tĩnh thần sắc. Suy nghĩ một hồi mềm, lại lộ ra tươi cười, chính mình mấy ngày nay là nghe nói muốn tuyệt tú, cho nên quá mức với nóng nảy. Nếu là hôm nay thật sự đi ngự hoa viên, kia mới là chuyện xấu nhi, may mắn không đi. Mặc kệ phó phi là cái gì tính toán, hôm nay, nàng cũng coi như là giúp chính mình một cái vội nghĩ huệ phi lại ôn nhu phân phó nói đem bổn cung cái kia vàng dòng nạm hồng bảo thạch vòng tay trao phi đưa qua đi liền nói bổn cung đa tạ nàng hôm nay lại đây bồi bổn cung nói chuyện giải buồn nhi mặc kệ mặt khác nữ nhân là cái gì tính toán dù sao trần mạn nhu trong khoảng thời gian này là nghĩ mọi cách lôi kéo hoàng thượng hồi ức năm đó tốt đẹp thời gian tận lực làm hoàng thượng nhiều tới vinh thọ cung vài lần mà vinh thọ cung không có tiên hoàng hậu dấu vết lại hơn nữa hoàng thượng người đến trung niên liền thích hồi ức thanh niên thời gian cho nên Chậm rãi, hoàng thượng tâm tư liền chuyển tới Trần Mạn Nhu trên người tới. Thi thoảng, liền phải đến Vĩnh Thọ cung ngồi ngồi. Chỉ cần là tới, trên cơ bản buổi tối đều sẽ ngủ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Mạn Nhu thành hậu cung nhất được sủng ái nữ nhân. Một tháng 30 ngày, có 20 ngày hoàng thượng đều là ở tại Vĩnh Thọ cung, nhưng đem hậu cung kia một đám người ghen ghét hai mắt đỏ lên. Từ An Thái hậu càng là không vui, hợp với vài lần Trần Mạn Nhu đi thỉnh an, nàng đều kéo xuống sắc mặt nói mưa móc đều dính nói. Chỉ là, nàng nói nàng, Trần Mạn Nhu lúc ấy thực nhu thuận nghe xong, lần sau hoàng thượng tới thời điểm, nàng cũng sẽ không ngốc không lạp kỳ đẩy ra đi. Tới rồi tháng 5, hoàng thượng rốt cuộc nhà ra tuyển tú. Kinh thành bên trong, cũng bắt đầu náo nhiệt. Nương nương, tú nữ đã an bài tới rồi trọng hoa cung, đây là tú nữ danh sách, tổng cộng 106 người. Lập Xuân đem quyển sách đưa lại đây, Trần Mạn Nhu tiếp nhận tới là xem, cái này quyển sách làm thực đầy đủ hết. Thật giống như một cái bảng biểu. Bên trái là một cái tiểu phúc bức họa, chỉ có mặt. Sau đó là tên, tuổi, quê quán, trong nhà xuất sĩ người danh quan hệ trở. Từ đệ nhất trang bắt đầu, là dựa theo bậc cha chú quan chức cao thấp tới sắp hàng. Trần Mạn Nhu phiên đến đệ nhị trang, ngón tay dừng một chút, cái này, là từ An Thái Hậu chất nữ nhi. Lập Xuân câu lấy cổ nhìn nhìn, gật đầu nói, từ An Thái Hậu có một huynh một đệ, huynh trưởng mấy năm trước bị sách phong vì nhị đẳng bá, cái này đường cô nương là từ An Thái Hậu ấu đệ đích đấu nữ. Năm nay vừa lúc 17 tuổi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại đi xuống phiền, không thấy mấy cái, lại nhíu mày, cái này là trước sau muội muội. Ân, là Định Quốc chờ thứ nữ, năm nay 18 tuổi. Hoàng hậu năm đó là Định Quốc chờ đích trưởng nữ, cơ hồ so cái này thứ nữ đại một vòng. Trần Mạn Nhu trong lòng ai thán, muội đều tập trung đến nơi đây. Một cái là trước sau thứ muội một cái là Từ An thái hậu chất nữ nhi, này hai cái muốn đều là tiến cung, kia còn có nàng dừng chân địa phương sao? Nương nương, muốn hay không tưởng cái biện pháp lập xuân do dự một chút hỏi, này tú nương nếu là xảy ra sự tình, cũng liền vào không được cung. Hoặc là, trực tiếp nghĩ cách tứ hôn, đến lúc đó cũng có thể giải quyết vấn đề. Trần Mạn nu xua xua tay, buồn không hề rằng chính mình cân nhắc. Nếu là làm này hai cái tiến cung, ngày sau chính mình khẳng định là muốn thực phiền thoái. Càng nghiêm trọng chính là, nếu là này hai cái ngày sau đều sinh hoàng tử, kia tử An Thái Hậu cùng Chu ra, đều thế tất sẽ từng người ủng hộ một cái hoàng tử hướng hảo tưởng chính mình có thể cấp này hai cái nhường chỗ làm các nàng chính mình đấu võ đài hướng chỗ học tưởng đó chính là này hai cái kết minh trước đem chính mình cái này chiếm hoàng hậu vị trí người cấp đuổi xuống đài hướng nơi xa tưởng ngày sau các nàng thật sinh hoàng tử có thể cấp tiểu tứ đương cái tấm mục. hướng gần chỗ tưởng ở nhân gia hoàng tử lớn lên phía trước chính mình tiểu tứ mới là tấm mục. chỗ tốt chỗ hỏng từng người đều có nói không nên lời cái nào càng chọn một chút nếu là không cho hai người kia tiến cung Phiền thoái là đã không có. Đó là, hậu cung không có đảng phái, vậy thực dễ dàng làm ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình. Thật giống như năm đó, thục phi các nàng tập trung toàn lực đối phó hoàng hậu, mới làm chính mình có phát triển không gian giống nhau. Hậu cung quản lý, trọng ở cân bằng. Nếu là nâng không ra hai người ra tới đấu võ đài, chính mình cái này hoàng hậu liền nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không nhất định là muốn hai người kia đấu võ đài mới được, thay đổi người khác, cũng có thể đấu võ đài. Chỉ là những người đó thân phận đều không đủ trọng Thân phận không đủ trọng Tự nhiên cũng liền không có biện pháp dẫn dắt rời đi từ An Thái Hậu ánh mắt Nhất quan trọng là Nếu là từ An Thái Hậu hạ quyết tâm muốn cho đường cô nương tiến cung nói Chính mình động tay chân thành công khả năng tính chỉ có một thành Mà lúc này Chu ra cô nương không tiến cung liền chuyện xấu nhi Trần Mạn Nhu nhắm mắt lại dựa vào trên đệm mềm Ngón tay ở danh sách thượng hoạt tới đi vòng quanh Rốt cuộc là động thủ vẫn là không động thủ Động thủ nói liền gặp phải thật lớn nguy hiểm, không động thủ nói, ngày sau rất có thể sẽ nguy hiểm. Chính mình mới vừa bị sách phong vì hoàng hậu, nếu là lúc này xảy ra sự tình, nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu trong lòng căng thẳng, đột nhiên mở mắt. Nếu là lúc này chính mình đã làm sai chuyện tình, kia đường ra cô nương tiến cung, đã có thể không nhất định là cái cái gì vị phân. Nói không chừng, liền từ An Thái hậu đều đang chờ chính mình ra tay đâu. Xoa xoa giữa mày, Trần Mạn Nhu đem danh sách ném tới một bên. Một khi đã như vậy, Chính mình tốt nhất vẫn là đường cử động. Trong cung nhưng không ngừng chính mình một cái hoàng hậu, bốn phi thượng còn có hai cái vị trí, nếu là vận dụng hảo, chính mình liền không cần gánh nửa phần quan hệ. Lập xuân, đêm này đường ra cô nương cùng chu ra cô nương tin tức cấp chuyển cho Huệ Phi cùng Đức Phi, sau đó xem trọng các nàng hai cái, chờ các nàng có động tĩnh, liền tới nói cho ta. Chân mạng, 155 thư đồng. Tuyển tú là hai đợt, vòng thứ nhất là tú nữ bản thân thân thể trạng huống còn có phong tư dáng vẻ linh tinh. Các ngữ y thì thay phiên bắt mạch, thân thể có bệnh kín, hoặc là không nên mang thai, đều sẽ bị soát xuống dưới. Phong tư dáng vẻ còn lại là xem thân thể thượng có hay không vết sẹo, bất, nói chuyện thời điểm khẩu khí có hay không xú vị linh tinh, còn có đi đường thời điểm có phải hay không sẽ có cái gì bất nhã động tác. Chỉ là này một vòng, liền soát xuống dưới một số lớn, tới rồi đợt thứ hai thời điểm, cũng bất quá là dư lại 30 cái tú nữ. Lúc trước Hoàng thượng Hạ Chỉ, nói đúng không nhiều dân cho nên tuyển tú chỉ từ tứ phẩm trở lên quan viên chưa lập gia đình vừa độ tuổi nữ hài tử bên trong chọn lựa. Này dư lại, bối cảnh đều là rất không tồi. Trần Mạn Nhu lật xem hai hạ tân đổi lại đây danh sách, đường ra cô nương đã danh liệt đệ nhất trang thủ vị, chu ra cô nương còn lại là theo sát xếp hạng vị thứ hai. Tông thất cô nương là tuyệt đối sẽ không tham gia tuyển tú, cho nên từ an nhà mẹ đẻ trung dũng bá cùng tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ định quốc công liền tương đối xông ra. Đi thôi, chúng ta đi cho Thái Hậu thỉnh An phiên một lần Trần Mạn Nhu nghiêng đầu phân phó nói, lập xuân lập tức lại đây hành lễ, đỡ Trần Mạn Nhu tới trước nội thất, trang điểm trải chuốt một phen, lại đến bên ngoài làm người chuẩn bị phượng liễn. Từ an Thái hậu mới vừa ngủ chưa lên, nghe thông báo nói Hoàng hậu cầu kiến, chỉ dừng một chút, liền ứng, làm nàng vào đi. Đại công chúa đang ở Thái hậu bên người chiều lòng, bưng chén trà nhấp một hớp nước trà cười nói, Hoàng tổ mẫu, ngài gần nhất không phải tổng nói thân mình mệt mỏi sao. Không bằng cháu gái nhi dọn lại đây hằng ngày cũng có thể chiếu cố một chút hoàng tổ mẫu. Ngươi có cái này hiếu tâm, ai ra liền rất thỏa mãn. Từ an thái hậu cười nói, nghĩ nghĩ lắc đầu, chỉ là ai ra nơi này luôn luôn thuần tịnh, ngày thường ai ra cũng nhiều là ăn chay niệm phật, ngươi một cái cô nương mọi nhà, cũng không thể đem phòng làm cho cùng cái tuyết động giống nhau. Đại công chúa duỗi tay ôm từ an thái hậu cánh tay, hoàng tổ mẫu ngài lão nhân ra chính là nhất hiển từ hòa ái tổ mẫu, ta nha, thích nhất hoàng tổ mẫu. Nha, mau làm ai ra nhìn xem. Hôm nay chúng ta đại công chúa có phải hay không ăn mật đường a? Từ an cười xoa bóp đại công chúa gương mặt, tổ tôn hai cái cười thành một đoàn, nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, ai cũng không nhắc tới còn ở trong đại điện trở Trần Mạn Nhu. Liên ở Trần Mạn Nhu cảm thấy chính mình ngồi thí cổ sinh đau thời điểm, từ an thái hậu mới đỡ đại công chúa tay ra tới, hôm nay hoàng hậu như thế nào có thời gian đến ai ra nơi này ngồi ngồi. Trần Mạn Nhu đứng dậy cấp từ an thái hậu hành lễ, đại công chúa né tránh tới rồi một bên, thiếp cho thái hậu nương nương thỉnh An. Thiếp ngày thường nhưng thật ra tưởng nhiều lại đây mấy tranh, chỉ là sợ nhiều thái hậu nương nương thanh tịnh. Nào có cái gì thanh tịnh, ai ra già rồi, cũng liền nóng trong con cháu vòng đầu gối, vạn bối hiếu thuận, ngươi nếu là không dành tới, khiến cho tiểu tứ thường xuyên lại đây đi một chút. Từ an thái hậu nói, liền kém chỉ vào Trần Mạn Nhu cái mũi nói bất hiếu. Trần Mạn Nhu trong lòng đều hận không thể cắn này lao thái bà hai khẩu, trên mặt lại còn phải cười theo dung. Thái hậu nương nương nói đùa, thiếp thời gian nhiều lắm đâu, thiếp lần này lại đây. Chính là tưởng cùng Thái Hậu nương nương nói một tiếng, này tuyển tú sự tình, liền trước giao cho Huệ Phi cùng Đức Phi, thiếp không ra thời gian tới bồi ngài Lao Nhân ra trò chuyện. Thái Hậu sắc mặt trầm chầm, chầm, nếu thật là làm Trần Mạn Nhu đem tuyển tú sự tình giao cho Huệ Phi cùng Đức Phi, sau đó nàng chính mình mỗi ngày tới Tư An Cung, kia truyền ra đi, đã có thể thành Thái Hậu cố ý làm khó dễ Hoàng Hậu. Tuyển tú loại việc lớn này, vốn dĩ chính là Hoàng Hậu thuộc buồn phận việc, nếu thật là lại nói tiếp, liền Thái Hậu đều là không thể nhúng tay. Năm rồi kia hai lần, là hoàng thượng hiếu thuận, lại hơn nữa từ ninh thủ đoạn, lúc này mới ở tuyển tú chung có thể ra tới nói vài câu. Cuối cùng danh sách bên trong một đại bộ phận, lại vẫn là hoàng thượng định ra tới. Dư lại dâu dịa mới là thái hậu định đoạn. Kêu nhưng thật ra không cần, tuyển tú sự tình quan trọng, Đức Phi cùng Huệ Phi tuy rằng có bản lĩnh, lại cũng không thể nhúng tay cái này. Từ an thái hậu cười nói, ai ra nơi này mặt khác tìm người bồi là được. Hoàng hậu lần này lại đây, chính là có chuyện gì? Thái hậu nương nương, thêm lại đây, đúng là có một kiện nhi sự tình hồi bẩm. Từ An Thái hậu thu binh, Trần Mạn Nhu cũng liền không thượng vội vàng ném sát mặt, Từ Lập Xuân trong tay lấy quá tên kia sách, trực tiếp trình cho Từ An, đây là tuyển tú danh sách, thỉnh Thái hậu nương nương xem qua. Từ An Thái hậu lấy lại đây lật xem hai trang, gật gật đầu nói, "Này tú nữ còn muốn ở ở trong cung một đoạn thời gian, kế tiếp mấy ngày, ngươi từng nhóm kêu người qua đi, nhìn kỹ các nàng biểu hiện, chờ cuối cùng một đoạn thời gian, nhìn nhìn lại các nàng tài nghệ." Thái hậu nương nương, thiếp còn có kiện nhi sự tình cầu ngài đâu. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, ngài cũng biết, thiếp là lần đầu trải qua tuyển tú, rất nhiều chuyện đều chỉ là xem qua đi ngang qua sân khấu, ánh mắt cũng không phải như vậy hảo, cho nên thiếp tưởng cầu Thái hậu nương nương, cấp thiếp chấn cửa ải. Xem Trần Mạn Nhu như thế cảm kích biết điều, từ an Thái hậu sắc mặt rốt cuộc không phải như vậy căng chặt, hơi chút mang ra một chút vừa lòng, bất quá trên mặt vẫn là muốn chối từ một phen, ai ra già rồi, chỉ sợ ánh mắt cũng là không thế nào hảo. Thái hậu nương nương nhưng bất lão, ngài ngồi nơi này à? Người khác đục lỗ nhìn lên, còn tưởng rằng Thái hậu nương nương ngài cùng đại công chúa là tỷ muội đâu. Thái hậu nương nương ngài ngày thường đều dùng cái gì bảo dưỡng? Này màu da, thiếp nhìn đều có chút hâm mộ. Ta không thể bên ngoài thượng mắng ngươi hai câu, vậy ngầm dùng dùng á quy tinh thần đi. Thái hậu chỉ nghe ra Trần Mạn nhu nói nàng tuổi trẻ, ha ha cười hai tiếng. Nơi nào dùng cái gì, chẳng qua là hàng ngày đa dụng chút quy linh cao. Ngươi nếu là muốn. Ai ra nơi này còn có một ít, đợi chút phái người cho người đưa điểm nhi. Đa tạ Thái Hậu nương nương, thiếp về sau cũng có thể cùng Thái Hậu nương nương giống nhau tuổi trẻ. Trần Mạn Nhu chạy nhanh tạ ơn, đem lão Thái bà phủng cao cao, từ An Thái Hậu tâm tình hảo, cũng liền không chọn đâm, dù sao Trần Mạn Nhu đã thực thức thời đem tuyển tú sự tình giao ra đây. Lại nói vài câu, Trần Mạn Nhu đứng dậy cáo lui, từ An Thái Hậu cũng không lưu trữ. Mới vừa trở về Vĩnh Thọ Cung, liền nghe lập thu lại đây bắt quái. Đức Phi nương nương phái người đi trọng hoa cung xem qua, trở về Đức Phi nương nương liền quăng ngã một bộ trà cụ, huệ Phi nương nương nơi đó còn lại là không có gì động tính. Phó Phi đâu? Trần Mạn Nhu bưng chén trà nhấp hai khẩu, chậm gì gì mở miệng hỏi. Lập thu nhữ nhữ mi, Phó Phi hai ngày này cũng không có đi ra ngoài, thường mỹ nhân cùng thôi tuyển nghi cũng cũng không có động tính. Trần Mạn Nhu rời cung lúc sau, chậm rãi liền cấp trong cung hơn phân nửa người thay đổi địa phương. Thôi huyển nghi cùng thường mỹ nhân toàn bộ đều đưa đến phó phi thừa cản cung đi, này ba cái lúc trước cùng nhau tiến cung thời điểm nói chính là các loại tỉ muội tình thâm, kia hiện tại liền tiếp tục tình thâm đi thôi. Nô, no, không có gì động tính cũng phải nhìn, phó phi cũng không phải là cái bất lo. Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói, lần trước thăng chức không phó phi chuyện này, lần này cuối năm cũng không biết có thể hay không thăng chức, dựa theo lệ thường là sẽ, nhưng là năm trước lại là mới vừa thăng quá, đến lúc đó còn phải xem hoàng thượng y tứ. Thở dài. Trần Mạn Nhu cảm thấy, không lo hoàng hậu thời điểm lao tâm lao lực, đương hoàng hậu càng là muốn lao tâm lao lực. Tứ Điện Hạ đi đâu vậy? Trần Mạn Nhu buông chén trà hỏi, Lập Thu chạy nhanh chỉ chỉ nội thất, đang ở bên trong cùng Ngũ công chúa nói chuyện, Tứ Điện Hạ mới vừa học mấy chữ, đang ở rệ dâu Ngũ công chúa đâu? Nghĩ đến ra vẻ đại nhân dạng đáng yêu nhi tử cùng phấn nộ nộn bảo bối nữ nhi, Trần Mạn Nhu tạm thời buông xuống hậu cung những việc này, đứng dậy hướng nội thất đi. Chưa đi đến môn liền nghe thấy tiểu tứ nộn hô hô nói, tới Muội muội đi theo ca ca niệm nhân chi sơ tính bản thiện. Tiểu ngũ đi theo lẩm bẩm mỗi người người thiện. Không đúng niệm sai rồi hẳn là nhân chi sơ tính bản thiện. Tiểu tứ sửa đúng nói. Tiểu ngũ ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem tiểu tứ người sơ bẩn thiện. Tiểu tứ còn muốn sửa đúng. Tiểu ngũ không kiên nhẫn bắt đầu dường hổ đông ném tới tiểu tứ trên người ca ca xấu xa không niệm bánh bánh. Muội muội người hôm nay ăn hai khối nhì bánh bánh không thể lại ăn bằng không hàm răng sẽ hư rớt. Tiểu tứ rất có kiên nhẫn dạy dỗ, tiểu ngũ không để ý tới hắn, tiếp tục kêu, bánh bánh, bánh bánh, ta muốn bánh bánh. Vậy được rồi, chỉ có thể ăn một ngụm. Chân mạn nhu hướng bên trong xem, liền thấy tiểu tứ nhéo ngón tay khoa tay muối chân một chút đại khái có móng tay cái như vậy lại, tiểu ngũ nhìn nhìn hắn, bẻ hắn ngón tay đi xuống xe dịch, đại đại, một ngụm. Tiểu tứ có chút khó xử, xem tiểu ngũ bĩu môi muốn khóc, chạy nhanh gật đầu, hảo, vậy đại đại một ngụm. Trần Mạn Nhu bật cười, vào cửa ôm Tiểu Ngũ, rồi tay niết nàng cái mũi, ngươi cái nghịch ngợm, liền nhìn, ca ca dễ khi dễ đúng không? Tiểu Ngũ vốn dĩ thấy Trần Mạn Nhu vẫn là rất cao hứng, nghe xong Trần Mạn Nhu nói, chớp chớp mắt, liền làm ra một bộ lá trá chưa khóc bộ dáng. Còn cùng mẫu Hậu diễn kịch. Trần Mạn Nhu kinh ngạc, duỗi tay xoa xoa nàng cái mũi, hảo đi, mẫu Hậu làm sai, mẫu Hậu không nên niết chúng ta tiểu công chúa cái mũi, làm nhận lỗi, hôm nay chúng ta tiểu công chúa có thể ăn nửa nơi bánh bánh được không? Tiểu Ngũ tuy rằng không được đầy đủ hiểu, nhưng là nửa khối vẫn là có thể nghe minh bạch. Ngay thương Trần Mạn Nhu cho nàng nhiều ít điểm tâm thời điểm, cũng luôn là ở nàng trước mặt khoa tay múa chân phân lượng, cho nên lúc này cũng biết nửa khối so một ngum đại, cao hứng vỗ tay nhỏ cười, nửa khối. Trần Mạn Nhu chiều tiểu tứ chớp chớp mắt, tiểu tứ nghẹn cười đến bên ngoài lấy điểm tâm, không phải một chính ơi, mà là trước bẻ xuống dưới một mảnh nhỏ mới đi vào. Sau đó làm cho tiểu Ngũ mặt khoa tay múa chân một chút, một nửa bẻ ra, xem trọng. Đây là nửa nơi Nga. Trần Mạn Nhu nhân cơ hội nói: "Tiểu Ngũ nửa nơi, Ca Ca nửa nơi, giống nhau đại, được không?" Tiểu Ngũ ánh mắt ở hai khối nhi điểm tâm qua lại chuyển, tương đối nửa ngày mới rũi tay chỉ: "Cái này, Tiểu Ngũ." Tiểu Tứ cười đem nơi đó đưa cho nàng, huynh gọi hai cái tiến đến cùng nhau ăn điểm tâm, Trần Mạn Nhu rũi tay cầm cái túi tiền ở Tiểu Tứ trên người khoa tay múa chân một chút, về sau cũng không thể hướng túi tiền bên trong điểm tâm, nương cho ngươi làm cái tiểu cặp sách, chuyên môn phóng cái kia. Ân Hảo. Tiểu tứ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn tân túi tiền, khiếp mắt cười. Người kia hai cái thư đồng thế nào? Còn hợp nhau. Trần Mạn Nhu dừng một chút lại hỏi, mấy ngày hôm trước, Hoàng thượng ban thưởng tiểu tứ một bộ văn phòng tứ bảo, chính thức phê chuẩn tiểu tứ có thể đi sùng văn quán đi học, hai cái thư đồng cũng là Hoàng thượng chính miệng điểm. Một cái là đoàn thân vương gia tiểu tôn tử, đoàn thân vương là Hoàng thượng đường bá phụ, ở tông thất bên trong bối phận không tính tối cao, nói chuyện lại so với so có trọng lượng. Năm đó. Đoan Thân Vương cùng Tiên Hoàng quan hệ vẫn là rất không tồi. Một cái khác là điện các đại học sĩ bành đại nhân gia tiểu tôn tử, từ nhỏ thông minh lanh lợi, diện mạo cũng thập phần đáng yêu. Vốn dĩ Trần gia cấp danh sách thượng còn có một cái thuần thân vương gia hài tử, bất quá thuần thân vương là tông nhân lệnh, cái này địa vị quá đặc thù, cho nên đã bị Trần Mạn Nhu trước tiên hoa rớt. 156 gặp mặt. Nương nương, Thái hậu nương nương tuyên đường cô nương cùng mặt khác vài vị tú nữ qua đi nói chuyện. Lập Thu tiến vào, thấp giọng cấp Trần Mạn Nhu hồi bẩm nói: Trần Mạn Nhu dừng một chút, Đại Công Chúa mấy ngày nay vẫn là ở từ An Cung. Là, Đại Công Chúa hai ngày này vẫn luôn ở từ An Cung, nương nương, muốn hay không cấp Đại Công Chúa để một chút, làm nàng lại đây thỉnh an. Lập thu Trần chờ một chút hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu, không cần, không phải nàng chính mình nghĩ đến, ai nhắc nhở cũng chưa dùng. Hoàng thượng xem trước đây sau mặt mũi thượng, đối Đại Công Chúa cũng nhiều có bao dung, chúng ta lúc này không thể cùng Đại Công Chúa khởi tranh chấp, trước mặt kệ nàng, chờ nàng ngày sau ăn mệt. Tự nhiên liền biết hẳn là dựa vào bên kia. Tuy rằng nàng hiện tại là nịnh bợ Từ An Thái Hậu, nhưng là Từ An Thái Hậu có thể sống bao lâu. Đại công chúa chẳng lẽ còn cảm thấy nàng có thể cùng Từ An Thái Hậu cùng nhau mất. Hú hồ, chính là Từ An Thái Hậu ở, có chút địa phương cũng không phải Từ An Thái Hậu có thể rôi tay. Là, kia đại công chúa nơi đó liền trước mặt kệ. Lập thu lên tiếng còn nói thêm, Trần Mạn Nhu lắc đầu, chúng ta không ra tay, lại không thể không nhìn đại công chúa, đừng quên. Này tú nữ bên trong còn có cái chu cô nương đâu. Lập thu gật gật đầu, thấy Trần Mạn Nhu không có gì phân phó, mới im mắng lui đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu đem trong tay thư cái ở trên mặt, nhắm mắt lại chậm rãi tự hỏi. Đường ra cô nương thân phận đủ cao, bốn phi vị trí hẳn là không chạy thoát được đâu. chu ra cô nương là thứ nữ, bình thường tới nói, hẳn là bốn phi phía dưới. Nhưng cứ như vậy, hai người địa vị liền kéo ra, ngày sau cũng không tốt lắm đấu võ đài. Băng không? tưởng cái biện pháp làm chu ra cô nương cũng lộn cái bốn phi vị trí. Nương nương, ngũ công chúa tỉnh. Đang nghĩ người tới, đông nhiên bên người truyền đến thanh âm, ngẩng đầu liền thấy tiểu ngũ nại ma ma bình ma ma đứng ở một bên đắp lời, Trần Mạn Nhu xua xua tay, bình ma ma lập tức lui đi ra ngoài, không bao lâu liền ôm tiểu ngũ lại đây. Tiểu ngũ vừa thấy đến Trần Mạn Nhu liền vặn ma đường giống nhau thỏ qua tới, mẫu hầu, ngoan bảo bối nhi ngủ hương không hương. Trần Mạn Nhu tiếp nhận tiểu ngũ hỏi, Tiểu ngũ đem đầu hướng Trần Mạn Nhu trước ngực thấu thấu, ngại thanh mại khí trả lời, hương, tưởng mẫu hậu, ca ca đâu? Ca ca ngươi đi học đi, lại qua một lát mới có thể nhìn thấy hắn, nương mang ngươi đi ngự hoa viên chơi được không? Hảo Tiểu ngũ chạy nhanh gật đầu, Trần Mạn Nhu ôm Tiểu ngũ lên, đoàn người chạy nhanh đuổi kịp. Dọc theo đường đi, Trần Mạn Nhu chỉ vào chung quanh đồ vật làm Tiểu ngũ xem, giáo nàng một ít nhan sắc hoặc là hoa cỏ tên. Mẹ con hai cái mới vừa vào ngự hoa viên. Trần Mạn Nhu bởi vì ôm tiểu ngũ cánh tay quá đau, liền tìm cái đình đi vào. ngại ma ma ôm tiểu ngũ đi trinh hoa, Trần Mạn Nhu chính mình bưng nước trà, nhân tiện nghỉ chân. Người nghe nói sao? Lần này tú nữ bên trong, có cái đường cô nương, lớn lên cũng thật xinh đẹp, đại nhân cũng thập phần hiền lành, ra tay cũng hào phóng. Lần đó, ta một cái tiểu tỷ muội đi cấp đường cô nương tặng nước gấm, kia đường cô nương vừa ra tay chính là một cái hoa mai kim quả từ đâu. Thật sự! Ta chỉ nghe nói lần này có mấy cái thân phận rất cao tú nữ, kia đường cô nương là thái hậu nương nương chất nữ nhi đi. Đúng vậy, này trong cung người đều biết đến, ngươi đừng nói ngươi không biết ta. Ta đương nhiên biết ta, đường cô nương cũng thật có phúc khí, có cái thái hậu cô mẫu, làm người lại hiền lành, lớn lên có xinh đẹp, lần này nói không chừng có thể đường cái quý phi đâu. Đó là khẳng định, trong cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương, đã có thể quý phi lớn nhất, nếu là muốn chết ngươi, lời này là có thể nói sao. Nói, sau núi giả liền truyền đến sột sột xoạt xoạt thanh âm, theo sau liền không động tính. Trần Mạn Nhu xua xua tay, Lập Thu lặng yên không một tiếng động rời khỏi đỉnh. Mỗi người cảm thấy bất an a Trần Mạn Nhu thở dài, nàng khoảng thời gian trước mới vừa đem lời này chuyển tới Huệ Phi cùng Đức Phi lộ thai, lập tức liền có người cũng đối nàng dùng tới này nhất chiêu, quả thật là phong thủy thay phiên truyền. Không bao lâu, Lập Thu liền đã trở lại, tiến đến Trần Mạn Nhu bên thai nhẹ giọng nói hai câu. Trần Mạn Nhu cười khẽ một tiếng Nguyên bản còn tưởng rằng nàng không động tính đâu, không nghĩ tới, nhưng thật ra trực tiếp đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu. Gần nhất thường mỹ nhân có phải hay không vẫn luôn ngốc tại thừa cản cung không có ra tới quá. Trần Mạng Nhu hiếp mắt hỏi, lập thu gật gật đầu, kỳ thật từ Trần Mạn Nhu đem phó phi thôi huyển nghi cùng thường mỹ nhân này ba người đặt ở cùng nhau lúc sau, trên cơ bản trừ bỏ Thịnh an, này ba cái liền không thế nào ra tới. Làm thường mỹ nhân động động, yên lặng đã nhiều năm, lại không có dương quý phi, thường mỹ nhân cũng nên đến điểm nhi xuống ái. Trần Mạn Nhu thanh âm thấp cơ hồ nghe không thấy, Lập Thu cũng hơi không thể thấy gật gật đầu. Mắt thấy nghỉ ngơi đủ rồi, Trần Mạn Nhu đang định đứng dậy, lại nghe thấy từ nhỏ lộ bên kia truyền đến thanh thúy tiếng cười, "Muội muội này váy cũng thật đẹp, này mặt trên con bướm là chính ngươi theo sao? Cùng thật sự giống nhau, xa xa thấy, ta còn tưởng rằng là tồn tại con bướm dừng lại ở ngươi trên váy đâu." Tiếp theo một cái hơi thẹn thùng thanh âm vang lên tới, "Tỷ tỷ quá khen, này muội muội khác không thế nào sẽ." cũng chỉ có này theo thừa còn có thể hơi trông thấy người không giống như là tỷ tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông kỳ thật ta cũng chính là nhàn hạ thời điểm lấy tới tống cổ tống cổ thời gian thanh âm kia thanh thúy thiếu nữ cười nói hôm nay thời tiết vừa lúc không bằng ta đánh đàn một khúc chúng ta tỷ muội cũng nhàn xem hoa rơi có thể nghe tỷ tỷ tiên khúc muội muội cầu mà không được kia thẹn thùng thiếu nữ cười nói tiếp theo liền có người phân phó đi lấy cẩm khi nói chuyện đoàn người cũng vòng qua đường nhỏ Xuất hiện ở ngoài đỉnh mặt, vài người thấy trong đỉnh có người, kinh ngạc một chút, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Lấy lại tinh thần, lại chạy nhanh tỉnh an. Thần nữ Đường Nguyễn Nhi, Chu Lệ Dung gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, cấp Hoàng hậu Nương Nương tình an. Khởi đi. Trần Mạn Nu hơi nâng giơ tay, cẩn thận đánh giá đứng ở ngoài đỉnh mặt hai cái cô nương, đứng ở bên trái, thân xuyên màu xanh nhạt, tề ngược áo váy chính là Đường Nguyệt Nhi, trên đầu cắm một chi thúy ngọc trâm, trung gian là ngón cái bụng lớn nhỏ kim sắc tịnh đế liên. Trên lộ thai mang theo thúy ngọc giọt nước khuyên hay, trên cổ mang theo bạch ngọc hồ lô, tóc dài tùng tùng tán tán khoác ở sau người. Túi đầu gian, sợi tóc phiêu động, mang ra vài phần tú mỹ. Bên phải chính là chu gia cô nương Chu Lệ Dung, thân xuyên đỏ tươi nghiêng khâm áo ngắn, phía dưới xứng màu ngà 12 phúc bách hoa váy. Trên đầu mang theo phấn chân châu tích cốc thành hoa hoa, tơ vàng phát họa con bướm cánh run rẩy đồng đưa, trên lỗ thai mang theo kim sắc con bướm khuyên hay, phía dưới treo tơ vàng rua. Tóc quấn lên tới một nửa. Dư lại một nửa rũ ở trước ngực, túi đầu khi, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Hai cái cô nương, một cái kiểu tiếu tú Mỹ, một cái ngượng ngùng động lòng người, đều là mỹ nhân. Thần nữ không biết hoàng hậu nương nương tại đây, quấy nhiễu hoàng hậu nương nương, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Đưa Nguyền Nhi thoải mái hào phóng lại được rồi cái phúc lễ, Trần Mạn Nhu lắc đầu, ý bảo nàng cùng Chu Lệ Dung vào đỉnh, không sao, là buổn cung không làm người khai đạo. Các người hai cái đây là mới từ từ An Cung ra tới. Hồi hoàng hậu nương nương nói, thần nữ xác thật là vừa từ từ an cung ra tới. Đưa nguyện nhi cười nói, thần nữ phía trước thấy này ngự hoa viên cảnh sắc thực hảo, đang cùng chu muội muội nói muốn ở chỗ này đạn đánh đàn đâu. Ân, nơi này cảnh sắc xác thật là không tồi. Trần Mạn Nhu lại bưng chén trà nhấp một ngụm, thấy Chu Lệ Dung vẫn luôn cúi đầu, liền cười Khanh khách nói, chu cô nương chính là cảm thấy buồn cung mặt mày khả ố, cho nên không dám ngẩng đầu. Không phải, nương nương thứ tội. Chu Lệ Dung nhanh chóng ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái lại cuốn quýt đứng dậy hành lễ, thần nữ không có ý tứ này, hoàng hậu nương nương dịu dàng hào phóng, dáng vẻ đoan trang, thần nữ trong lòng thập phần kính ngưỡng. chỉ là thần nữ trời sinh nhát gan, sợ quấy nhiễu nương nương, lúc này mới không dám nhìn thẳng, còn thỉnh nương nương thứ tội. người lớn lên cũng rất xinh đẹp, như thế nào sẽ quấy nhiều đến buồn cung đâu? trần Mạn nhu lấy khăn che khuất khỏe miệng, lộ ra một nụ cười tới, tới, ngồi vào buồn cung bên người, trước kia buồn cung nhiều đến trước sau chiếu cố. Hôm nay Buồn cung vừa thấy ngươi liền tâm sinh hảo cảm. Nhìn một cái này khuôn mặt thủy nộm nộm, Buồn cung cũng thật lo lắng, một không cẩn thận liền cấp véo ra thủy tới. Trần Mạn Nhu duỗi tay sờ sờ Chu Lệ Dung gương mặt, tư thái thập phần thân mật, như là đối Chu Lệ Dung cũng rất có hảo cảm, liên tục khen Chu Lệ Dung tướng mạo. Không đảm đương nổi nương nương khen, thần nữ cảm thấy vẫn là nương nương ngài làn da tốt một chút. Chu Lệ Dung hơi có chút khiêm đảm, sau lại thấy Trần Mạn Nhu nói chuyện ôn hòa, lúc này mới hơi chút tùy ý một ít. Nương nương phong tư thiên thành, thần nữ mong muốn không thể thành. Cái gì mong muốn không thể thành, buồn cung cũng bất quá là lấy thái hậu nương nương phúc. Mấy ngày trước thái hậu nương nương ban thưởng buồn cung một ít quy linh cao, buồn cung ăn lúc sau, chính là cảm thấy làn già khá hơn nhiều. Ai, buồn cung cũng thượng tuổi, so không được các ngươi này đó 17-8 thiếu nữ, đúng là phấn nộn nộn, nộn nụ hoa đâu. Trân Mạn Nhu thở dài nói, đường Nguyễn Nhi ở một bên cười lắc đầu, nương nương ngài nhưng bất lão, chính là ngài hiện tại bộ dáng. Thoạt nhìn cũng bất quá là cùng thần nữ nhóm giống nhau lớn nhỏ. Ngài trên người lại so thần nữ nhóm nhiều vài phần uy nghi, càng là làm thần nữ nhóm vừa thấy đến ngài liền tự biết xấu hổ. Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười càng sáng lạ, nghe Đường Uyển Nhi bên người cung nữ tới nói cầm ôm lại đây, liền nhướng mày nói, lâu nghe Đường cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không bằng Đường cô nương khiến cho buồn cung mở rộng tầm mắt. Đều là người ngoài loạn chuyển, chỗ nào có như vậy khoa trương, thần nữ bất quá lược hiểu một ít gia lông nếu là nương nương muốn nghe, thần nữ tự nhiên vì nương nương dâng lên một khúc. Đường Uyển Nhi cười đáp, làm người dân hương, chính mình đi tỉnh tay, sau đó mới bắt đầu đàn tấu. Bình Ma Ma ôm ngũ công chúa lại đây, Trần Mạn Nhu tiếp nhận tới ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu ngũ đầu tiên là to mò nhìn chằm chằm đánh đàn Đường Uyển Nhi nhìn nửa ngày, ngay sau đó liền có chút ngồi không yên, duỗi tay muốn đủ trên bàn phong chén trà điểm tâm linh tinh. Trần Mạn Nhu thấp đầu hướng ngũ công chúa, uy nàng uống lên nửa chén trà nhỏ, ăn nửa nơi điểm tâm cũng không như thế nào cẩn thận nghe Đường Uyển Nhi cầm. Một khúc qua đi, Trần Mạn Nhu ôm tiểu ngũ vô vô tay, đường cô nương tiếng đàn quả nhiên là tựa như thiên âm, bổn cung khó được nghe thấy như thế mỹ diệu tiếng đàn, vất vả đường cô nương. Có thể bác nương nương cười, thần nữ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đường Uyển Nhi đứng dậy hành lễ nói, Trần Mạn Nhu từ đầu thượng nổ xuống một con kim châm cấp Đường Uyển Nhi cảm thượng, bổn cung nghe song sắc thật là cao hứng, liền bổn cung ngũ công chúa đều thích đến không được, này cây châm liền thưởng cho ngươi. Nói Lại từ trên tay cởi một con vòng tay cấp chu lệ dung, Bổn cung nhìn thấy ngươi liền rất thích thú, nếu là có rảnh, liền đến Bổn cung Vĩnh Thọ cung ngồi ngồi, chúng ta cũng hảo thuyết nói chuyện. Kia vòng tay, vừa thấy liền không phải vật phàm. Chờ chú lệ dung hành lễ, Trần Mạn Nhu mới ôm Tiểu Ngũ Thông thả ung dung đứng dậy, "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, Bổn cung liền đi trước. Các ngươi nếu là không có việc gì, cũng liền hồi Trọng Hoa cung đi, ngày sau nếu là nghĩ đến Ngự Hoa Viên, khiến cho người cấp Bổn cung mang lời nhắn." Buồn cung phái người đưa các ngươi tiến vào. Ngụ ý chính là không có việc gì không cần tùy ý dạo ngự hoa viên, ngự hoa viên cũng không phải các ngươi tưởng dạo là có thể dạo. Nói Đường Nguyễn Nhi cùng Chu Lệ dung sắc mặt đều đổi đổi, quay đầu cho nhau nhìn thoáng qua, lại từng người rũ xuống mi mắt cấp Trần Mạn Nhu hành lễ lên tiếng. 157 đâm thương. Nương nương, trọng hoa cung đã xảy ra chuyện. Trần Mạn Nhu chính ôm tiểu ngũ giáo nàng nói chuyện, Lập Thu đông nhiên vội vội vàng vàng tiến vào, vẻ mặt khẩn trương nói: Có cái tú nữ không cẩn thận té ngã một cái, chính diện đụng vào núi giả lên rồi, trên trán bị đụng phải cái khẩu tử. Trần Mạn Nhu ngẩn người mới chạy nhanh hỏi, "Thì ngự ý gì sao?" "Ngự ý ỉ là nói như thế nào?" "Thì ngự ý ỉ, ngự ý ỉ nói, kia khẩu tử có chút đại, chỉ sợ ngày sau là muốn lưu xeo." Lập Thu vẻ mặt buồn bực, "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Cái kia tú nữ là Hồ Nam tuần phủ đích nữ. Việc này nếu là xử lý không tốt, Trần Mạn Nhu cái này hoàng hậu đã có thể không hảo làm." Một cái xử lý hậu cung không lo tội danh xuống dưới, đem cung vụ giao cho người khác xử lý đều xem như nhẹ. Cho nên, lập thu mới vẻ mặt phẫn hận khẩn trương. Qua đi nhìn xem. Trần Mạn Nhu kêu nãi ma ma lại đây, đem thiểu ngũ giao cho nãi ma ma, ngay sau đó mang theo người liền hướng trọng hoa cung đi. Cái kia tú nữ họ trường, bởi vì nàng cha cũng coi như là con lớn, cho nên trụ vị trí còn xem như tới gần trung gian. Trần Mạn Nhu vào cửa phòng, liền thấy hai ba cái cô nương chính vây quanh một chiếc giường nói chuyện kia trên giường nằm cái thập phần xinh đẹp nữ hài tử, trên người ăn mặc thủy lam tề ngược ao váy, trên chán lặc vải bố trắng điều. Lúc này kia nữ hài tử chính lấy khăn tay lau nước mắt. Thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nghe thấy cửa tiểu thái giám thông truyền, mấy cái cô nương chạy nhanh đứng dậy hành lễ, ngay cả trên giường trường tú nữ cũng đứng dậy. Trần Mạn Nhu nhìn quét liếc mắt một cái, Đường Uyển Nhi cùng Chu Lệ Dung cũng đều ở. Một cái khác tú nữ nàng chưa thấy qua. Lập Thu tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói. Vị này chính là công bộ thượng thư đích đấu nữ Tôn Vân. Trần Mạng Nhu trong lòng hiểu rõ, dựa theo thân phận tới xem, này mấy cái tú nữ, đại khái là trụ một cái nhà ở. Ngự ý ý nhưng nói như thế nào? Trần Mạng Nhu hơi gật gật đầu, trực tiếp đi đến mép giường hỏi, kia trương tú nữ vành mắt hồng hồng, nước mắt cuộn cuộn mà xuống. Ngự y y nói, miệng vết thương này không thể dính thủy, chỉ có thể dưỡng, bất quá miệng vết thương quá sâu, ngày sau là muốn lưu sẹo. Trần Mạng Nhu nhíu nhíu mi. Buổi cung nơi đó còn có một ít tiến tới thuốc rán, đợi chút buồn cung phái người cho ngươi đưa lại đây. Kia đổ vật có thể khư xẹo, ngươi một ngày dùng hai lần, nói không chừng là có thể xóa này vết sẹo. Hôm nay việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Hảo hảo, như thế nào liền đụng vào núi giả thượng đâu? Câu hoàng hậu nương nương cấp thần nữ làm chủ, thần nữ là bị người hám hại. Kia trương tú nữ bỗng nhiên một tiếng khóc ra tới, một bên lấy khăn sát nước mắt, một bên đứng dậy quỳ gối trần mạn nhu trước người nói, trần mạn nhu chạy nhanh đỡ nàng lên. Ngươi chậm rãi nói, không cần ngươi cầu buồn cung đều là muốn điều tra rõ chuyện này. Hôm nay dùng quá đồ ăn sáng, thần nữ mấy cái vốn là ở trong phòng nói chuyện. Sau lại, đại công chúa bên kia người tới nói thỉnh chú cô nương qua đi nói chuyện. Chú cô nương rời khỏi sau, tôn cô nương liền đề nghị đi bên ngoài thưởng cảnh, thần nữ nghĩ ở trong phòng cũng rất buồn, liền ứng, dù sao tả hữu bất quá là ở trọng hoa cung đi một chút. Nhưng ai biết, đi đến núi giả bên cạnh thời điểm, thần nữ dưới chân bỗng nhiên trượt một chút. Sau đó liền đụng vào núi Giả Thượng. Tiêu Trương cô nương đem sự tình trải qua nói một lần, hữu dụng tin tức lại không cung cấp nhiều ít. Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn nhìn Lập Thu, Lập Thu lập tức xoay người ra cửa. Trần Mạn Nhu lại quay đầu phân phó Sơ Vân cùng Sơ Hà, ngươi nhìn xem Trương cô nương dạy đều, lại đi hỏi một chút, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, trải qua núi Giả người đều có ai? Chờ này hai cái vừa ra đi, trong phòng liền an tĩnh trong chốc lát. Trần Mạn Nhu ngồi ở mép giường cẩn thận đánh giá các nàng mấy cái thân xác. Đưa Nguyễn Nhi sắc mặt bình tĩnh, buông xuống đầu không không ra tiếng. Chu lệ rung trên mặt mang theo lo lắng cùng hoảng sợ, thường thường liền nhìn xem trương tú nữ. Tôn Vân còn lại là có chút khiếp đảm, trộm nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Qua không bao lâu, lập thu liền tới đây, nương nương, nô tỳ ở núi giả biên phát hiện thứ này. May mắn này trọng hoa cung người, ở tú nữ trụ tiến vào phía trước đều bị trần mạn nhu góc qua, trương tú nữ va chạm đến núi giả thượng. Một bên có người tới đem trường tù nữ cấp đỡ vào phòng, bên kia liền có người đem sự phát địa điểm cấp vây đi lên. Trần Mạn Nhu duỗi tay lấy quá lập thu trong tay chân Châu, tròn vo, nếu là người bình thường dẫm lên đi, xác định vững chắc là sẽ chân hoạt. Này Trân Châu bên ngoài bị lau một tầng hôi, nhìn xám xịt, ném xuống đất không nhìn kỹ, xác thật là nhìn không ra tới. Nương nương, nô tỳ đã kiểm tra quá trường cô nương giày, giày thượng cũng không có bị động tay chân. Sơ vân cũng hồi bẩm nói, Trần Mạng Nhu gật gật đầu. Một lần nữa đánh giá trong phòng vài người thần sắc. Hỏi ra tới trong khoảng thời gian này đều có ai ở núi giả bên cạnh trải qua sao. Theo sau, Trần Mạn Nhu nhéo kia chân Châu hỏi, sơ vân chạy nhanh hành lễ, hồi nương nương nói, đã hỏi ra tới, ngày hôm qua từ buổi sáng bắt đầu, từng vào núi giả bên cạnh tú nữ cùng sở hữu 12 người, phân biệt là ở tại phía đông đệ nhất gian trong phòng vương cô nương, phía đông đệ tam gian trong phòng lý cô nương cùng tống cô nương, phía đông thứ năm gian trong phòng trần cô nương, còn có phía tây. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đêm này mấy cái tù nữ đều kêu lên tới, nhìn xem các nàng ai gặp qua này chân châu. Sơ vân lãnh mệnh lệnh đi ra ngoài, sơ hả cũng qua đi hỗ trợ. Trần Mạn Nhu không nói lời nào, trong phòng liền thập phần an tĩnh. Lập xuân cùng Lập Hạ vẫn luôn đứng ở Trần Mạn Nhu bên người bất động, vốn di chính khóc lóc trương tù nữ cũng chậm rãi thu thanh âm, chỉ lấy khăn sát nước mắt. Một lát sau, Chu lệ rung giật giật, thần sắc hơi có chút câu nệ, nương nương, ngài xem có phải hay không điều tra một chút thần nữ nhóm đồ vật, nhìn xem là ai thất lạc cái kia trân châu. Trần Mạn Nhu hơi hơi nhướng mày, trên dưới đánh giá một chút Chu Lệ Dung. Quả nhiên, nhìn Kiều Kiều Khiếp Khiếp, lại không nhất định thật sự chính là Kiều Kiều Khiếp Khiếp. Nàng một cái hoàng hậu, tới điều tra tú nữ nhóm bên người quần áo, kia truyền ra đi giống cái gì? Chính là hiện đại các cảnh sát tra án tử, cũng đến là trước có chứng cứ, mới có thể bắt được điều tra lệ, nếu không chính là nhiễu dân. Chu Lệ Dung kiến nghị, Trần Nhu thật tiếp thu. Tiếc nhưng không riêng gì đắc tội này đó tú nữ phía sau gia tộc, càng là trương hiển Trần Mạn Nhu vô năng. Một cái hoàng hậu vô năng, sẽ có cái gì kết cục? Lớn mật, nương nương như thế nào làm, còn dùng ngươi tới chỉ điểm sao? Lập Xuân mày liếu dựng thẳng lên, hướng tới Chu Lệ Dung mắng một câu. Chu Lệ Dung tuy rằng là Chu ra nữ nhi, là trước sau muội muội, nhưng Lập Xuân lại là đại biểu cho Trần Mạn Nhu, lúc này lời nói cũng liền tương đương với Trần Mạn Nhu lời nói. Cho nên Chu Lệ Dung sắc mặt trắng nhợt chạy nhanh hành lễ bồi tội thần nữ không phải ý tứ này còn thỉnh nương nương thứ tội người cũng là nóng nội, bổn cung không trách ngươi trần mạn nhu lôi kéo khỏe miệng cười nói lại đợi trong chốc lát sơ vân mới cầm chân châu trở về trước nhìn thoáng qua ngồi ở một bên đường uyển nhi mới cho trần mạn nhu hành lễ nương nương có vài cái tú nữ nói các nàng đã từng ở đường cô nương nơi đó thấy quá nảy chân châu đường uyển nhi sắc mặt trắng nhận, hoắc một chút đứng dậy cái gì đường cô nương nơi này Trần Mạn Nhu rối tay cầm kia Trần Châu chuyển động một chút, hỏi rõ ràng là đã hỏi rõ ràng kia mấy cái tú nữ liền ở ngoài cửa chờ Nương Nương muốn tuyên các nàng tiến vào sao? Sơ Vân đứng ở một bên hỏi, xem Trần Mạn Nhu gật đầu liền lại ra tới kêu kia mấy cái tú nữ đi đầu chính là một cái hoa hoa mặt thiếu nữ vừa vào cửa liền cấp Trần Mạn Nhu hành lễ thần nữ Dương Lanh canh gặp qua Hoàng hậu Nương Nương cấp Hoàng hậu Nương Nương thỉnh an ở nàng dẫn dắt hạ mặt khác mấy cái tú nữ cũng đều hành lễ. Trần Mạn Nhu ý bảo các nàng chạm thành một loạt, các ngươi phía trước nói, ở đường cô nương nơi này gặp qua cái này chân châu, cái này đường cô nương, là ngươi đường Nguyễn Nhi đi. Là, Hoàng hậu nương nương, thần nữ là gặp qua, phía trước đường cô nương đã từng mang theo một chi châu trâm, kia châu trâm mặt trên có rất nhiều cái chân châu, cùng cái này là giống nhau như lúc. Dương cô nương nói chuyện lênh lệ thực, nàng vừa nói xong, mặt khác mấy cái tú nữ đi theo gật đầu. Nương nương, thần nữ cũng gặp qua cái kia châu trâm. Mặt trên là dùng chân châu dính thành hoa mẫu đơn, đường cô nương tiến cung thời điểm liền mang theo, hai ngày này lại không có mang theo. Một cái khác thập phần thanh tú tú nữ đi theo tiến lên nói. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem đường Nguyễn Nhi, đường cô nương, ngươi có cái gì tưởng nói. Đường Nguyễn Nhi đã sớm đợi đã nửa ngày, lúc này sắc mặt đỏ bừng cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, nương nương, thần nữ xác thật là có như vậy một cái châu trâm, chỉ là trước hai ngày đống nhiên thất lạc, thần nữ tìm không thấy, cho nên mới không có lại mang. Thất lạc. Trần Mạn Nhu hơi nhướng mày, Đường Nguyễn Nhi vẻ mặt tức giận, hồi nương nương nói: "Thần nữ tuyệt không nửa câu hương ngôn, xác thật là thất lạc, thần nữ hôm kia buổi tối rửa mặt trải đầu thời điểm phóng tới bàn trang điểm thượng, chờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm lại đi xem liền không có." "Các ngươi mấy cái đâu, gặp qua đường cô nương cây châm không có?" Trần Mạn Nhu quay đầu hỏi Tôn cô nương cùng Chu cô nương, Trương cô nương còn lại là vẻ mặt phẫn nộ, thất vọng nhìn Đường cô nương không nói lời nào. Trần Mạn cười nhạo một tiếng: "Các ngươi nhìn xem, Liền bất hòa trường cô nương trụ một cái nhà ở tú nữ nhóm đều có thể nhìn ra tới, này chân châu là từ đường cô nương cây châm thượng lộng xuống dưới, các ngươi mỗi ngày ở tại một phòng, như thế nào liền không nhận ra tới đâu. Thốt ra lời này ra tới, một đám người sắc mặt đều đổi đổi. Nửa ngày, Tôn Vân mới đánh bạo nói, nương nương, thiên hạ chân châu tương tự nhiều đi, đại gia tiến cung thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo một ít chân châu, đường cô nương chân châu mặt trên cũng không có nhiều khai ra một đóa hoa hoặc là viết đường cô nương tên, chúng ta tự nhiên là nhận không ra. Vừa dứt lời, Dương cô nương liền giận dữ, ý của ngươi là chúng ta nhìn lầm rồi. Tuy ý vu hoan đến đường cô nương trên đầu. Nếu là ta một người nhìn lầm liền tính, chính là chúng ta vài người, chẳng lẽ đều là ánh mắt không tốt. Kêu ai biết? Tôn vân lầm bẩm một câu, Chu lệ rung rỗi tay tún nàng một phen, sợ hãi cười nói, Dương cô nương đừng bực, tôn muội muội nghĩ sao nói vậy, ngươi đừng quá để ở trong lòng, nàng không phải cô ý nghĩ sao nói vậy? Dương cô nương càng là phẫn nộ, ngươi là đứng ở nàng bên kia, nghĩ sao nói vậy không đại biểu có thể tùy ý nói chuyện, họa là từ ở miệng mà ra những lời này cũng không biết sao. Ta nhưng thật ra không ngại, nhưng là nàng cũng không thể tùy ý vu khống chúng ta vài người. Chu lệ dung ước chừng là không bị người như vậy ném quá mặt, lập tức sắc mặt liền có chút không quá đẹp. bất quá hơi há mồm lại không nói chuyện, chỉ cúi đầu đứng ở một bên. các ngươi tiến cùng thời điểm, trên người xuyên, trên đồ mang, trong bọc phóng. Đều là có ghi lại. Hiện tại, buồn cung phái người qua đi nhất nhất xem xét, đối chiếu một chút nhìn đến đế là ai ném chân châu. Trần Mạn Nhu thưởng thức xong rồi tú nữ nhóm chi gian tranh đấu gây gắt, lúc này mới chậm gì gì ném xuống một câu. Dương tú nữ có chút không quá chịu phục, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chu lệ dung hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa Nguyễn Nhi nắm thật chặt khăn, tiến lên cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, nương nương, vì biểu thần nữ trong sạch, còn thỉnh nương nương điều tra một chút thần nữ đổ vợ Tôn Vân ở một bên cùng phòng, nương nương, ngài cũng phải người điều tra một chút thần nữ đồ vật đi, thần nữ cùng đường cô nương là ở tại một phòng, nàng có hiểm nghi, thần nữ cũng trốn không thoát. Nếu là chân châu thật là đường Nguyễn Nhi, kia có thể thần không biết quỷ không hay đem châu châm trộm đi người, nói không chừng chính là các nàng bốn cái bên trong trong đó một cái. Cho nên nói, đường Nguyễn Nhi có hiểm nghi, còn lại mấy cái cũng chạy không thoát. Lúc này điều tra cùng phía trước Chu Lệ Dung kiến nghị cái kết nhưng không giống nhau. Phía trước chú Lệ Dung nói thời điểm là không có chứng cứ không có hiểm nghi người, lúc này đã có hiểm nghi người, tự nhiên là có thể bắt đầu điều tra. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, phân phó sơ vân cùng sơ hà cầm tiến cung thời điểm tú nữ nhóm vật phẩm ghi lại quyển sách đi tra mọi người chân châu xem có phải hay không có thể đối thượng số lượng. Mà đứng thu cùng lập đông còn lại là mang theo 4 cái tiểu cung nữ, trọng điểm kiểm tra đường nguyện nhi các nàng mấy cái phòng. Trong phòng lộn sột, Trần Mạn Nhu đơn giản mang theo tú nữ nhóm đến ngoài cửa chờ Lúc này đã là tháng năm chúng, thời tiết đều nhiệt lên, Trần Mạn Nhu ở ghế trên ngẳng đầu nhìn xem Thái Dương, nháy mắt nhớ tới chính mình tiến cung tuyển tú lúc ấy cảnh tượng. Nô, ở cuối cùng phục tuyển phía trước, giống như cũng có cái tú nữ không cẩn thận đã xảy ra chuyện. Bất quá, lúc ấy các nàng là ở tại chữ tú cung, trong viện có cái ao nhỏ, kia tú nữ là rơi xuống đến trong ao đi, theo sau được phong hẳn, lại sau đó đã bị đưa ra cung. Lần này sự tình, cũng không biết có thể đưa mấy cái tú nữ ra cung. 158 phòng tay. Không bao lâu, Lập Thu cùng Lập Đông liền trước ra tới, đi ở phía trước Lập Thu trong tay cầm cái châu châm, mặt trên là dùng trân châu dính thành một đóa hoa mẫu đơn, chỉ là chính giữa nhụy hoa, nhìn dáng vẻ nguyên bản là có một viên chân châu, nhưng là lúc này xác thật chỗ trống. Này châu châm một lấy ra tới, đưa Nguyễn Nhi sắc mặt liền trước đổi đổi, Chu Lệ dung vẻ mặt khiếp sợ, Tôn Vân cũng là vẻ mặt khó hiểu. Chư mây tía còn lại là bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nguyễn Nhi xem. Đưa Nguyễn Nhi chạy nhanh xuôi tay, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, này cây châm mấy ngày trước xác thật là ném, các ngươi cũng biết, ta lúc ấy còn nói vài câu, phân phó chúng ta trong phòng cái kia tiểu cung nữ tìm mấy lần. Tôn Vân có chút chần chờ, ta xác thật còn nhớ rõ, ngươi lúc ấy còn nói, thứ này là tỷ tỷ ngươi tặng cho ngươi, rất quan trọng, cho nên khiến cho người bẩm báo quản sự cô cô. Trưng mây tía trên mặt tức giận lúc này mới hơi chút giảm vài phần, nghĩ đến cũng là nhớ lại ngay lúc đó sự tỉnh tới. Trần Mạn Nhu quét mấy người này, liếc mắt một cái, quay đầu xem Lập Thu, đây là từ chỗ nào tìm ra? Hồi Nương Nương nói, là từ chu cô nương gối đầu tìm được. Lập Thu cung cung kính kính đáp, Chu Lệ dung sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt trấn nhận, chạy nhanh cấp Trần Mạn Nhu hành lễ. Nương Nương nắm rõ, thần nữ căn bản không biết thứ này là ở thần nữ gối đầu, phía trước này cây trâm mất đi thời điểm, quản sự cô cô đã từng ở trong phòng điều tra quá, vẫn chưa tìm được này cây trâm. Cầu Nương Nương vi thần nữ rửa sạch khuất. Điều tra rõ cây châm rốt cuộc là ai phong tới thần nữ nơi đó. Trần Mạn Nhu xoa xoa cái chán, tưởng cái này chủ ý người, thật đúng là đủ can đảm. Dung đưa Nguyễn Nhi Châu Trâm, lại đến Vũ Hoan Chu lệ dung, nhân tiện làm trương mây tía hủy dung, lập tức liền đem lần này tuyển tú đứng đầu người được chọn tiền tam danh cấp bao quát, thật đúng là tính kế đủ nghiêm mật. Nghĩ, Trần Mạn Nhu liền quay đầu đi xem Tôn Vân. Có thể ở lại ở một phòng, kia thân phận địa vị đều là không sai biệt nhiều. Bốn cái tú nữ có ba cái xảy ra sự tình, này duy nhất một cái, giống như liền thành người bị tình nghi. Tôn Vân nước chừng cũng là nghĩ tới điểm này nhi, trên chán ra không ít mồ hôi lạnh. Gặp gỡ Trần Mạn Nhu đánh giá ánh mắt, giật mình lập tức quỳ xuống, nương nương, thần nữ có kiện nhi sự tình tưởng nói. Ngươi nói. Trần Mạn Nhu nâng đỡ tay, Tôn Vân khẽ cắn môi, túi lâu nói, trước đó vài ngày, Đường cô nương cùng Chu cô nương bị Thái hậu nương nương tuyên triệu đến từ An cùng, sau lại qua ban ngày mới trở về. Đường cô nương trên đầu nhiều một con cây châm, chú cô nương trên tay nhiều một cái vòng tay, thần nữ nghe các nàng chính mình nói, đây đều là hoàng hậu nương nương ban thưởng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, việc này chính mình là biết đến, lúc ấy đối hai người kia thái độ không giống nhau, chính là vì châm ngỏi các nàng hai cái nội đấu. Một cái sau lưng là hoàng thái hậu, kia nàng liền yêu cầu duy trì một cái khác. Lúc ấy mọi người đều chỉ là hâm mộ trong chốc lát, liền từng người làm từng người sự tình. Theo sau, Trưng cô nương nói muốn đi tìm vương cô nương đàm luận thơ tử, liền ra cửa, thần nữ bởi vì một chút kim chỉ thượng vấn đề, liền đi thỉnh giáo ở tại phía tây để tam gian trong phòng bạch cô nương. Lưu lại đường cô nương cùng chu cô nương hai cái ở trong phòng. Chờ thần nữ trở về, lại thấy cửa phòng là đóng lại, bên trong truyền ra rất thấp nói chuyện thanh, thần nữ nhất thời tò mò. Nói tới đây, tôn vân sắc mặt đỏ lên, vẫn là ngượng ngùng. Không riêng gì quân tử chú ý phi lễ chớ nghe, chính là nữ giới nữ tứ thư thượng. Đều là yêu cầu nữ nhân không thể tùy ý nghe lén, tôn vân này hành động, nghiêm trọng điểm nhi đó chính là phẩm đức bất lương, chuyến ra đi, nàng tiền đồ cũng liền xong rồi. Nhưng là cùng trước mắt này thương tổn tú nữ ham hại tú nữ so sánh lên, việc này liền có chút không tính cái gì. Mà bên cạnh đường Nguyễn Nhi cùng chu Lệ Dung cũng không biết nghĩ tới cái gì, hai người sắc mặt đều không thế nào hảo. Thần nữ liền nghe thấy chú cô nương cùng đường cô nương đang ở cãi nhau, đường cô nương nói chu cô nương bất quá là cái thứ nữ. Cả đời đều biến không thành phượng hoàng, chu cô nương nói đường cô nương bất quá là ỷ vào mặt sau có cái thái hậu nương nương, nhật tử còn trường đâu, ai mới là phượng hoàng còn nói không trường đâu. Tôn Vân nói lời này, sắc mặt đều bạch kỳ cục, người chung quanh sắc mặt cũng đều đi theo trắng đi. Lời này nói chính là thập phần đại nịch bất đạo, phượng hoàng là cái gì? Trên đời này, có thể bị xưng là phượng hoàng, chỉ có như vậy một người. Càng đừng nói, lời này mặt sau còn ám chỉ thái hậu nương nương không giải thọ, sớm muộn gì có một ngày sẽ chết. Ngươi nói bậy, Chu Lệ Dung giận chỉ Tôn Vân, ta cùng Đường Tỷ tỉ Tỷ tỉ tình cùng tỷ muội, sao có thể sẽ cãi nhau? Ngày đó Hoàng hậu nương nương ban thưởng chúng ta đồ vật lúc sau, chúng ta liền thảo luận một chút trang sức. Lúc ấy ta nói, Đường Tỷ Tỷ cái kia cây châm thập phân đẹp, mặt trên hoa nhi cùng thật sự giống nhau, mà Đường Tỷ Tỷ nói ta cái kia vòng tay thực sấn ta màu da, ngươi căn bản chính là vu oan hãm hại. Tôn Vân sắc mặt cũng không thế nào hảo, nhìn Chu Lệ Dung nói, các ngươi lời nói không phải ta một người nghe thấy, ta phía trước nói. Ta là hướng đi bạch cô nương thỉnh giáo kim chỉ, sau lại liền thỉnh bạch cô nương đến chúng ta trong phòng ngồi ngồi, muốn xem ta phía trước theo cái kia túi tiền, chúng ta hai cái là cùng nhau nghe thấy lời này. Trần Mạn Nhu dương mắt nhìn nhìn, bạch cô nương. Trong đám người ra tới một người mặc hồng nhạt quần áo cô nương, thân mình tương đối gầy yếu, đi đường giống như là nhược liễu phù phong, một không chú ý là có thể bị gió to quát chạy giống nhau. Này bạch cô nương tiến lên cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, thần nữ bạch tưởng vi gặp qua hoàng hậu nương nương cấp hoàng hậu nương nương tình an, trần mạn Nhu trực tiếp hỏi, vừa rồi tôn vân nói, người đều nghe thấy được, là, thần nữ đều nghe thấy được, thần nữ vì tôn cô nương làm chứng, lúc ấy chu cô nương cùng đường, cô nương xác thật là nói nói vậy, thần nữ hai cái nghe xong trong chốc lát, thập phần kinh hãi, sợ có người khác nghe thấy, liền chạy nhanh đi xa một chút nhi, lớn tiếng nói chuyện làm chu cô nương cùng đường, cô nương nghe thấy, bạch tường vi nói chuyện thanh âm thanh thúy huyền chuyển, giống như là chim sơn ca ở đây, thập phần dễ nghe. Trần Mạn Nhu không chế được tưởng nghiết lỗ thai dục vọng, cười lạnh một tiếng, các nàng hai cái nói như vậy đại nghịch bất đạo nói, các ngươi không phải nghĩ đi bẩm báo quản sự cô cô, ngược lại là thế các nàng che lấp xuống dưới, có phải hay không tưởng cùng các nàng thông đồng làm bậy. Nương nương thứ tội, lúc ấy thần nữ hoàng hốt, chỉ nghĩ lời này bị người nghe thấy, đường cô nương cùng chu cô nương liền sống không được, cho nên mới không dám để cho người khác nghe thấy. Húng hồ, húng hồ nghe lén loại chuyện này cũng không tốt lắm, thần nữ lúc ấy không ngăn lại tôn cô nương. Lòng có ấy nấy, lúc này mới chạy nhanh kéo tôn cô nương rời đi. Bạch tường vi kinh sợ hành lên nói, mỹ mắt nhẹ nâng, lộ ra trong mắt sợ hãi. Đường Nguyễn Nhi cũng giận dữ, xoay người hướng về phía bạch cô nương nói, người nói hiệu nói vừa. Chúng ta căn bản không có nói qua nói như vậy, người có chứng nhân sao? Người cùng tôn vân khẳng định là cấu kết đến cùng nhau, muốn hãm hại chúng ta. Bạch cô nương thân mình run run, một bộ thập phần sợ hãi sợ hãi bộ dáng. Trần Mạn Nhu rất có hứng thú nhìn, sau đó Liền phát hiện, tuy rằng bạch cô nương một bộ thực sợ hai bộ dáng, nhưng là này khoe miệng, lại là nhịn không được gợi lên một cái độ cung, tuy rằng thực mau liền nhấp đi xuống, hiện lên trong nháy mắt lại bị Trần Mạn Nhu cấp bắt giữ tới rồi. Cẩn thận tưởng tượng, Trần Mạn Nhu liền hiểu được. Đưa Nguyền Nhi cùng Chu Lệ Dung có mưu hại tú nữ hiểm nghi, chứ mây tía còn lại là hủy dung, Tôn Vân nghe lén, nói không chừng cuối cùng này bốn cái là một cái đều lưu không xuống dưới, đến lúc đó liền không ai để ở các nàng này đó tú nữ trên đầu. Bạch cô nương cũng là có thể có suất đầu cơ hội. Nay còn không có tiến cung đâu, liền bắt đầu bài trừ dị kỷ. Tôn Vân đôi mắt cũng mau bừng hỏa, Bạch cô nương kia một phen lời nói không riêng gì thế nàng làm chứng minh, còn thuận tiện âm nàng một phen, càng thuận lợi đem Bạch cô nương chính mình cấp lôi ra tới. Này tai ăn nói, thật đúng là khó lường. Đưa Nguyên Nhi cùng Chu Lệ Dung còn lại là cắn chết nói trắng ra tưởng vi cùng Tôn Vân cấu kết ở bên nhau, sau đó tới vu oan hãm hại các nàng. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải Liền ngay thường hình tượng đều mau duy trì không được. Trưng Mây tía khẽ cắn môi, vọt tới Trần Mạn Nhu trước mặt quỳ xuống, cầu nương nương vi thần nữ làm chủ. Lúc này Sơ Vân cùng Sơ Hà cũng đã trở lại, Sơ Vân đem quyển sách đưa cho Trần Mạn Nhu, "Nương nương, nô tỳ đã thống kê qua, này đó tú nữ bên trong cũng không những người khác ném trân châu, chỉ đường cô nương một người ném châu châm." Quản sự cô cô cũng ngồi nói chuyện, nói lúc ấy đường cô nương tới hồi bá quá, nàng dẫn người điều tra đường cô nương các nàng nhà ở. Vẫn chưa phát hiện có châu trơm. Lúc ấy vì cái gì không đăng báo? Trân Mạn Nhu thuận miệng hỏi, kia quản sự cô cô chính co đầu rụt cổ đi theo sơ vân phía sau, lúc này chạy nhanh ra tới đáp lời, hồi nương nương nói, nô tỳ lúc ấy đăng báo cấp Đức Phi nương nương. Trân Mạn Nhu không kiên nhẫn quản này đó tú nữ sự tình, cho nên tú nữ tiến cung lúc sau. Huệ Phi an bài chỗ ở, Đức Phi an bài tú nữ nhóm hàng ngày ăn mặc ngủ nghỉ, việc này đăng báo cho Đức Phi, nhưng là Đức Phi ước chừng là không để trong lòng. Cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Hiện tại hiểm nghi người đã biến thành ba cái, Đường Uyển Nhi, Chu Lệ Dung, Cùng Tôn Vân. Phía trước có cái quan trọng manh mối, đó chính là Đường Uyển Nhi cây châm là ở buổi tối Đường Uyển Nhi rửa mặt trải đầu qua đi vước, vậy chỉ có thể các nàng mấy cái động tay. Tú nữ vào đêm lúc sau, đều là không thể tùy ý đi lại. Chính là muốn nhập xí, cũng phải gọi gác đêm cung nữ bồi. Cho nên, hoàn toàn bài trừ có khắc trong phòng tú nữ sấn trời tối sở đến các nàng trong phòng lấy đi châu châm khả năng. Này Châu Trâm có thể là bị Đường Nguyễn Nhi chính mình giấu đi, cũng có thể là thật sự bị người lấy đi. Nếu là Đường Nguyễn Nhi chính mình giấu đi, như vậy Chu Lệ Dung chính là bị hãm hại cái kia. Nếu là thật là bị người lấy đi, có khả năng là Đường Nguyễn Nhi bị hãm hại, cũng có khả năng là Đường Nguyễn Nhi cùng Chu Lệ Dung đồng thời chúng chiêu. Nếu là Tôn Vân không nói mặt sau kia phiên lời nói, kia Chu Lệ Dung động thủ khả năng tính khá lớn. Nhưng là Tôn Vân chính là vẽ rắn thêm chân một phen, kia khả năng tính liền một nửa phân. Mặt khác còn có cái vấn đề, lúc ấy quản sự cô cô là điều tra quá cái này nhà ở, như vậy ở điều tra thời điểm, cái này Châu Châm đi nơi nào? Hôm nay trương Mây tía kế ngã thời điểm, Chu Lệ Dung chính là không ở tràng, sớm không ra khỏi cửa vẫn không ra khỏi cửa, như thế nào liền cố tình lúc này ra cửa đâu? Chân Mạn nu nhéo Châu Châm nhìn kỹ phía dưới vài người thần sắc, trong lòng tuy rằng đã xác định cơ bản tình huống, lúc này lại cũng không thực tế chứng cứ. Suy nghĩ một lát liền nói, việc này liên lụy khá lớn lại liên lụy đến buồn cung cùng Thái Hậu Nương Nương, cho nên việc này, chúng ta vẫn là thỉnh Thái Hậu Nương Nương xem xét quyết định đi. Nàng thật đúng là xử lý không tốt, nếu rất là đường nguyện nhi chính mình nghĩ ra được chiêu nhi, kia xử lý kết quả đường nguyện nhi không hài lòng, về sau Thái Hậu bên kia chính mình cũng không hảo công đạo. nay chân Châu, người khác đều có thể nhận ra tới là đường nguyện nhi, cố tình đường nguyện nhi chính mình không nhận ra tới, nếu nói đường nguyện nhi là hoàn toàn vô tội, thật đúng là không quá khả năng. 159 chỗ dựa. Sự tình chính là như vậy, thái hậu nương nương, thiếp cũng không nghĩ lấy loại chuyện này tới làm phiền ngài lao nhân ra, chỉ là thiếp thân lần đầu tiên chủ sự tuyển tú sự tình. Nếu là ra đại sai lầm, chuyến ra đi hoàng thất thể diện cũng khó coi, cho nên thiếp cũng chỉ có thể tới cầu thái hậu nương nương cấp thiếp chi cái chiêu nhi. Trần Mạn Nhu một bên cho thái hậu đỡ vai, một bên khinh thanh tế ngữ nói, đã từ mặt bên chụp lao thái bà mông ngựa, thuyết minh chính mình tuổi trẻ không kinh nghiệm, còn phải lao thái thái chủ sự mới được, lại cho thấy này không phải lao thái, thái ôm quyền mà là chợ giúp văn bối nói lao thái thái mặt trong mặt ngoài đều có sắc mặt cũng liền không như vậy khó coi huống hồ nghe trần mạn nhu kêu ý tứ nơi này còn liên lụy đến đường uyển nhi chính mình nếu là không ra mặt nói đường uyển nhi nói không chừng liền không thể lưu tại trong cung việc này thật đúng là chính mình ra mặt ngươi lúc trước xử lý vẫn là không tồi, đem tin tức phong tỏa lên không có để lộ ra đi lao thái thái thấy trần mạn nhu thất thời cũng liền không cố tình làm khó dễ còn thuận miệng an ủi hai câu. Nếu ngươi đều cầu đến Ai ra nơi này tới, Ai ra cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Kia mấy cái tú nữ, hiện tại còn ở bên ngoài chờ. Không có Thái hậu nương nương mệnh lệnh, thiếp nào dám tùy ý dẫn người tới nhiều Thái hậu nương nương thanh tịnh. Trần Mạn Nhu chạy nhanh cười nói, nếu là Thái hậu nương nương lúc này có rảnh, thiếp khiến cho người đem các nàng cấp mang tiến vào. "Ừ, ngươi làm người đem các nàng mang lại đây đi." Từ An Thái hậu gật gật đầu, Trần Mạn Nhu lên tiếng, xoay người phân phó Lập Xuân đi trọng Hoa cung. Không bao lâu bên ngoài liền thông báo, nói là kia mấy cái tú nữ đều tuyên lại đây. trần mạn nhu đỡ từ an thái hậu từ sau điện vòng đến trước điện, mấy cái tú nữ chạm thành hai bài, một đám đều là cùng kính buông xuống đầu. nghe thấy tiếng bước chân, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chờ kia tiếng bước chân ở mặt trên rừng, mới một đám quỳ xuống đất hành lễ. trương mây tía, từ an thái hậu dẫn đầu mở miệng hỏi, trương mây tía đầu gối hành hai bước, quỳ dạp xuống đất dập đầu, thần nữ trương mây tía cho thái hậu nương nương thỉnh an, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Người đem hôm nay sự tình lặp lại lần nữa. Từ An Thái Hậu nói, chương mây tía cũng không chậm trễ, đem sự tình từ đầu tới đuôi, bao gồm Trần Mạn Nhu đi trọng hoa cung lúc sau thẩm vấn quá trình, một cái chi tiết đều không buông tha toàn bộ nói một bên. Nói như vậy, kia cây châm là ở Chu Lệ Dung gối đầu phía dưới phát hiện. Chu Lệ Dung, ngươi cũng biết tội. Từ An Thái Hậu nhưng thật ra dứt khoát, quay đầu lại hỏi, Chu Lệ Dung sắc mặt trắng bệnh, thần nữ hoan uổng, thần nữ trước kia đều không có gặp qua cái kia châu châm. Đúng rồi, cái kêu cây châm khẳng định là hôm nay buổi sáng có người phóng tới thần nữ gối đầu phía dưới. Hôm nay buổi sáng các nàng đi ra ngoài tản bộ thời điểm, thần nữ đi cùng đại công chúa nói nói mấy câu, cũng không ở trọng hoa cung, khẳng định là lúc ấy, có người đem cây châm phóng tới nơi đó. Trần Mạn Nhu lúc này cũng không lên tiếng, mặc kệ việc này có phải hay không đường nguyện nhi làm, tới rồi cuối cùng tự an đều là sẽ vì đường nguyện nhi giải vây. Mà Chu Lệ Dung, nàng hiện tại chỉ có thể bái đại công chúa. Vừa lúc. Cũng làm Đại Công Chúa nhìn một cái, nàng tổ mâu rốt cuộc là càng sủng ái nàng vẫn là càng coi trọng chính mình gia tộc. Đang nghĩ người tới, liền nghe bên ngoài thông báo, nói là Đại Công Chúa cầu kiến. Thư An Thái hậu hơi nhịu nhịu mi, làm người tuyên Đại Công Chúa. Đại Công Chúa tiến vào cũng không nhìn trên mặt đất quỳ người, trước cấp từ An Thái hậu thỉnh An, lại cấp Trần Mạn Nhu hành lễ. Đại Công Chúa, ngồi ở đây tới. Trần Mạn Nhu vây tay, ý bảo Đại Công Chúa ngồi vào chính mình bên người, người hôm nay buổi sáng. Là vẫn luôn cùng Chu cô nương ở bên nhau. Ân, ta mấy ngày hôm trước xem Chu cô nương đánh dây đeo thật phần đẹp, liền nói muốn một cái. Hôm nay Chu cô nương cho ta đưa đi một cái hoa mẫu đơn dây đeo, mẫu hậu nhìn xem, đẹp đi. Đại công chúa rỗi tay kéo trên váy đeo dây đeo, hơi mang vải phần khoe ra hỏi. Trần Mạn nhu gật gật đầu, cười đáp, đẹp. Lúc này nhưng thật ra sửa lại xưng hô, xem ra, đại công chúa vẫn là giống như trước đây, rất thông minh. Chu lệ dung ở một bên cảm kích triều đại công chúa cười cười, đại công chúa lại không thấy nàng, chỉ cúi đầu khẽ vuốt chính mình váy. Từ an thái hậu nhũ mày hỏi, nghi an, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Hoàng tổ mẫu, cháu gái ngày thường không đều là lúc này lại đây thỉnh an sao? Đại công chúa cười hì hì nói, lại tiến đến từ an thái hậu bên người cho nàng đấm vai niết cánh tay. Từ an thái hậu trên mặt lúc này mới mang theo vài phần tươi cười, ngươi nhưng thật ra cái có hiếu tâm, chỉ là lúc này ai ra có chuyện muốn xử lý. Ngươi tới trước chắc điện đi chơi một lát. Hoàng tổ mẫu, là đã xảy ra sự tình gì sao? Đại công chúa có chút chần chờ, nhìn xem phía dưới quỷ tù nữ, lại quay đầu xem tử an Thái Hậu. Trần Mạn Nhu cười ở một bên nói, Thái Hậu nương nương, vẫn là làm đại công chúa ở một bên nghe một chút đi, chú cô nương không phải nói, nàng ở đại công chúa nơi đó sao? Nếu là việc này không có xử lý rõ ràng, ngày sau đối đại công chúa thanh danh cũng có gây trở ngại, đại công chúa cũng là đương sự, không hảo hoàn toàn né tránh. Thật muốn đại công chúa tránh ra, kia còn không phải từ an định đoạt sao. Từ an trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Mạn Nhu, lại cũng không thể phủ nhận Trần Mạn Nhu nói. Nếu là nàng thật đem sự tình toàn bộ đều đẩy đến Chu lệ dung trên người, đối đại công chúa thanh danh sát thật là có gây trở ngại. Tuyền tú việc này, bản chất là vì hoàng thượng bỏ thêm vào hậu cung, nhà ai cô nương cùng Lao Cha tương lai tiểu Lao Bà có đặc biệt tốt giao tình. Hú hồ, lại đến một cái hiệp trợ Lao Cha tiểu thiếp mưu hại một cái khác tiểu thiếp tội danh Chẳng sợ đại công chúa là hoàng thượng nữ nhi, nàng đều đến sổ cả Đại công chúa còn lại là cảm kích đối trần mạn nhu cười cười, đều có người tiến lên đem sự tình trải qua cùng đại công chúa nói một lần. Đại công chúa trận tròn đôi mắt, ai nha, thật là ở gì nơi đó phát hiện? Có thể hay không có người hãm hại gì? kia cây châm là cỡ nào rõ ràng đồ vật a nếu là vẫn luôn đặt ở gì gối đầu bên trong, sao có thể sẽ không ai phát hiện sao? Tiểu cung nữ không phải mỗi ngày gấp chăn thu thập giường đệm sao? Sớm không phát hiện chơi không phát hiện, cố tình lúc này phát hiện, khẳng định thừa dịp gì không ở tới vuan An. Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái Chu Lệ Dung, cô nương này hỏa lực không thấp à, lúc này mới bao lâu thời gian Đại Công Chúa cũng đã bị kéo lên thuyền. Nghĩ, Trần Mạn Nhu sờ sờ cằm, Chu Lệ Dung khẳng định là ở Hoàng Hậu mất phía trước liền tới quá Hoàng Cung, khẳng định cũng là cùng Đại Công Chúa ở Trung Quá. Bằng không, cũng sẽ không ở Tiến Cung ngày hôm sau là có thể trực tiếp đi bái phòng Đại Công Chúa. Hoặc là là Chu gia đối đại công chúa nói gì đó cũng đúng hoàng hậu mất tuy rằng để lại cái đại công chúa nhưng là hoàng tử không có Chu lệ dung là hoàng hậu thân ngoại tử về sau sinh hoàng tử Hoàng thượng xem tại tiên hoàng sau mặt mũi thượng đều là phải cho Chu lệ dung vài phần tôn quý ngày sau Chu lệ dung hải tử muốn mưu hoa cái kia vị trí cũng không phải không có khả năng sự tình chính mình lại như thế nào đối đại công chúa hảo đại công chúa nhà ngoại cũng là Chu gia mà chính mình còn lại là Trần gia nữ Huống hồ. Chu lệ dung trên người còn cột lấy chu gia nữ nhi thanh danh vấn đề, cho nên lúc này đây, Chu lệ dung là tuyệt đối không thể lây dính thượng lưu hại tú nữ tội danh. Đại công chúa chính là biết điểm này nhi, phía trước vào cửa thời điểm mới có thể đối Trần Mạn nhu cúi đầu. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Mạn nhu lúc này là hoàng hậu, Trần Mạn nhu nếu là tưởng đối Chu lệ dung xuống tay, cũng không phải không có cơ hội. Đại công chúa lấy lòng, bất quá là cầu Trần Mạn nhu không bỏ đá xuống giếng. Đại công chúa minh giám. Thần nữ phía trước sát thật là không có gặp qua kia cây châm. Chu lệ dung chạy nhanh nói, các nàng trong phòng gối đầu, đều là thống nhất phát gối sứ bên trong nếu là phong cái cây châm, kia lấy gối xứ thời điểm, khẳng định là sẽ có thanh âm phát ra tới. Tiểu cung nữ thu thập nhiều như vậy thiên phòng, lại một lần cũng chưa phát hiện quá, cũng quá không thể nào nói nổi. Đưa nguyện nhi không thể động, Chu lệ dung hiện tại cũng không động đậy đến, vậy chỉ còn lại có một người. Tôn vân lúc này cũng phản ứng lại đây, sắc mặt trắng bệnh trên trán đứa ra mồ hôi lạnh. Từ An Thái Hậu ánh mắt chăm chú vào Tôn Vân trên người, lần này, Từ An Thái Hậu không chính miệng hỏi đến, mà là trực tiếp kêu hai cái ma ma lại đây, làm các nàng đem Tôn Vân cấp đưa tới cháp điện. Bạch Tường Vi có chút khẩn trương, xem Tôn Vân bị mang đi, trên mặt biểu tình cũng không thế nào đẹp. Từ An Thái Hậu đương nhiên sẽ không quên cái này châm ngòi thổi gió người, lại kêu hai cái ma ma, đem Bạch Tường Vi cấp đưa tới một cái khác trong phòng đi thẩm vấn. Chân mạn nu đều nhịn không được tự giễu Xem Thái Hậu này tư thế, nhiều thanh nhàn à, có chuyện một phân phó là được, chính mình còn phải lao tâm lao lực tự mình qua đi thẩm vấn. Đây là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu khác biệt ta, một chữ chi kém. Từ An Thái Hậu bưng chén trà không nói lời nào, Đại Công Chúa bị lệnh cưỡng chế không cho sen miệng vào, Trần Mạn Nhu tự nhiên cũng sẽ không chọn lúc này nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện An Tinh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít tở. Thái Hậu vẫn là tương đối đau lòng đường Nguyễn Nhi, khai ân làm dư lại mấy cái tú nữ đứng dậy Ban ghế theo làm các nàng ngồi xuống Nửa canh giờ qua đi Mắt thấy tiểu tứ liền phải tan học kia mấy cái ma ma còn không có ra tới Trần Mạn Nhu buông trong tay chén trà ngẩng đầu xem mặt trên Từ An Thái Hậu Thái Hậu nương nương, thiếp bỗng nhiên nghĩ đến Trọng hoa cung tú nữ vẫn là muốn an ủi một chút Ngài xem Đi thôi Từ An Thái Hậu mặt vô biểu tình xua xua tay Trần Mạn Nhu cười hành lễ, xoay người chạy lấy người Phía trước nàng tự mình lại đây Chỉ là vì chờ Đại Công Chúa Lúc này Đại Công Chúa ở Nàng cũng sẽ không sợ Chu Lệ Dung bị Tam chấn bị loại trừ. Đến Trọng Hoa cung dạo qua một vòng sau, Trần Mạn Nhu trực tiếp trở về Vĩnh Thọ Cung, Tiểu Tứ lúc này chính tan học, ghé vào giường nệm thượng cùng Tiểu Ngũ nói chuyện, Tiểu Ngũ, gọi ca ca, gọi ca ca nói cho ngươi bánh bánh ăn. Ca. Tiểu Ngũ lại thanh mại khí kêu lên, sau đó ruôi tay, bánh bánh. Cấp, chỉ có thể ăn như vậy một chút Nga, bằng không mẫu hậu trở về sẽ đánh ngươi Tiểu Thí Cổ. Tiểu tứ cười hì hì bẻ một chút điểm tâm nhét vào tiểu ngũ trong miệng, tiểu ngũ nghĩ nghĩ, bò đến tiểu tứ trước mặt, chiều tiểu tứ trên tay điểm tâm trộm tới. Tiểu tứ chạy nhanh giơ tay tránh ra, tiểu ngũ lại bắt lấy hắn cánh tay không buông tay, bánh bánh, tàng hảo. Trần Mạn nu xem nhịn không được cười, tiểu ngũ này khuyên nữ, thật đúng là quỷ tinh linh. Ở cửa khụ một tiếng, hai cái tiểu hài nhi chạy nhanh ngẩng đầu hướng cửa xem, tiểu tứ là vẻ mặt cao hứng, tiểu ngũ là đô đô miệng, vươn lòng ra tiểu tứ cổ tay, chiều Trần Mạn Nhu trương cánh tay. Mẫu hậu, ai, mẫu hậu ngoan quê nữ, hôm nay ca ca dạy người biết chữ sao? Trần Mạn Nhu hôn một cái tiểu ngũ, lại ôm tiểu tứ hôn một cái, tiểu tứ sắc mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng vạn người, nương, ta đều trưởng thành. Trương lại đại cũng là nương ngoan bảo bối, hôm nay ở học đường thế nào? Thiên sinh đều dạy cái gì? Trần Mạn Nhu đem loạn rẽ rửa tiểu ngũ giam cầm ở trong ngực, nhìn tiểu tứ hỏi, tiểu tứ đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, tiên sinh dạy tam tự kinh. Cấp nương bối bối, Trước sau như một. Trần Mạn Nhu muốn nghe Tiểu Tứ lặp lại lần nữa công khóa, Tiểu Tứ cũng quen thuộc này lưu trình, quy quy củ củ chẳng hảo, trước ngâm Nga một lần, sau đó cấp Trần Mạn Nhu nói ý tứ. Có sẽ không địa phương, Trần Mạn Nhu lại cấp bổ sung đi lên. Tiểu ngũ lực chú ý cũng chậm rãi bị Tiểu Tứ hấp dẫn, mở to tròn xoe con ngươi đen xem Tiểu Tứ, thường thường a a hai tiếng, giống như là ở phụ họa Tiểu Tứ nói, đi theo Tiểu Tứ bối thư giống nhau. 160 Phục tuyển Ngày hôm sau sáng sớm Trần Mạn Nhu trước tiến đi đi sùng văn quán tiểu tứ, sau đó mới tự mình ôm tiểu ngũ, mang theo tiến đến Thỉnh An Đức Phi cùng Huệ Phi đắng người, đoàn người hướng Tử An cung đi Thịnh An. Từ An Thái Hậu vừa mới rời giường, còn ở bên trong rửa mặt trải đầu, Trần Mạn Nhu đem tiểu ngũ giao cho nai ma ma, đi vào thuận tay giúp đỡ. Chẳng sợ chỉ là đệ cái cây trâm, kia cũng là hiếu tâm. Từ An Thái Hậu rất là vừa lòng đối Trần Mạn Nhu gật gật đầu, sau đó đỡ Trần Mạn Nhu tay ra tới. Đại công chúa lúc này cũng lại đây Nhìn thấy Trần Mạn Nhu, xả ra cái tươi cười lại đây hành lễ, "Cấp Mẫu hậu Thịnh An, Mẫu hậu hôm qua nghỉ ngơi còn hảo." "Ân, con hảo, ngươi sắc mặt không thế nào hảo, chính là tối hôm qua ngủ không tốt." Trần Mạn Nhu cười nói, đại công chúa gật gật đầu, thở dài nói, "Tối hôm qua bỗng nhiên liền nằm mơ mơ thấy ta Mẫu hậu, đau lòng khó làm, nửa đêm về sáng hoàn toàn không ngủ." Trần Mạn Nhu không nói tiếp, chỉ rũi tay ôm tiểu Ngũ hướng tới Từ An Thái hậu cười nói, "Tới, tiểu Ngũ cấp Hoàng tổ Mẫu Thịnh An." Hoàng tổ Mẫu Ăn. Tiểu ngũ nhìn nhìn từ an thái hậu, ngại thanh mại khi nói, còn hai tay ôm quyền, ra dáng ra hình không lưng hành lễ, phấn nộn nộn tiểu hoa nhi nỗ lực làm ra loại này động tác, nhìn miễn bản nhiều đáng yêu. Từ an thái hậu cũng nhạc đến không được, chạy nhanh cười nói, ăn, hoàng tổ mâu ăn, tiểu ngũ thật là cái có hiếu tâm hảo hài tử, này động tác là với ai học. Tiểu ngũ chấp chớp mắt, chân mạn nu ở một bên thế nàng giải thích nói, đứa nhỏ này quỷ linh tinh, ngày thường luôn là thấy nàng tứ ca như vậy hành lễ cũng liền đi theo học đi. Đó là chúng ta ngũ công chúa thông minh." Từ An Thái hậu cười nói, Đức phi chạy nhanh ở một bên nói tiếp, "Muốn nói a, nhưng không riêng gì ngũ công chúa thông minh, hoàng thượng hài tử đều là thông minh linh lợi, chính là nhị công chúa cũng là không tồi, khoảng thời gian trước, nhị công chúa mới vừa học theo thửa, nói là muốn hiếu kính thái hậu nương nương, không ngủ không nghỉ làm cái đai buộc chán. "Này không, một làm tốt liền mang lại đây." Nói, đẩy một bên nhị công chúa, nhị công chúa hơi có chút khiếp đảm nàng nguyên bản là bị Lưu Phi dưỡng tại bên người, Lưu Phi không phải thân mụ, sẽ đem nhị công chúa sinh hoạt chiếu ứng thực chú đáo, lại sẽ không tận tâm tận lực đi chiếu cố nhị công chúa. Hơn nữa Lưu Phi địa vị không cao, cũng không phải thực được sủng ái, nhị công chúa đã bị dưỡng có chút an tĩnh. lại sau lại, Lưu Phi ra loại chuyện này, nhị công chúa bị qua tay. Đức phi càng là mặt mũi thượng làm không tồi là được, còn lại thời điểm căn bản không nhiều hỏi đến, trừ phi là dùng đến chứ. Thời gian dài, nhị công chúa liền nhiều vài phần đảm. Lúc này bị Đức Phi cấp đẩy ra, nhị công chúa cũng là cúi đầu, có chút sợ hãi ruột rẻ, trên tay phủng cái đai buộc chán, tiểu bước đi phía trước dịch một chút, thấp giọng nói, Hoàng tổ mẫu, đây là cháu gái một chút hiếu tâm, còn thỉnh Hoàng tổ mẫu đừng ghét bỏ. Từ An Thái Hổ khe như mày, tuy rằng không mừng nhị công chúa này yếu đối bộ dáng, nhưng tốt xấu cũng là thân cháu gái, trên mặt tươi cười lược phai nhạt vài phần, lại vẫn là phân phó bên người ma ma đem đai buộc chán cấp nhận lấy, thuận miệng nói, ngươi cũng là cái có hiếu tâm Chỉ là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần ngày ngày cầm kim chỉ, có rảnh liền nhiều đi theo ngươi đại hoàng tỉ niệm niệm thư, học học quý củ, chúng ta hoàng gia khuê nữ, lại không phải muốn ra cửa làm theo nữ. Kim chỉ thứ này, biết là được, không cần quá lo lắng. Là, cháu gái minh bạch, đa tạ hoàng tổ mẫu dạy dỗ. Nhị công chúa vẫn là buông xuống đầu, hành lễ liền lặng yên không một tiếng động lui trở lại Đức Phi phía sau. Huệ Phi cười lôi kéo tam công chúa nói, nhị công chúa thật là chăm chỉ hiếu học. Chúng ta tam công chúa đến bây giờ cũng cũng chỉ biết kim chỉ là thứ gì. Từ an cười hư điểm nàng một chút, ngươi cái bẩn cận, nghi giai lúc này mới bao lớn. Có thể nhận ra kim chỉ liền không tồi. Vương chiêu nghi cũng không cam lòng lạc hậu, lôi kéo chính mình tứ công chúa nói vài câu vui vừa lời nói, đem từ an thái hậu đậu cười ha ha. Sau khi cười xong, mới nói tiếp, được rồi, các ngươi cũng đều mang theo bọn nhỏ đi xuống đi, hoàng hậu lưu lại, ai ra còn có nói mấy câu muốn phân phó. Đức Phi cùng Huệ Phi đám người từng người đứng dậy hành lễ, lanh chính mình bên người hài tử chạy lấy người. Đại công chúa không dịch chỗ ngồi, Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, Thái Hậu cũng chưa lên tiếng, nàng cũng không thượng vội vàng tìm không thú vị. Hôm qua kia sự tình, ai ra đã thẩm vấn hảo, này những sự tình, đều là những cái đó tú nữ mân mê ra tới, đầu tiên là tôn vân cầm nguyện nhi cây trâm, sau đó giao cho cái kia dương lanh canh tất dấu, vẫn luôn chờ cho tới hôm nay có cơ hội này, mới làm ra như vậy vừa ra sự tình. Đợi chút làm bình ma ma cho ngươi nói một chút toàn bộ quá trình, ngươi đem việc này cấp xử lý. Từ An Thái Hậu thở dài nói, như là Tôn Vân Dương lành canh cùng Bạch Tường Vi này mấy cái tú nữ, tâm thuật bất chính, ngươi nhân lúc còn sớm đem các nàng đưa ra cung. Này đều mau cuối tháng năm đi. Ngươi tìm cái thời gian, mau chóng bắt đầu phục tuyển. Là, thiếp quay đầu lại liền xử lý chuyện này. Trần Mạn Nhu đuông xuống đầu cấp từ An Thái Hậu hành lễ, mang theo từ An Thái Hậu cấp bình ma ma ra cửa. Bình ma ma có nể nếp giảng thuật một sự thật. Đến nỗi việc này thật rốt cuộc có phải hay không chân chính sự thật, ai cũng sẽ không đi quảng. Cho dù là kia mấy cái tú nữ, cũng chỉ có thể nhận đồng này một sự thật. Trần Mạn Nhu lập tức liền lấy Phượng Ấn sửa lại ý chỉ, Tôn Vân, Dương Lanh Canh, Bạch Tường Vi ba gã tú nữ, cùng với ở trong đó châm ngỏi thổi gió mặt khác ba gã tú nữ bị trục xuất ra cung. Thủy Dung Trương Mê Tía tuy rằng cũng là bị trục xuất ra cung, nhưng là bị ban thưởng không ít thứ tốt. Đồng thời đi chuyển chỉ thái giám còn ám chỉ ngày sau sẽ cho trương mây tía chỉ hôn, không cần lo lắng nàng gả không ra. Giữ lại kia sau cái, là lạng yên không một tiếng động đưa trở về. Trần Mạn Nhu trở về liền hướng hoàng thượng xin chỉ thị một chút, muốn chạy nhanh bắt đầu phục tuyển, tính tính thời gian, những cái đó tu nữ trụ tiến vào cũng không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng, cho nên hoàng thượng cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trần Mạn Nhu lại đi thông chi thái hậu, chờ đã đến, đến giờ, liền đi trước từ An cung tiếp thái hậu. Hai người cùng đi trọng hoa cung. Những cái đó tu nữ đều bị biên dây số, bên ngoài tiểu thái giám tuyên đọc đến cái nào, cái nào phải đi vào, một tổ ba người. Chưa tiến vào muốn ở trong sân chờ, đi vào, bị ban thưởng châu châm liền tới trước chắc điện ốc, không bị ban thưởng châu châm, còn lại là trở về thu thập đồ vật, tìm dẫn đường thái giám dẫn theo ra cung. Cung Trần Mạn Nhu tuyển tú lúc ấy cảnh tượng là giống nhau như lúc. Chẳng qua, lúc ấy, Trần Mạn Nhu là bị tuyển, lúc này, Trần Mạn Nhu là tuyển người. Thần nữ Đường Nguyễn Nhi, gia phụ lại trung dung bá, họ đường, thượng hủy thư hạ hủy nhân, thần nữ am hiểu đánh đàn. Đường Uyển Nhi là cái thứ nhất, cùng Chu lệ dung là cùng tổ, mặt khác còn có một cái liêu diệu nhi góp đủ số. Từ An Thái Hậu không nói chuyện, Trần Mạn Nhu lại cũng không thể nhân cơ hội đem Đường Nguyễn Nhi cấp soát xuống dưới, đành phải cười phân phó nói, cấp đường cô nương dọn một trận cầm lại đây. Không thể không thừa nhận, đường cô nương tiếng đàn là rất êm hay, chỉ là, rốt cuộc là thiếu vài phần cảm tình càng nhiều vài phần thợ khí. Đường cô nương lan tâm huệ chất, lại thân nổi danh môn, rất là không tồi. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, quay đầu xem Từ An, quả nhiên Từ An trên mặt mang theo vừa lòng tới cười. Trần Mạn Nhu trong lòng mỉm môi, tùy tay cầm cái châu châm đưa cho Lập Xuân, Lập Xuân phủng đi xuống cho Đường Nguyên Nhi. Đường Nguyên Nhi tạ ơn, không người thối lui đến một bên. Tiếp theo là Chu Lệ Dung lên sân khấu, nàng tỏ vẻ chính mình am hiểu thư pháp, vì thế Trần Mạn Nhu làm người cầm bút mực, sẵn Chu Lệ Dung viết chữ trong lúc lại hỏi liễu diệu nhi chỉ tiếp liễu diệu nhi vận khí không tốt cư nhiên cùng đường nguyễn nhi chu lệ dung phân tới rồi một tổ phía trước hai cái là điều động nội bộ này cái thứ ba liền không thể lưu lại hoàng thượng giá lâm truyền đến một nửa nghe thấy bên ngoài thông báo trần mạn nhu khoe miệng chịu chịu, chạy nhanh túi đầu che lớp hòa nhã thượng biểu tình đứng dậy cấp vào cửa hoàng thượng hành lễ hoàng thượng cười đỡ trần mạn nhu tay ngay sau đó ngồi vào mặt trên nhưng có ngẫu hậu thích có này không Ta mới vừa lưu lại hai hạ." Từ An Thái Hậu cười nói, giơ tay ở danh sách thượng điểm điểm, hoàng thượng rất là tùy ý liếc mắt một cái, Trần Mạn Nhu che miệng cười nói, lần này tú nữ lớn lên đều là thủy linh linh, thiếp nhìn liền rất thích thú, chỉ tiếc không thể toàn bộ lưu lại, Bằng không a, thiếp hận không thể các nàng đều lưu tại trong cung đâu, cho dù là buổi thiếp cho chuyện, ngày ngày nhìn này đó tiểu diễm mặt, tâm tình cũng sẽ hảo lên. Nếu hoàng hậu thích, vậy ở lâu mấy cái." Hoàng thượng cười nói, lại vẫy vẫy tay Thời điểm cũng không còn sớm, làm tú nữ nhóm tiếp tục vào cửa đi. Kế tiếp Trần Mạn Nhu càng là đánh lên tinh thần, chẳng những phải chú ý từ An Thái Hậu thần sắc, càng là phải chú ý Hoàng thượng thần sắc. Nếu là Hoàng thượng lộ ra vừa lòng ánh mắt, kia Trần Mạn Nhu phải ban thưởng cái trâu châm xuống dưới. Nàng nhưng thật ra không nghĩ ban thưởng đâu, nhưng là chọc Hoàng thượng không cao hứng, kia ngày sau đừng nghĩ tới ngày lành. Hoàng thượng cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu, lưu mấy cái tú nữ, lưu cái dạng gì thân phận tú nữ. Này trên cơ bản đều là đã điều động nội bộ hảo, hắn bản thân cũng không háo sát. Cho nên, lại qua hai đợt, liền đứng dậy chạy lấy người. Trần Mạn Nhu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cùng Từ An Thái Hậu ở chỗ này xem các mỹ nhân tài nghệ biểu diễn. Cuối cùng, bị ban thưởng Châu Trâm Tú nữ chiếm tổng số một nửa, cùng sở hữu 23 danh. Phục tuyển xong, trừ bỏ một ít lập tức bị định rồi vị phân thấp phẩm cấp cung phi, còn lại đều là về nhà chờ thánh chỉ. Nếu là tới chính là tứ hôn thánh chỉ vậy ở nhà đãi gả nếu chờ tới chính là sách phong thánh chỉ vậy thu thập đồ vật tiến cung này sách phong đều là từ cao hướng thất bài trần mạn nhu ở trong lòng tính toán các nơi cung điện lần này trong cung ít nhất muốn lưu lại mười mấy cá nhân địa vị cao phân ít nhất có năm sáu cái nhàn rỗi cung điện không ít này ai trụ địa phương nào cũng là rất có chú ý được sùng ai giống nhau đều khoảng cách càn thành cung cùng dưỡng tâm điện tương đối gần như là lúc trước vinh thọ cung rửa gần dưỡng tâm điện cùng cản thành cung cũng tương đối gần Mà Dương Quý Phi tương đối được sủng ái, liền ở tại Cản Thanh Cung bên kia, đệ nhị khoảng cách Cản Thanh Cung gần. Tiếp theo là Thuộc Phi rực Khôn Cung, đều là khoảng cách tương đối gần. Sách Phong Thánh chỉ nội dung, Hoàng thượng đã phái người tới nói qua. Đưa Nguyệt Nhi ổn áp Chu Lệ Dung một đầu, bị sách phong vì Hiền Phi, mà Chu Lệ Dung còn lại là bị sách phong vì Thuộc Phi. Mặt khác, xem như đối trương gia bồi thường, ngày đó cùng Trương Mây tía cùng nhau tuyển tú, có cái là Trương Mây tía biểu muội, bị sách phong vì Lý Phi. Nội các học sĩ thẩm đại nhân nữ nhi, bị sách phong vì thẩm phi. Càng túc thành thủ lý kim đại nhân nữ nhi bị sách phong vì kim phi. Dương Châu đều đổi vận mối sử tư hoa đại nhân nữ nhi bị sách phong vì hoa phi. Hộ khẩu của những phần tử bất hảo phong có chiêu dung hai vị, chiêu hoa hai vị, hơn nữa chiêu nghi vị thượng ba cái, chính tam phẩm tổng cộng thấu bảy người. Tam phẩm dưới, là muốn ở tại chất điện, này đó tạm thời không cần suy xét chỗ ở. 161 công khóa. Không chờ Trần Mạn Nhu suy xét hảo. Từ An cung liền tới người, tới chính là Từ An Thái hậu bên người Ma Ma Bình Ma Ma, Bình Ma Ma rất ít lời, một khuôn mặt cùng đầu gô giống nhau, thấy Trần Mạn Nhu cũng chỉ là có nề nếp hành lễ, theo sau truyền đạt từ An Thái hậu nói, ai ra tuổi già, liền tưởng gần chỗ nhìn xem nhà mẹ đẻ người, này Hiển Phi liền ở tại Thái Cực Điện đi. Thái Cực Điện là cùng Vĩnh Thọ cung dựa gần, dưỡng tâm điện đều không phải là cùng Vĩnh Thọ cung là ở một cái thẳng tắc thượng, trung Gian còn sai khai điểm nhi. Mà Thái Cực Điện, ở kia sai khai một chút thượng, Cùng dưỡng tâm điện cũng là dựa gần. Ma Thái Cực điện cạnh xéo thượng là từ Ninh cung. Thứ Ninh cung bên cạnh là từ An cung. Nói cách khác, này Thái Cực điện trừ bỏ cùng Càn Thanh cung khoảng cách không có Vĩnh Thọ cung tiện lợi ở ngoài, cùng dưỡng tâm điện khoảng cách cùng Vĩnh Thọ cung giống nhau, cùng từ An cung khoảng cách so Vĩnh Thọ cung càng tiện lợi. Có thể nói là hậu cung trừ bỏ Vĩnh Thọ cung cảnh nhân cung ở ngoài, nhất có địa lý ưu thế cung điện. Đừng tưởng rằng khoảng cách Càn Thanh cung xa chính là cái hoàn cảnh xấu. Hoàng thượng chính là mỗi ngày đều đi từ An Cung Thịnh An. Mà Càn Thanh Cung, không phải ai ngờ đi là có thể đi. Cho nên nói, kỳ thật khoảng cách từ An Cung tương đối gần, cái này đã có thể siêu việt khoảng cách Càn Thanh Cung tương đối gần có thể mang đến chỗ tốt rồi. Trần Mạn Nhu xoa xoa cái chán, một bên đem chuẩn bị tốt nhân thủ phân công đến Thái Cực Điện, một bên lập tức phân phó, đem cảnh nhân cung phân cho Thục Phi. Hiền Phi chiếm chỗ tốt, Thục Phi cũng liền không thể quá lạc hậu, công bằng phân phối mới là lựa chọn tốt nhất. Thuận tiện đem Thẩm Phi phóng tới Duyên Khánh Điện, Kim Phi phóng tới Bảo Hoa Điện, Lý Phi phóng tới Dực Khôn Cung, Hoa Phi phóng tới Trung Tuy Cung, Chiêu Dung Chiêu Hoa còn lại là tùy ý an bài, cứ như vậy, trong cung mấy cái chủ điện, liền toàn bộ an bài đầy. Nếu là ngày sau ai ngờ thăng chức, phải trước tiêu diệt một cái mới được. Đi thỉnh Hoàng Thượng lại đây. Trần Mạn Nhu thở phào nhẹ nhóm, quay đầu phân phó nói. Minh Tổng Quản hiện tại đã là Hoàng hậu Đại Tổng Quản, thân phận địa vị cũng tăng lên không ít, loại này chạy chân sự tình cũng không cần tự mình đi, cho nên lập tức tìm tới Tiểu Hỷ Tử, phân phó hắn đi càn thanh cung. Lúc này tới gần buổi tối, phòng trưng hoàng thượng chính vụ cũng xử lý không sai biệt lắm, cho nên Trần Mạn Nhu mới dám qua đi thỉnh người. Nếu là buổi sáng, Trần Mạn Nhu chính là có quan trọng sự tình, cũng đến kéo dài tới buổi chiều, hoặc là trực tiếp đi xin chỉ thị từ An Thái hậu. Thức mau, Tiểu Hỷ Tử liền trở về đáp lời. Nương nương, tiểu nhân đã đem lời nói nói cho Lưu Thành Tổng Quảng, hắn nói sẽ chuyển cáo hoàng thượng. Ân buồn cung đã biết, người đi phòng bếp nhỏ cấp mang ma ma các nàng nói một tiếng, làm mấy cái hoàng thượng thích ăn đồ ăn. mang ma ma là chuyên môn quản phòng bếp nhỏ. trần gia thông qua vài đạo thủ tục đem người đưa vào cung, mặt khác còn có hai cái đại cung nữ, một cái tiêu sơ vũ, tinh thông đồ ăn, một cái tiêu tuyết đầu mùa, tinh thông dược lý. lúc này phòng bếp nhỏ chính là này ba người thiên hạ. mẫu hậu, ta đã trở về. trần Mạn nhu mới vừa phân phó đi xuống, liền nghe thấy cửa truyền đến lẹp sẹp lẹp xẹp tiếng bước chân. Quay đầu liền nhìn thấy nhà mình nhi tử sách theo tiểu cặp sách đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo hai cái không sai biệt lắm tuổi Nam Hải. Trần Mạn Nhu phía trước gặp qua, là tiểu tứ hai cái thư đồng. Hai cái tiểu Nam Hải phụ cận, có nề nếp cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, bộ dáng thập phần đáng yêu, Trần Mạn Nhu chạy nhanh rũi tay đem người kéo lên. Tiểu tứ hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Xoay người, lấy khăn cấp tiểu tứ xoa xoa trên người hãn, lại vội vàng hô, duệ đức cùng chỉnh xa cũng chạy nhanh tới lau mồ hôi đỡ phải đợi chút khí lạnh nhi lên đây cầm lạnh, nói, lại phân phó cung nhân bưng lên nước trà điểm tâm, tiểu tứ ngoan ngoãn làm trần mạn nhu kéo ra cổ áo đem trên cổ hãn tích cũng lau, ngồi ở một bên tùy tay cầm điểm tâm, hôm nay tiên sinh bố trí công khóa, làm xong liền có thể rời đi, chúng ta đều làm xong, mẫu hậu, đây là sơ vũ tỷ tỷ làm điểm tâm sao? Ta muốn ăn cái kê hoa hồng điểm tâm, yên tâm đi, cho ngươi lưu chứ đâu? trần mạn nhu điểm điểm hắn cái chán, quay đầu phân phó nói, lập xuân. Ngươi đi phòng bếp đem điểm tâm đoan lại đây." Lập Xuân thắng một tiếng, Trần mạn nhu lại nghiêng đầu xem Phong Duệ Đức cùng Bành Trình Sa, "Các ngươi hai cái muốn ăn cái gì điểm tâm? Ta làm các nàng làm cho các ngươi đưa lại đây. Đa tạ hoàng hậu nương nương, thân cái gì điểm tâm đều thích ăn." Bên trái Phong Duệ Đức cười hì hì nói, hắn là tông thất, cùng Bành Trình Sa so sánh với muốn hơi tùy ý một ít, lớn lên cũng là viên hồ hồ hết sức đáng yêu, Trần Mạn Nhu nhịn không được giơ tay xoa xoa hắn đầu, "Tiếc hảo, đợi chút nhiều cho ngươi chuẩn bị một ít." Bành trình xa giữa mày đã có thể nhìn ra là cái ôn nhuận như ngọc tiểu xoay ca, lúc này chỉ cười cười nói, đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái, thần không cái ăn. Mẫu hậu, đường huynh sắc thật là cái gì điểm tâm đều thích ăn, bành ca ca thích ăn hàm một chút điểm tâm. Tiểu tứ buông chén trả cười hì hì nói, chân mạn nhu gật gật đầu nói, vừa lúc, ta làm người làm một ít tiểu tô bánh. Bên cạnh lập hạ thập phần cơ linh, vội vàng đi phòng bếp phân phó một tiếng. Không bao lâu, sơ vũ liền bưng một cái khay vào mặt trên phóng bốn loại điểm tâm, một loại là làm thành hoa hồng hình thức hoa hồng điểm tâm, một loại là làm thành tiểu động vật để trạng mùi sữa điểm tâm, một loại là làm toa thuốc ngay ngắn chính tiểu tô bánh, còn có một loại là làm thành trắng non đâu tròn vo quả nhân điểm tâm. Tiểu tứ hoan hô một tiếng liền qua đi cầm hoa hồng điểm tâm. Phong Duệ Đức ở một bên kinh ngạc, tứ điện hạ, ngươi như thế nào thích loại này tiểu nữ hài đồ vật ta? Bành Trình xa khỏe miệng chịu chịu, thọc thọc Phong Duệ Đức. Phong Duệ Đức cào cào đầu, thật cẩn thận xem Trần Mạn nhu thần sắc. Trần Mạn Nhu chỉ làm nhìn không thấy, quay đầu phân phó người đi ôm tiểu ngũ lại đây. Tiểu tứ mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu. Cái này ăn rất ngon a, hơn nữa, ai nói thứ này cũng chỉ có thể tiểu nữ hài thích. Ta ngũ muội muội liền không thích ăn cái này. Tiên sinh nói qua, thực xác tính dã, ăn uống chi dục cùng đối tốt đẹp sự vật theo đuổi là người bản tính. Cái này điểm tâm làm đẹp, hương vị cũng hảo, ta vì cái gì không thể thích? Phong Duệ Đức đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy cửa truyền đến một tiếng thanh thanh thúy thúy thanh âm. Mẫu hậu, Kaka. Trần Mạn nhu chạy nhanh qua đi ôm Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ liếc mắt một cái liền thấy trên bàn điểm tâm, lập tức duỗi tay, bánh bánh. Tiểu tứ cười hì hì nhéo một khối võ ngựa điểm tâm qua đi, tới, ăn cái này. Tiểu Ngũ làm Kaka ôm một cái. Tiểu Ngũ duỗi tay bắt điểm tâm, vừa chuyển đầu bo đến Trần Mạn nhu trên vai. Tiểu tứ vẻ mặt đáng thương thương, muội muội không thích Kaka sao? Kia Kaka lần sau ăn điểm tâm thời điểm đã có thể không cho muội muội để lại. Mới vừa nói xong, Tiểu Ngũ liền quay đầu. Cười hi hi hướng tiểu tứ duỗi tay, ca ca ung. biến sắc mặt, xem Trần Mạn Nhu đổ mồ hôi, bên cạnh Phong Duệ Đức cùng bảnh trình xa còn lại là xem mùi ngon, cùng nhau vây lại đây quan khán tiểu ngũ làm nũng, tiểu tứ luôn luôn đem muội muội đương bà bối, lúc này chạy nhanh hướng chính mình tiểu đồng bọn khoe ra, ta muội muội nhưng thông minh, 8 tháng liền sẽ tiêu ca ca ta, lúc này sẽ nói rất nhiều rất nhiều lời nói, tới, tiểu ngũ, cái này là phong ca ca. Tiểu ngũ tròn xoe mắt to hướng Phong Duệ Đức trên người xem. Phong Duệ Đức có chút ngượng ngùng vặn vẹo thân mình, Ngũ Công chúa hảo, ta là Phong Duệ Đức, Ngũ Công chúa thích ăn cái này điểm tâm sao? Nói, cũng từ trên bàn cầm một khối điểm tâm đưa qua, tiểu Ngũ lập tức cười khai, duỗi tay nắm lấy điểm tâm, ngọt ngào hồ, phong ca, ca tiểu tiếng nói nụn nụn, khuôn mặt nhỏ ngây thơ đáng yêu, tiêu Phong Duệ Đức đầu vóc tròn vắng, tiểu tứ lại quay đầu giới thiệu Bành trình Sa, Bành trình Sa rất biết điều, lập tức cho điểm tâm, dẫn tiểu Ngũ cũng ngọt ngào kêu ca, ca. Bên cạnh Trần Mạn nhu nhĩn không được cười. Còn có chút vô ngữ, này khuê nữ, cũng không biết giống ai, sẽ xem sắc mặt sẽ làm nũng, tử có thể lưu loát nói chuyện, liền đem tiểu tứ hông đến xoay quanh. Chấm ở bên ngoài liền nghe thấy được tiếng cười, tử đồng chính là có cái gì cao hứng sự tình. Chính cười, đông nhiên nghe thấy hoàng thượng thanh âm, trần mạn nhu hoảng sợ, xoay người liền nhìn thấy hoàng thượng chính đại tiến bước môn. Một phòng người, chạy nhanh cấp hoàng thượng tình an, duy độc tiểu ngũ duỗi cánh tay tê, phụ hoàng ôm một cái. Chờ hoàng thượng không lưng bế lên nàng. Nàng lập tức lấy lòng đem chính mình tam khối điểm tâm cống hiến một khối đi ra ngoài, tiểu ngũ cấp phụ hoàng lưu trữ, phụ hoàng ăn Ngây thơ hồn nhiên đáng yêu ngoan ngoan hiếu thuận hào phóng, hoàng thượng trong lòng không chút nào bổn xỉn cấp tiểu khuê nữ dán nhãn, một bên tiếp điểm tâm một bên phân phó nói, đều đứng lên đi, duệ đức cùng chỉnh xa hôm nay như thế nào lại đây. Hồi phụ hoàng nói, tiên sinh để lại ngày mai công khóa, nhi tử tưởng cùng đường huynh bành ca ca cùng nhau làm, cho nên liền thỉnh bọn họ lại đây. Tiểu tứ chạy nhanh đứng lên rất là cung kính đáp lời, hoàng thượng nhìn tiểu tứ động tác biểu tình, trong lòng âm thầm gật đầu. Nữ hải tử có thể làm nũng, nam hải tử lại đến hiểu quy củ. "Ân, một khi đã như vậy, đêm nay thượng duệ đức cùng Trình Sa liền lưu tại trong cung đi, chấm phái người trở về cho các ngươi cha mẹ nói một tiếng." Hoàng thượng quay đầu phân phó nói, Lưu Thành cung kính lui đi ra ngoài. "Tiểu tứ lại đây, châm khảo khảo công khóa của ngươi." Hoàng thượng ôm tiểu ngũ ở thượng đầu ngồi, quay đầu kêu tiểu tứ, tiểu tứ chạy nhanh qua đi. Vẻ mặt định liệu trước, phụ hoàng thỉnh ra đề mục Trần Mạn Nhu xem bọn họ phụ tử nói chuyện chính mình cũng cắm không thượng miệng, đơn giản tiếp tiểu ngũ qua đi, im mắng ở một bên nhìn. Thật lâu sau, hoàng thượng mới khảo sát kết thúc, không tồi, công khóa đều nhớ rõ rất lao, chỉ là quang nhớ kỹ còn không được, ngươi đến lý giải, biết những lời này là có ý tứ gì. Thiên sinh hôm nay bố trí cái gì công khóa? Sao chép luận ngữ thứ bảy thiên ba lần, tập viết mười trang? Tiểu tứ cười đáp, hắn đối mặt hoàng thượng thời điểm. Cũng không nhiều ít khiết đảm, may trần mạn nhu mỗi ngày cho hắn giáo hấn hắn phụ hoàng banh mặt là vì hắn suy nghĩ, cũng không phải không thích hắn y tứ. Được rồi, lúc này còn không đến bữa tối thời gian, người cùng Duệ Đức trình đi xa làm bài tập đi. Hoàng thượng thực vừa lòng nhi tử công khóa, hôm nay liền không có nhiều dạy bảo, hào phóng xua xua tay, tỏ vẻ quá quan. Phong Duệ Đức cùng bành trình xa đều là thật cẩn thận thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh tạ ơn, đi theo tiểu tứ ra cửa hướng hậu điện đi đến. Hoàng thượng, Nói lên tiểu tứ công khóa, thiếp nhưng thật ra nhớ tới một kiện nhi sự tình. Trần Mạng Nhu nghiêng người cấp hoàng thượng đổ một ly trà, tiểu ngũ cũng sẽ xem ánh mắt, nhìn thấy lúc này hoàng thượng nhàn rỗi, lập tức rối tay muốn ôm một cái. Hoàng thượng cười tiếp nhận tiểu ngũ, nhướng mày hỏi, sự tình gì? Tam hoàng tử tuổi bất quá so tiểu tứ hơn phân nửa tuổi, tiểu tứ đều bắt đầu đi học, tam hoàng tử bên kia Trần Mạn Nhu hơi có chút trần chờ hỏi, trên thực tế nàng thực không nghĩ hỏi, kia tam hoàng tử dưỡng ở từ an bên người, Lẽ ra, là muốn từ an vì hắn tính toán chính là lại nói như thế nào trần mạn nhu đều là tam hoàng tử mẹ cả nếu là một câu đều không hỏi liền quá thất trách hoàng thượng trầm ngâm một chút gật gật đầu đáp chấm sẽ đối mẫu hậu nói chuyện này tiểu tam tuổi sắc thật là tới rồi chỉ là hắn thân mình luôn luôn được tiểu tứ mới vừa đi học lúc ấy mẫu hậu liền nói làm tiểu tam muộn một đoạn thời gian lại đi này đều hai tháng nếu là lại vãn công khóa đã có thể theo không kịp tiểu tứ ân mặt khác còn có nhị công chúa phía trước đại công chúa là bị bị trước sau tự mình giáo dưỡng lớn lên, cũng không thỉnh tiên sinh. Thiếp mấy ngày trước đây thấy nhị công chúa, cảm thấy nàng là gan có chút tiểu, hoàng thượng xem có phải hay không phải vì nhị công chúa tìm cái nữ tiên sinh. Chân mạn Nu dừng một chút còn nói thêm, hoàng thượng hơi nhíu nhíu mi, trực tiếp đáp, chấm sẽ nhìn xem có chọn người thích hợp liền tuyên tiên cung." Thương lượng xong hài tử sự tình, nên thương lượng hoàng thượng tiểu lão bà sự tình. Chân mạn Nu đem chính mình an bài nhất nhất nói ra, chẳng qua Nói một nửa hoàng thượng liền xua xua tay nói, "Ngươi là hoàng hậu, những việc này ngươi làm chủ là được." Ngày mai hiền phi liền tiến cung, hoàng thượng đã có thể có thể mỹ nhân trong ngực. Trần Mạn Nhu hơi mang chút ghen tuông nói, "Chỉ là hoàng thượng thân thể quan trọng, nhưng..." Nói một nửa chưa nói đi xuống, chỉ u đoán nhìn hoàng thượng hai mắt, xem hoàng thượng thân mình đều tô. Loại này hoàng hậu ghen sự tình, hắn thật đúng là không trải qua quá. Trước sau quá hiền huệ, nửa phần dấm cũng chưa ăn qua. Đến phiên cái này nhỏ sinh thế tử, Này ghen bộ dáng nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Hoàng thượng cười nhéo nhéo Trần Mạn Nhu lòng bàn tay, tử đồng là ghen tị. Ngân ấy năm, tử đồng còn không biết chấm sao. Ngươi yên tâm, lại như thế nào, chấm cũng sẽ không lướt qua ngươi đi. 162 Giao thủ đường Nguyễn Nhi vào cùng đầu tiên là đi bái kiến tử An Thái Hậu. Trần Mạn Nhu nghe thấy tin tức này, cũng bất quá là cười cười. Có như vậy cái đại chỗ rửa ở, nếu là đường Nguyễn Nhi không qua đi bái phỏng, kia mới kêu không đầu góc đâu. Nương nương, Hoàng thượng đã hướng thái cực cung bên kia đi. Lập thu lại đây hội báo tin tức, Trần Mạn Nhu ủy trên đầu giường xua xua tay, Hiển Phi hôm nay mới vừa vào cung, dựa theo quy củ, Hoàng thượng là muốn ở nàng bên kia nghỉ ba ngày, các ngươi cũng đừng tùy ý đi tìm hiểu, nếu là bị Hiển Phi trảo ra cái đinh, kia đã có thể không mặt mũi. Nương nương, bọn nô tỳ tiểu tâm đâu? Bình thường sẽ không làm người đi liên hệ, ngày thường cũng chỉ làm cho bọn họ làm chút vẩy nước quét nhà sự tình, cũng không có hướng nhất đẳng nhị đẳng bên trong thả người. Lập Thu cười nói: "Tiến lên đây cấp Trần Mạn Nhu trải đầu." Trần Mạn Nhu một đầu tóc đẹp bóng loáng tinh tế, so tốt nhất tơ lụa đều phải có ánh sáng. Lập Thu nhéo một phen cười nói: "Nương nương đầu tóc càng thêm hảo." Nô tỳ đều liên tiếp vung tay. "Ngươi cái lắm mồm tiểu đệ tử, bổn cung nhưng thật ra quán ngươi nói cái gì đều dám nói." Trần Mạn Nhu cười nói một câu, đem trên lô thai khuyên thai cũng hái được xuống dưới, nghĩ nghĩ phân phó nói: "Đi đem Ngũ công chúa ôm lại đây, hôm nay buổi tối làm ngũ công chúa cùng bổn cung cùng nhau ngủ." Ma ma nơi đó, ngươi xem nói, là, nô tỳ này liền đi. Lập thu cười hì hì lên tiếng, lập xuân lập hạ lại đây hầu hạ trần mạn nhu thay đổi áo trong, lập đông còn lại là chỉ huy tiểu cung nữ thay đổi băng buồn, đem trên cửa sổ sa mỏng cấp buông xuống, kia sa mỏng cũng là cống phẩm, không ra quang, lại gió lùa, dùng để làm bức màn là tốt nhất, trong cung cũng không nhiều ít, chỉ cần thành cung cùng dưỡng tâm điện từ an cùng ba chỗ toàn bộ thay này sa mỏng, liền vĩnh thọ cung cũng bất quá là thay đổi một nửa. Trần Mạn Nhu đau lòng nhi tử khuê nữ, cho nên lại hướng hậu điện đều một ít. Nàng nơi này cũng cũng chỉ có thể ở phòng ngủ đụng phải loại này sa mỏng. Thực mau lập thu liền ôm ngũ công chúa lại đây. Lúc này ngũ công chúa đã có chút mệt ra rời, nhìn thấy Trần Mạn Nhu liền trương tay, mẫu hậu, ai, ngoan bảo bối, hôm nay cùng nương cùng nhau ngủ được không? Trần Mạn Nhu duỗi tay ôm tiểu ngũ, ở nàng trên chán hôn một cái. Tiểu ngũ đôi mắt đều mau nheo lại tới, đánh buồn ngủ, còn phải về thân một chút. đầu đến Trần Mạn Nhu cười cái không ngừng. Đem Tiểu Ngũ bên ngoài bọc thảm mỏng chết rớt, trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường, Trần Mạn Nhu thuận thế nằm xuống, trước đem Tiểu Ngũ ôm vào trong ngực, lại kéo bên cạnh phóng chăn mỏng cấp hai người đắp lên. Nàng nhắm mắt lại lúc sau, Lập Xuân cùng Lập Hạ liền im lặng lui ra, một người đi mép giường trên giường thủ, một người đến. Bên kia thổi tắt ngọn nến, đóng lại cửa phòng liền ở gian ngoài tùy ý tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Trần Mạn Nhu rời giường thời điểm, Tiểu Ngũ còn chưa ngủ tỉnh. Trần Mạn Nhu xua xua tay, làm đại gia phóng nhẹ động tác. Đừng xảo tiểu ngũ. Lập Xuân ôm một kiện nhi màu đỏ rực quần áo lại đây hỏi, nương nương, xuyên cái này nhi đi. Nhan sắc quá diễm, đại trời nóng, nhìn liền nhiệt hoảng, đổi một kiện nhi tố xác. chân mạn nhu xua xua tay, Lập Xuân có chút do dự, hôm nay hiển phi là lần đầu tới thịnh an, xuyên quá mộc mạc, có thể hay không quá không khí thế. Khí thế thứ này, cũng không phải là chỉ dựa vào quần áo là được. Hơn nữa, luận có khí thế, hai cái nhà ngươi nương nương thêm lên đều so ra kém trước sau. Đơn giản chúng ta cũng không trang dáng vẻ kia, nên thế nào chính là thế nào? Trần Mạn Nhu cười nói, nói thật, luận đoan trang đại khí quý trọng, nàng thật là so ra kém tiên hoàng hậu. Nhân ra là từ nhỏ bồi dưỡng, nàng tuy rằng cũng là từ nhỏ học quy củ gì đó, nhưng nói như thế nào trong xương cốt cũng có đời trước lưu lại dấu vết. Hơn nữa một cái là kinh thành quý nữ, một cái là ở biên quan lớn lên, lưỡng điệu tập tục bất đồng, dưỡng ra tới khuê nữ khẳng định là tính tình bất đồng. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn dựa theo tiên hoàng hậu đường xưa từ đi tiên hoàng hậu làm đã đủ hảo nàng nếu là lấy tiên hoàng hậu tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình kia chỉ do tìm ngược khẳng định là như thế nào đều so bất quá tới người khác nhắc tới lên chỉ biết nghĩ đến tiên hoàng hậu là cỡ nào đoàn trang đại khí rồi sau đó tới cái này hoàng hậu tấm tắc cho nên nàng đến khắc tích con đường tỷ như nói ở trước mặt hoàng thượng là giải hoa ngữ ôn nhu khả nhân thiện giải nhân ý tiểu thế tử ở nhi nữ trước mặt Nàng là ôn hòa mềm mại quan ái săn sóc mẫu thân. Ở cung phi nhóm trước mặt sao, chỉ cần không làm trái với quý củ, vậy thực dễ nói chuyện. Nếu là làm trái với quý củ, trước mắt còn không có xuất hiện quá loại người này, bất quá nghị đến tân nhân tiến cung, hẳn là có không ít người muốn thử xem. Vậy xanh lá mạ kia kiện nhi. Lập Xuân lại hỏi, Trần Mạn Nu như như mi, cái kia nhìn nhưng thật ra thoải mái thanh tân, nhưng là cũng quá non chút, tốt xấu nàng cũng là hoàng hậu, không khí thế tổng không thể còn trang nội đi chân chính nụt chính là hôm nay tới thỉnh an vị tia ta nhớ rõ khoảng thời gian trước hoàng thượng ban thưởng một con màu hồng cánh sen mây khói xa bổn cung cho các ngươi làm thành phết đất váy giải. trần mạn Nhu nghĩ nghĩ hỏi kia mây khói xa số lượng hữu hạn tiến tới cũng bất quá năm thất hoàng thượng lưu lại tăng thất dư lại hai thất cho trần mạn Nhu. một con màu hồng cánh sen một con trứng muối sắc nay trong cung màu hồng cánh sen vải vóc tuy rằng nhiều nhưng là màu hồng cánh sen mây khói xa đã có thể như vậy một con chính là bị người đụng phải nhan sắc cũng không cần lo lắng bị người đoạt nổi bật. La, nô tỳ hơi kém liền quên này một kiện nhi, nương nương chờ một lát, nô tỳ này liền đi lấy. Lập Xuân ánh mắt sáng lên, chạy nhanh áp. Lập Hạ xem bên này quần áo chọn hảo, liền đem có thể phối hợp màu hồng cánh sen quần áo trang sức cấp chọn ra tới. Đại bộ phận đều là nhan sắc thiển một ít, Trần mạn nhu lấy một đóa đinh hương sắc hoa mâu đơn chất ở bên trong, đỏ thấm hạt châu chẳng những không đoạt nhan sắc, ngược lại điểm xuyết hoa mâu đơn càng thêm tiểu nộn. Bên kia cắm thượng tuyết thanh sắc phỉ thúy khắc hoa, bên hai chuế màu tím giọt nước châu. Sấn đến Trần Mạn Nhu màu da, tươi mới ướt át, nhìn hoàn toàn không giống như là hai đứa nhỏ nương, đảo càng như là 18 tuổi tiểu cô nương. Lập Hạ một bên đem còn thừa vụn vật đồ vật cấp Trần Mạn Nhu thêm, một bên cười nói, nương nương nhưng thật ra càng thêm tuổi trẻ, không hóa trang đều đẹp như vậy. Ân, hôm nay liền họa cái trang điểm nhẹ đi. Trần Mạn Nhu cười hướng một câu, ngày thường nàng là không quá thích hóa trang. Đại mùa hè Người tương đối dễ dàng ra mồ hôi, không bao lâu kia trang liền hồ, còn không bằng không hoạn. Chờ chân mạn nhu thu thập hảo, sơ vân liền bưng một chén cháo tổ hiến lại đây, nương nương, huệ phi nương nương đã qua tới thỉnh An. Ân, trước làm nàng chờ xem, người đi xem ngũ công chúa tỉnh không có, nếu là không tỉnh, khiến cho nãi ma ma lại đầy thủ. Nếu là tỉnh lại, trước cho nàng chuẩn bị nửa chén cháo tổ hiến, đừng làm nàng ăn quá nhiều, đợi chút cơm sáng nhiều điểm nhi rau dưa linh tinh. Đúng vậy sơ vân hành lễ. Đem khay phóng tới một bên trên bàn, sau đó xoay người vào nội thất, một lát sau qua lại bẩm, nói là ngũ công chúa còn không có tỉnh lại. Trần Mạn Nhu chậm gì gì đem cháo tổ yến ăn xong, nhìn xem thời gian không còn sớm, lúc này mới lấy khăn lau khóe miệng, đứng dậy đỡ Lập Xuân tay từ nội thất ra tới, trực tiếp vòng đến chắc điện, lại từ chắc điện tiến vào chính điện. Đức phi, phó phi đám người cũng đều đổi lại đây, mọi người cùng nhau đứng dậy cấp Trần Mạn Nhu hành lễ. Trần Mạn Nhu cười làm các nàng từ người ngồi xuống. Hiền phi còn không có lại đây sao? Ước chừng Hiền phi lúc này còn không có khởi đi. Đức phi ở một bên âm dương quái khí nói, Trần Mạn nhu liếc nàng liếc mắt một cái, thật là càng thêm đem tính tình nhẹ tả, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Chắc là Hiền phi tỷ tỷ tạm thời không quen thuộc trong cung Thỉnh An canh giờ, cho nên mới tới chậm. Huệ phi ở một bên hòa giải, Phó phi cười Khanh khách gật đầu nói, thiếp cũng nghĩ ước chừng là như vậy cái nguyên nhân. Rốt cuộc lần đầu tiến công, cấp Hoàng hậu nương nương Thỉnh An là quy củ hiển phi hẳn là không phải quên mất. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, thành phi cười nhạo một tiếng, người nói thẳng nàng không nghĩ thủ cái này quy củ không phải được. Phó phi sắc mặt đổi đổi, cười khổ xem thành phi, thành phi tỉ tỉ, lời này cũng không thể nói bậy, thiếp khi nào nói qua nói như vậy. Thiếp cũng bất quá là suy đoán hai câu thôi. Nếu là có đắc tội thành phi tỉ tỉ địa phương, còn thỉnh thành phi tỉ tỉ thứ lỗi. Mặc kệ phó phi kêu lời nói là có ý tứ gì, thành phi nhưng không để ở trong lòng, biểu môi chỉ nhìn trần mạn nhu nói hoàng hậu nương nương thiếp còn có kiện nhi sự tình cầu ngài đâu ngũ hoàng tử hôm nay có chút không thoải mái cho nên không lại đây thỉnh an còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ lỗi chính là sinh bệnh thỉnh ngự y yê nhìn qua sao trần mạn nhu cảm giác ngươi hỏi thành phi gật gật đầu đã thỉnh ngự y xem qua nói là có chút cảm lạnh thiếp nghĩ ước chừng là tối hôm qua thượng phóng chậu than quá lạnh chút ngự y đi khai phương thuốc nói là dưỡng 2-3 ngày là được không phải quá nghiêm trọng liên hảo tiểu nhi thể nhượng Ngày sau hắn trong phòng băng buồn ngươi liền ít đi phóng một cái. Đợi chút, buồn cung làm người cho ngươi đưa chút dược liệu. Trần Mạn Nhu cười nói, Thành Phi lên cảm tạ ân. Đang nói chuyện, Lập Thu đông nhiên vội vã tiến vào, bám vào Trần Mạn Nhu bên thai nhẹ giọng nói, nương nương, không hảo, Hiền Phi đã đi từ An cung thỉnh An đi. Trần Mạn Nhu sắc mặt nháy mắt biến, cung Phi vào cung, thì tầm lúc sau ngày đầu tiên không phải phương hướng nàng cái này Hoàng hậu thỉnh An, mà là đi từ An cung, Hiền Phi đây là có ý tứ gì ra vai phủ đầu hoặc là thử vẫn là nói hai người đều có chẳng lẽ nàng đường uyển nhi liền thật cho rằng trong cung có cái từ an thái hậu đường chỗ dựa nàng liền không chôn nào cố kỵ tâm tư quay nhanh trần mạn nhu nháy mắt liền nghĩ ra đối sách ngươi không phải bất quá tới thỉnh An sao tia hảo bổn cung liền vẫn luôn ở chỗ này chờ nghĩ trần mạn nhu sắc mặt lại nhu hòa vài phần nhìn về phía đức phi nói hôm nay còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi bổn cung hôm trước cùng hoàng thượng thương lượng Phải vì nhị công chúa thỉnh một vị tiên sinh, quá đoạn thời gian liền có tin tức, ngươi nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng, nhị công chúa bên người nhân thủ, nhưng đều trang bị đầy đủ hết. Đã trang bị đầy đủ hết, bốn cái nhất đẳng cung nữ, bốn cái nhị đẳng cung nữ, bốn cái tam đẳng cung nữ, mặt khác có hai cái giáo dưỡng ma ma. Đức phi chạy nhanh nói, trên mặt cũng mang ra vài phần vui mừng, hoàng thượng còn nhớ nhị công chúa, đó có phải hay không nói, hoàng thượng còn không có quên nàng Trương Uyển Đình. Trang bị đầy đủ hết liền hảo. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, hoàng thượng cùng bổn cung đều tin tưởng ngươi đối nhị công chúa là thứ tốt, chỉ là nhị công chúa tính tình có chút nhược, ngươi quay đầu lại nhưng đến gõ một chút nhị công chúa bên người người. "Là, thiếp thân đã biết." Đức phi đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống, lại nghiêng đầu hỏi Mạnh Tiệp Dư, "Lục hoàng tử gần nhất còn hảo đi?" "Lẽ ra, Mạnh Tiệp Dư vị phân quá thấp, là không tư cách đem Lục hoàng tử dưỡng tại bên người." Nhưng Lục hoàng tử sinh ra phía trước, hoàng hậu đã chết. Dương Quý phi đã chết, Thục phi đã chết, Lưu phi đã chết, trong cung địa vị cao phân lập tức thua tiền hơn phân nửa. Giữ lại, Trần Mạn Nhu vừa lúc sinh ngũ công chúa, Đức phi đã nghỉ ngơi dục nhị hoàng tử, Thành phi đã dưỡng dục ngũ hoàng tử, thật đúng là không ai có thể thu lưu Lục hoàng tử, cho nên liền vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, Lục hoàng tử vẫn là bị dưỡng ở Mạnh Tiệp dư bên người. Bất quá hiện tại, Dư Khôn cung cũng quét tước ra tới, chờ Lý phi trụ đi vào, Lục hoàng tử nhưng chính là muốn Lý phi dưỡng. Ta hoàng hậu nương nương quan tâm. Lục hoàng tử gần nhất còn hảo, mấy ngày hôm trước chính học nói chuyện, hiện tại đã sẽ tiêu phụ hoàng mẫu hậu đâu. Mạnh Tiệp Dư lược hiện co cấp nói, Trần Mạn Nhu cười nói, thật sự, kia ngày khác ngươi đem hắn ôm đến vịnh thọ cung, làm bổn cung nhìn một cái, cũng cùng nghi tuệ kia nha đầu làm bạn nhi. Là, Thiếp tuân chỉ. Mạnh Tiệp Dư ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Lan Chiêu Nhi ở một bên nhi lộ ra hâm mộ thần sắc, xem Mạnh Tiệp Dư ngồi xuống, chạy nhanh triều lòng nói, hoàng hậu nương nương, tứ công chúa hôm qua còn nói. Rất tưởng nghiệm nàng ngũ muội mội đâu, hôm qua còn cố ý đem chính mình món đồ chơi phóng hảo, nói là muốn để lại cho nàng ngủ muội muội chơi đùa. Hoàng tử còn hào thuyết, xông qua phức tạp, mỗi người đều là dưới đáy lòng như hoa, trên mặt là nửa phần không hiện. Nhưng là công chúa, chỉ cần có thể lấy lòng hoàng hậu, này đó cung phi nhóm vẫn là thực nguyện ý làm các nàng đi lấy lòng. Rốt cuộc, hoàng hậu là mẹ cả, ngày sau này đó các công chúa xuất giá, chỉ cần không ngoài ý muốn, hoàng hậu ý kiến muốn chiếm hơn phân nửa. Phải không? Tiếng ngày khác ngươi làm người đem nghi đỉnh cũng đưa lại đây đi. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nàng là chuẩn bị ai đến cũng không tự tuyệt. Các công chúa chiêu đái hảo, ngày sau cũng bảo không chuẩn liền không thể trở thành trợ lực. 163 khuyên giải. Nương nương, này đều một canh giờ huệ phi nhịn không được mở miệng nói, phía trước các nàng còn đi theo Trần Mạn Nhu để tài nói nói cười cười, chỉ là theo thời gian càng ngày càng trưởng, ai đều nhìn ra vấn đề. Vì thế, trầm rãi đại gia liền đều trầm mặt xuống dưới. Trong đại điện không khí, nhất thời căng chặt tới rồi cực điểm. Huệ Phi vừa dứt lời, Đức Phi liền cười nhạo một tiếng, nương nương, không bằng phái cá nhân đến thái cực cung nhìn xem. Trần Mạn Nhu buông chén trà cái, thanh thúy thanh âm như là ở mỗi người bên thai vang lên giống nhau, nhìn quét một vòng phía dưới, vài cá nhân đều cúi đầu. Lập Xuân, ngươi đi thỉnh Lý Ngự Y lại đây, Lập Hạ, ngươi cùng mình tổng quản đi thỉnh Hoàng Thượng, lúc này, chắc là nên hạ triều đi. Trần Mạn Nhu chậm gì gì nói, nếu tưởng chơi kia chúng ta liền chơi đại điểm nhi, hoàng thượng rất ít can thiệp hậu cung sự tình, nhưng là không đại biểu hoàng thượng hoàn toàn bất quá hỏi hậu cung sự tình. Đức Phi trong mắt tràn đầy hứng phấn, vẫn là nương nương tưởng chú đáo, nói không chừng chính là hiển phi thân mình không thoải mái, cho nên mới chưa từng có tới, hiền phi chính là thái hậu nương nương ruột thịt chất nữ, nếu thật là sinh bệnh, hoàng thượng cũng là sẽ đau lòng. Trần Mạn Nhu cười cười, nghiêng đầu xem hiền phi, hoàng thượng có thể hay không đau lòng cũng không phải là chúng ta có thể nói. Đợi chút chúng ta nên đi nhìn xem Hiển phi muội muội, nói không chừng Hiển phi muội muội là sơ tiến cung không thích ứng, khí hậu không phục. Huệ phi trong mắt hiện lên ý cười, hoàng hậu nương nương nói chính là, Hiển phi rất có khả năng là khí hậu không phục, bằng không, hôm qua tiến cung còn hảo hảo, hôm nay lại không thể lại đây đình an, nếu là sinh bệnh, cũng quá nhanh điểm nhi. Nếu Hiển phi là khí hậu không phục, vậy ấn khí hậu không phục phương thuốc tới trị liệu. Thành phi cũng ở một bên cười tiếp một câu, nay trị liệu khí hẩu không phục phương thuốc nhưng nhiều đi Nhất dùng được một loại, chính là đem người bệnh đưa về tại chỗ. Trần Mạn Nhu rũ xuống mi mắt, còn phải nghĩ cách cắt đứt hiển phi về hiếu đạo lấy cớ mới được. Cái này, còn phải xem hoàng thượng có cho hay không chính mình cái này chính cung hoàng hậu mắt mũi. Trong đại điện không khí lại lần nữa sinh động lên, có cười nhạo hiển phi, có vui sướng khi người gặp họa cấp hiển phi tăng thêm tội danh, Trần Mạn Nhu cũng liền xem các nàng nói quá mức thời điểm, ngẫu nhiên bắt trở về một chút, cũng không thường xuyên nói chuyện. Chờ cửa đại điện thông báo hoàng thượng lại đây thời điểm, Trần Mạn Nhu trên mặt nhanh chóng thay nôn nóng vẻ mặt lo lắng, vội vàng xuống dưới đến cửa đại điện đi nên đón thánh giá. Hoàng thượng còn ăn mặc minh hoàng sắc long bảo, vừa thấy liền biết là hạ chiều không bao lâu. Hoàng thượng, thiếp là không có biện pháp, các vị muội muội đều đợi một canh giờ, thiếp vốn đang tính toán dặn dò hiển phi muội muội nói mấy câu, chỉ là không nghĩ tới Trần Mạn Nhu cúi đầu, hơi mang vài phần khó hiểu nói, cũng không biết hiển phi muội muội là chuyện như thế nào cũng không tìm người lại đây nói một tiếng, thiếp thật sự là lo lắng. Người còn tuyên Lý Ngự Y. Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn một chút đứng ở bên kia Lý Ngự Y. Lý Ngự Y lại đây cấp Hoàng thượng hành lễ. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nếu là Hiền Phi muội muội thật là không thoải mái, cũng làm cho Lý Ngự Y cấp bất mạch. Hoàng thượng híp mắt không nói chuyện, đốn trong chốc lát, xoay người nói, đi thôi, chúng ta đi xem Hiền Phi. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đuổi kịp, xem Hoàng thượng Thượng Long Liễn, đang chuẩn bị sau này đi. Hoàng thượng lại duỗi tay nói: "Đi lên đi, ngươi cùng châm cùng nhau đi." Chân Mạn Nhu dừng một chút, trên mặt lộ ra kinh hỉ ngượng ngùng tới cười, ngượng ngùng gật gật đầu đáp: "Vậy phiền toái hoàng thượng." Đến nơi cái gọi là Hiền Thánh chi quân đều có danh thần ở bên, Tam đại mặt chủ lại có bế nữ. Loại này cách nói, đạt được tình huống. Hán thành đế lúc ấy là muốn du lịch, ban tiệp dư thân phận bất quá là cái tiệp dư. Hú hồ, hoàng thượng đều mở miệng, nàng nếu là cự tuyệt, đó chính là không biết điều. Chân Mạn Nhu luôn luôn rất rõ ràng. Khi nào có thể cự tuyệt, khi nào không thể cự tuyệt. Nàng cùng hoàng thượng là phu thê, bế nữ loại người này, có thể cùng hoàng hậu một nước so sánh với sao. Hai người tự cố lên xe tử, mặt sau Đức Phi trong mắt hiện lên ghen ghét, hoàng hậu nương nương thật đúng là được sủng ái, cũng không biết, đợi chút thấy được hiền Phi, hoàng hậu nương nương còn có thể hay không như vậy tự tại. Thành Phi liếc liếc mắt một cái Đức Phi, tự tại không được tự nhiên, nàng đều là hoàng hậu nương nương. Nói, nhìn nhìn Huệ Phi, Huệ Phi lúc này đã thượng th Phân phó nội thì đi theo đi phía trước đi rồi. Đức Phi hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo chạy lấy người. Phó Phi cười nhìn thoáng qua Thanh Phi, Thanh tỉ tỉ nhưng thật ra rất che chở Hoàng hậu nương nương, bất quá, cũng phải nhìn nhân ra lãnh không cảm kích. Buồn cung cũng chưa từng nghĩ tới làm ai cảm kích, buồn cung bất quá là không quen nhìn nào đó người thôi. Thanh Phi ném xuống những lời này, xoay người cũng đi theo thượng cố Kiệu Phó Phi trong mắt hiện lên khói mù, tiếp đón hai tiếng những người khác, cũng không chậm trễ hành trình. Đoàn người đầu tiên là đi Thái cực cung. Thái cực cung tổng quản hoang mang rối loạn vội vội nên ra tới, chờ nghe được nói là hoàng thượng cùng hoàng hậu lại đây xem hiền phi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Hồi hoàng thượng nói, hiền phi nương nương đã mang theo người đi Thịnh An. Hoàng thượng nhựu nhự mi, trầm mặc trong chốc lát hỏi, nàng đi chỗ nào thỉnh An? Nương nương đi từ An cung Thịnh An. Kia thái giám sắc mặt trắng bệnh, cái chán đều đổ mồ hôi lạnh, ấp áp úng nói, nương nương sáng sớm liền đi qua. Hơn nữa phải người đi cùng Hoàng hậu nương nương nói qua. Hoàng thượng quay đầu xem Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu lắc lắc đầu, thiếp vẫn chưa nhìn thấy có người đi nói, không riêng gì thiếp, chính là Huệ Phi muội muội các nàng, cũng vẫn chưa nhìn thấy hoặc là nghe thấy có người đi thông báo. Huệ Phi ở phía sau gật gật đầu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nói chính là thật sự, thiếp sáng sớm liền qua đi cấp nương nương thỉnh an, thiếp là cái thứ nhất đi, Hoàng hậu nương nương lúc ấy còn ở nội điện rửa mặt trải đầu, mãi cho đến thành Phi muội muội qua đi thỉnh an đều không có người nào đi thông báo hiển phi sự tình. Hoàng thượng duỗi tay kéo Trần Mạn Nhu đi thôi, đi từ An Cung. Đoan người lại lần nữa tới rồi từ An Cung, còn không có vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười, thanh âm kia mọi người đều quen thuộc thực là từ An, mẫu hậu sự tình gì cười như vậy cao hứng. Hoàng thượng tùy ý hỏi, Trần Mạn Nhu lạc hậu Hoàng thượng nửa bước ở phía sau cấp từ An Thỉnh An, tiếp gặp qua Thái hậu Nương Nương, cho Thái hậu Nương Nương Thỉnh An, tiếp hôm nay Thỉnh An đến trẫm. Thỉnh Thái Hậu nương nương trách phạt. Hoàng thượng ở Từ An bên kia ngồi xuống, không đợi Từ An Thái Hậu mở miệng, liền dẫn đầu hỏi, mộ hậu, cái này là ai? Từ An Thái Hậu dừng một chút nói, Ngươi đứa nhỏ này, khoảng thời gian trước không phải mới vừa gặp qua sao. Đây là ngươi biểu muội, nàng chính là cái có hiếu tâm, sáng sớm liền tới đây bồi ai ra cái này lao bà tử. Chỉ là trong biểu muội, đều không phải là là trong cung phi tần đúng không? Hoàng thượng vẫn là không chờ Từ An Thái Hậu nói xong lại lần nữa đánh gãy từ an thái hậu nói, thốt ra lời này ra tới, từ an thái hậu sắc mặt đều đổi đổi, càng đừng nói bên cạnh đứng hiền phi, như thế nào liền không phải phi tần, từ an trên mặt có chút không nhịn được, nguyên bản nàng phía trước nói kia hai câu, chính là muốn nói, hiền phi là nàng chất nữ nhi, hiền phi trước lại đây từ an cung là vì tân hiếu, cũng không bao lớn sai lầm, chỉ là bị nhi tử như vậy một đổ, nàng phía trước nói những cái đó, liền có chút buồn cười, trong cung phi tần đều phải tuân thủ quy củ chính lục phẩm trở lên phi tử, mỗi ngày đều là muốn đi cấp hoàng hậu Thỉnh An. Hoàng thượng lại nói một câu, Đưa Nguyễn Nhi sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh lại đây hành lễ, hoàng thượng chu tội, thiếp chỉ là nghĩ lại đây bồi bồi cô mẫu, chờ hoàng hậu nương nương lại đây Thỉnh An sự tình, thiếp cũng vừa lúc có thể cho hoàng hậu nương nương Thỉnh An. Vừa rồi, ngươi chưa cho hoàng hậu hành lễ đi? Hoàng thượng nhướng mày hỏi, Trần Mạn Nhu đứng ở một bên trang cơm những người. Đưa Nguyễn Nhi sắc mặt càng trắng, nàng chỉ biết, cái này hoàng đế biểu ca là thực coi trọng tiên hoàng hậu. Đến nỗi cái này sau đó, vẫn chưa nghe nói qua hoàng đế biểu ca nhiều coi trọng. Phía trước, nàng trực tiếp lại đây từ an cung, một là vì cấp hoàng hậu một cái ra vai phủ đầu, nhị là vì thử cái này sau đó ở hoàng thượng trong lòng phân lượng, tam chính là vì lấy lòng từ an thái hậu. Nàng quá hiểu biết chính mình cái này cô mẫu, cả đời bị từ ninh thái hậu đè ở trên đầu, cho nên thích nhất người khác nịnh hót nàng, cũng thích nhất để cho người khác đem nàng coi như trong cung lớn nhất đầu đầu. Hoàng hậu lại hảo. Phượng Ấn cũng đến không được Thái hậu trong tay. Hoàng hậu biểu hiện lại hiếu thuận, cung phi nhóm cũng đầu tiên là đi cấp Hoàng hậu Thình An, theo sau mới có thể ở Hoàng hậu dẫn dắt xuống dưới từ An cung Thình An. Cho nên, nàng muốn lợi dụng Từ An Thái hậu đối Hoàng hậu nhìn không thuận mắt cơ hội, tới định hốt lấy lòng Từ An Thái hậu. Nàng cho rằng, Từ An Thái hậu ở Hoàng thượng trong lòng là muốn so sau đó quan trọng nhiều, thêm muốn trước cấp Hoàng thượng Thình An. Đưa Nguyên Nhi cắn cắn môi, trước cấp Hoàng thượng hành một cái đại lễ. Theo sau xoay người cấp Trần Mạn Nhu giật đầu, thiếp gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, cấp Hoàng hậu Nương Nương Thỉnh An. Trần Mạn Nhu nâng dơ tay, khởi đi, không cần đa lễ. Nhiều nói, một câu đều không nói. Đến nỗi lễ gặp mặt gì đó, kia càng là ngượng ngùng, bổn cung không mang dư thừa đồ vật. Hoàng thượng quay đầu xem từ An Thái Hậu, mẫu hậu, vô quy củ không thành phạm vi. đương nguyện nhi nếu là đương chính mình là hiền phi, phải chiếu trong cung quy củ tới. đương nguyện nhi nếu là muốn làm chấm biểu muội Châm không ngại mặt khác sách phong hiền phi. Từ An Thái Hậu sắc mặt có chút trầm chiếu ngươi nói như vậy, nàng tới ai ra nơi này tận hiếu cũng là làm sai. Châm chưa nói nàng làm sai, nhưng là tận hiếu cũng đạt được khi nào. Hoàng thượng giống như là không nhìn thấy từ An Thái Hậu trên mặt tức giận, nếu là tự cấp Hoàng hậu thỉnh quá An lúc sau, lại đến mẫu hậu nơi này tận hiếu, kia cũng không có làm trái với quý củ. Xem từ An còn muốn nói cái gì, Hoàng thượng xua xua tay, tử đồng, ngươi trước mang theo người đến chắc điện đi. Hôm nay Hiển phi không phải không có cho người thỉnh ăn sao? Vừa lúc lúc này qua đi, ngươi cũng làm các nàng tỷ muội cho nhau nhận thức một chút. Trần Mạn Nhu biết hoàng thượng là có chuyện muốn cùng Từ An giảng, liền cười gật đầu đáp, "Là, thiếp này liền dẫn người qua đi." Nói, dẫn đầu xoay người ra đại điện, mặt sau Huệ phi đám người chạy nhanh đuổi kịp. Hiển phi nhìn xem Từ An thái hậu, Từ An thái hậu xua xua tay, "Đi thôi, về sau các ngươi là muốn ở chung thời gian rất lâu, lúc này nhận thức một chút cũng hảo." Hiền Phi cắn cắn môi, không cam lòng xoay người đi theo chạy lấy người. Hoàng thượng đưa cho Từ An Thái hậu một ly trà, Từ An Thái hậu chừng hắn một cái. Ngươi cái này Hoàng đế đương chính là càng thêm ủy phong à? Mẫu hậu, kia không phải có người ngoài ở đây sao? Hoàng thượng cười nói, Từ An thấy Hoàng thượng đem những cái đó phi tần đều hoa thành người ngoài, trên mặt sắc mặt giận dữ liền lại giảm bớt vài phần. Ngươi cũng đừng quá trách cứ ngươi biểu muội nàng cũng là một mảnh hiếu tâm. Mẫu hậu, trẫm biết nàng là một mảnh hiếu tâm, chỉ là. Việc này không thể không xử lý, gần nhất giống như là chấm phía trước nói, vô quy củ không thành phạm vi. Biểu muội nàng hôm nay làm như vậy, kia quá hai ngày thuộc phi tiến cung, có phải hay không cũng muốn có học có dạng. Ngày sau, hoàng hậu còn như thế nào quản lý hậu cung? Hoàng thượng không nhanh không chậm nói, chính là đối mẫu hậu thanh danh cũng là có rất lớn gây trở ngại, mẫu hậu sủng một cái phi tử mà làm hoàng hậu khó xử, chuyển ra đi, sẽ chỉ làm người ta nói mẫu hậu không tử. Hoàng thượng là quá hiểu biết nhà mình mẫu hậu. Nhất ngôn nhất ngữ đều nói đến Từ An đáy lòng. Thứ hai, hiền Phi quá không coi ai ra gì chút. Hiện tại nàng có thể lợi dụng mẫu hậu cùng Hoàng hậu đối nghịch. Kia ngày sau nàng nếu là cảm thấy mẫu hậu vô dụng, khẳng định sẽ đến giẫm mẫu hậu một chân. Cho nên nếu là muốn cho nàng ngày sau đều hiếu thuận mẫu hậu, lần này nhất định phải đến chèn ép một chút nàng khí thế. Từ An Thái hậu cũng có chân chờ, chính là nàng dù sao cũng là mẫu hậu, liền bởi vì thân phận của nàng cho nên mới không thể làm nàng quá mức với kiêu ngạo. Hoàng thượng thông thả ung dung tiếp tục giải thích, mẫu hậu muốn cho đường ra nữ nhi ngày sau đều gánh vác kiêu ngạo hương ngạnh thanh danh sao. Vẫn là nói, mẫu hậu nguyện ý làm người ta nói, đường ra nữ nhi đều là không giáo dưỡng. Từ An Thái Hậu cũng là đường ra nữ nhi, đường ra nữ nhi nếu là không giáo dưỡng, từ An Thái Hậu thanh danh cũng liền hoàn toàn chơi xong rồi. 164 Cấm Túc Hoàng thượng ở trong đại điện tận tình khuyên bảo khuyên giải từ An Thái Hậu. Làm từ An Thái Hậu không cần cấp đường Nguyễn Nhi làm đặc thù hóa. chấp điện, Trần Mạn Nhu ngồi ở ghế trên, cũng chính đánh giá đứng ở phía dưới đường Nguyễn Nhi. Ước chừng là lo lắng phía trước sự tình, đường Nguyễn Nhi hiện tại sắc mặt cũng không như thế nào hảo. Chỉ là, che lấp không được phía trước hảo Trang Dung. Cùng phía trước tiến cung tuyển tú lúc ấy Trang vẫn so sánh với, là khác nhau rất lớn. Phía trước đường Nguyễn Nhi trên đầu nhiều lắm là hai ba chỉ Trâm, hoặc là mấy chi hoa nhung. Hiện tại, Niên sườn nguyên bảo đuôi tóc thượng ở bên trong vô cùng náo nhiệt tẽ năm đóa phấn nộn hoa nhung. Niên phía trên điểm suýt chân châu tích cóp hoa cái châm cài đầu. Niên phía dưới cắm khổng tức dương cánh quải châu bộ diêu. Bên phải còn lại là thủy hồng sát hải đường hoa lụa, xanh non cảnh là rán ở trên má, càng sấn đường nguyện nhi làn da. Lông mày cũng thu qua, trước tiên là mày lá liễu, hiện tại là hàm miên mi. Giữa chán rán hoa mai, trên môi điểm son môi, màu da trắng nõn, bánh nhuận như ngọc. Trên người là vàng nhạt sắc cung trang. Cánh tay gian đắp vàng nhạt sắc, giải lụa tròn. Trên chân là tơ vàng phát họa hỉ thước đăng chi gấm tứ xuyên dài. Có thể là Trần Mạn Nhu đánh giá thời gian quá dài. Đường Nguyễn Nhi không giấu vết đem một đôi chân hướng vay phía dưới xây dịch. Trần Mạn Nhu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khe như mày vừa rồi ở vĩnh thọ cung đã uống lên không ít nước trà. Lúc này, thật đúng là không thể uống nữa. ở Từ An cung truyền quan phòng cũng không phải là cái gì dễ nghe sự tình. Trần Mạn Nhu nhìn nhìn Lập Xuân, Lập Xuân lập tức mang theo người tàng ra. Hai cái đứng ở Trần Mạn Nhu phía sau, hai cái đứng ở cung phi nhóm phía sau, còn có hai cái, còn lại là đứng ở cửa. Này chắc điện cùng chủ điện khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng là giữa hai bên là cách nhà ở, cho nên cũng không dùng lo lắng nơi này nói chuyện thanh sẽ bị người khác nghe thấy. Hú hồ, lúc này từ An Thái Hậu tâm phúc hẳn là chính canh giữ ở chính điện cửa. buồn cung tuyển tú thời điểm gặp qua Hiền Phi, nói vậy các ngươi vẫn là không có gặp qua. Trần Mạn Nhu buông chén trà, cười xem thành phi đám người, trước mắt, Các ngươi cũng làm quen một chút đi, ngày sau Hiền Phi cũng là muốn hầu hạ hoàng thượng, đại gia cần phải hảo hảo ở chung. Chỉ tự không đề cập tới phải cho Hiền Phi lễ gặp mặt sự tình, Hiền Phi sắc mặt có chút năng kham, nhìn thấy Trần Mạn Nhu lại nâng chung trà lên, liền có chút vô thố. Qua thật lớn trong chốc lát, vẫn là Huệ Phi mở miệng nói, phía trước tiếp giúp Hoàng hậu nương nương xử lý tuyển tú sự tình, cũng từng gặp qua Hiền Phi, nhiều ngày không thấy, Hiền Phi càng tốt hơn. Nói không quá minh bạch, rốt cuộc là cái gì càng tốt hơn liền xem cá nhân lý giải. Huệ phi đứng dậy cấp hiền phi được rồi cái nửa lễ, hiền phi là bốn phi bên trong đi đầu cái kia, cho nên lại ra, huệ phi địa vị là so ra kém hiền phi. Hiền phi chạy nhanh cười một chút, rũ tay đỡ huệ phi, huệ phi khách khí, sớm nghe nói huệ phi là cái lan tâm huệ trước, hôm nay nhìn lên, quả nhiên như thế. Nói, tự chính mình trên đầu rút cái kia kim bộ diêu, đây là bổn cung một chút tâm ý, huệ phi nhưng đừng ghét bỏ. Huệ phi nhìn nhìn mặt trên bất động như núi Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nu chỉ bưng chén trà không uống trà, lúc này nhìn Huệ Phi ánh mắt, cười gật đầu nói, nếu là Hiền Phi cấp, ngươi liền cầm đi. Vậy nhiều chút Hiền Phi. Huệ Phi tiếp kia bộ diêu, cười lui về phía sau một bước. Đức Phi ở phía sau trong mắt xoay chuyển, cười tiến lên được rồi cái nửa lễ, phía trước chúng ta cũng là gặp qua, ngày ấy ta coi liền cảm thấy Hiền Phi xinh đẹp cùng cái tiên nữ nhi giống nhau, hiện giờ nhìn kỹ, thật thật là liền tiên nữ nhi đều cập không thượng Hiền Phi một nửa chứ không nói lời này bên trong có cái gì hảo ý chỉ là bên trong không chứa ác ý đều làm hiển phi hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi đem chính mình trên đầu mặt khắc một chi kim châm nổ xuống tới cấp đức phi cắm thượng thuận tay giữ chặt đức phi tay cười nói ta phía trước cũng là thấy đức phi muội muội ta ngày ấy liền nghĩ đức phi muội muội thật đúng là một cái có khả năng lưu loát người khó trách hoàng hậu nương nương làm đức phi muội muội giúp đỡ xử lý cung bụ đâu đây là ám chỉ trần mạn nhu là cái giản hoa hoàng hậu Trần Mạn Nhu cũng rốt cuộc minh bạch Đường nguyện Nhi hôm nay như thế nào liền làm như vậy một kiện nhi chuyện ngu xuẩn, cảm tình, thật đúng là cho rằng chính mình, cái này sau đó là cái không được sủng ái lại không cung quyền. Trần Mạn Nhu cũng bất hòa nàng so đo, chỉ nhìn thoáng qua Thành phi. Thành phi cười nhạo một tiếng, Hiền phi tỷ tỷ chính là nói sai lời nói, Đức phi tỷ tỷ lại như thế nào có khả năng, cũng so bất quá hoàng hậu nương nương. Bằng không, phía trước tú nữ bên trong cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lúc ấy tú nữ là làm Huệ Phi cùng Đức Phi hỗ trợ an trí, sau lại ra trương mây tía bị hủy dung sự tình, lại là Trần Mạn Nhu đi xử lý. Thấy thế nào, Đức Phi đều không có Trần Mạn Nhu có khả năng, hơn nữa Hiền Phi còn nhân tiện chụp Huệ Phi một chút, lời này nói, liền có chút thiếu tự hỏi. Hiền Phi chạy nhanh cười lắc đầu, buồn cung không phải cái kêu ý tứ, vị này. Đây là Thành Phi, cũng là trong cung lão nhân, theo lý thuyết, nàng là hẳn là kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, chỉ là nàng tiến cung so ngươi sống nhiều. Cho nên liền phải hủy khuất Hiền Phi kêu một tiếng tỉ tỉ. Trần Mạn Nhu cười nói, này tỉ tỉ muội muội xưng hô, Một là xem địa vị, nhị là xem tư lịch, cuối cùng một cái mới là xem tuổi. Hiền Phi địa vị ở nơi đó phóng, Trần Mạn Nhu lại nói làm nàng kêu Thành Phi một tiếng tỉ tỉ, Hiền Phi sắc mặt lập tức liền trở nên không thế nào đẹp. Thành Phi ở một bên cười gật đầu, là như vậy lý lẽ, Hiền Phi muội muội luôn luôn biết lý, thiếp hôm nay liền sung một hồi lớn. Lúc này nhưng không ai cấp Hiền Phi làm chủ, Hiền Phi cũng biết, Trong chính điện hoàng thượng đối nàng hôm nay hành động rất bất mãn, đợi chút còn không biết muốn như thế nào xử trí đâu, lúc này nếu là cùng thành phi đám người đã xẻ ra miệng lưỡi chi tranh, Trần Mạn Nhu nếu là lại đổi trắng thay đen một phen, kia tình hình đối chính mình liền càng bất lợi. Cắn cắn môi, Đưa Nguyễn Nhi trên mặt hiện lên khó nhục, túi đầu trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu cười nói, thành phi quả nhiên giống bổn cung nghe nói quá như vậy, nghĩ sao nói vậy, tuy rằng thành phi tuổi sắc thật là so bổn cung đại, chỉ là trên dưới tôn ti có khác. Thành Phi ngày sau vẫn là đừng nói nói như vậy tương đối hảo. Nói xong, không đợi Thành Phi phản ứng, liền từ trên cổ tay cởi một con vòng ngọc cấp Thành Phi. Đây là buồn cung một chút tâm ý, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, Thành Phi muội muội nhìn quen thứ tốt, nhưng đừng ghét bỏ. Thành Phi nhúng mày, tiếp vòng tay nói, thiếp sẽ không ghét bỏ, bất quá, xác thật là không đáng giá cái gì tiền. Thiếp mới vừa tiến cung lúc ấy, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cấp thiếp chính là một bộ đồ trang sức, bích vánh ánh, trong sáng thuần tịnh. Vừa thấy liền biết không phải vật phàm Này xem như trào phúng hiền phi không được đến Trần Mạn Nhu lễ gặp mặt, Trần Mạn Nhu lợi dụng nàng, nàng lại phản lợi dụng một chút Trần Mạn Nhu. Trong cung nữ nhân, không đều là như thế này sao? Trần Mạn Nhu rũ xuống mi mắt, chỉ nghiêm túc nhìn chính mình trong tay chén trà, kia mặt trên hoa mẫu đơn, miêu tả cũng thật xinh đẹp. Đây là phó phi đi. Không chờ đến Trần Mạn Nhu giới thiệu, hiền phi chỉ có thể chính mình mở miệng, buồn cung nhưng không quên, năm đó phó tiểu thư chính là kinh thành khuê các nữ nhi học tập đối tượng đâu, bổn cung khi còn nhỏ cũng từng gặp qua phó phi một mặt, đến nay không quên phó tiểu thư năm đó phong thái. Hiền phi nương nương quá khen. Phó phi không nóng không lạnh nói, hiền phi cũng không thèm để ý, lại cấp ra một kiện nhi lễ vật. Mặt sau chiêu nghi gì đó, cũng đều nhất nhất tiến lên chào hỏi, một vòng xuống dưới, vốn dĩ hiền phi là đầy đầu châu ngọc, lúc này cũng chỉ lẻ loi dư lại mấy đóa hoa nhung. Trần Mạn Nhu đang định mở miệng, cửa tiến vào một cái ma ma. Lão nô cấp hoàng hậu nương nương Thỉnh An, từ An Thái hậu Thỉnh hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương đi chính điện. "Làm phiền mama." Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đứng dậy mang theo người hướng chính điện đi đến, hoàng thượng cũng còn không có rời đi. Từ An Thái hậu khó được đối Trần Mạn Nhu không có bãi sắc mặt, mà là cười nói, "Hoàng hậu ngày gần đây vất vả, đã nhiều ngày ngươi chỉ vội vàng hậu cung sự tình, cũng đừng quên chiếu cố thân thể của mình." Trần Mạn Nhu có chút thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu xem một cái Từ An, chạy nhanh cúi đầu. Sắc mặt tưởng đỏ lắc đầu nói, vì Hoàng thượng xử lý hậu cung, thiếp cũng không cảm thấy vất vả. Người vẫn luôn là cái tốt, ai ra nhìn đâu. Từ an cười nói, lại chỉ chỉ đường Nguyễn Nhi, hôm nay là hiển phi làm không đúng, ai ra đã cùng Hoàng thượng thương lượng hảo, đợi chút ai ra sẽ tự hạ ý chỉ trách phạt hiển phi, Hoàng hậu rộng lượng, không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Thiếp nguyên bản cũng chỉ là lo lắng hiển phi thân mình. Trần Mạn Nhu cười nói, cẩn thận nhìn thoáng qua từ an, nói tiếp, Chỉ là hôm nay vốn dĩ hẳn là Hiền Phi kính trả, thiếp cấp Hiền Phi lễ gặp mặt. Sau lại, vội vã cùng Hoàng thượng đi thăm Hiền Phi, liền đã quên mang lễ gặp mặt, lần sau thiếp bổ khuyết thêm đi. Nói xong quay đầu xem Hiền Phi, Hiền Phi cũng không nên hiểu lầm buồn cung là cái bùn xịn. Thiếp không dám. Hiền Phi chạy nhanh hành lễ, Hoàng thượng hít mắt, trên mặt thần sắc không có gì biến hóa. Từ An Thái Hậu còn lại là có chút không vui nhìn thoáng qua Hiền Phi, nếu không phải Hiền Phi hôm nay tự chủ trương Hiển phi Hôm nay ngươi phạm vào đại sai, ai ra liền phạt ngươi một năm tiền tiêu hàng tháng, hơn nữa sao chép kinh Phật trăm bộ, sao chép nữ giới 50 biến, sao chép cung quy 30 biến, ngươi nhưng có chuyện nói." Từ An Thái hậu nhìn Hiền phi hỏi, Hiền phi quỳ xuống hành đại lễ, đem đầu nằm ở mưu bàn tay thượng, thiếp lãnh phạt, thiếp tạ Thái hậu nương nương khai ân, tạ hoàng hậu nương nương rộng lượng. Cấm túc nửa năm." Từ An đang muốn gật đầu, hoàng thượng đống nhiên mở miệng nói, "Từ An cả kinh, hoàng thượng quay đầu nói, "Mẫu hậu, Hiền phi việc này" Di vãng trong cung nhưng chưa từng phát sinh quá, không nghiêm trị không đủ để phục chúng. Hoàng thượng đều nói như vậy, Từ An cũng chỉ hảo cầm miệng. Hiền phi còn lại là sắc mặt trắng bệnh, nghe mặt trên thanh âm ngừng, mới cắn môi giật đầu, thiếp lánh phạt. Vậy ngươi lúc này liền trở về đi. Hoàng thượng xua xua tay, Hiền phi đứng dậy cấp Hoàng thượng, Từ An Thái Hậu, cùng với Trần Mạn Nhu hành lễ, mới lung lay sắp đổ lui về phía sau ra cửa. Từ An trên mặt mang theo không đành lòng, Hoàng thượng, này xử phạt. Nàng quá nóng này, Này nửa năm, cũng vừa lúc lẳng lặng tâm. Hoàng thượng không chút để ý nói, lại nhìn nhìn Trần Mạn Nhu nói, trước đó vài ngày Hoàng hậu cùng chấm nói phải cho nhị công chúa thỉnh cái nữ tiên sinh, chậm đã có người được chọn, Hoàng hậu đi về trước chờ trong chốc lát người liền tiến cung. Là, kia thiếp thân liền cáo lui trước. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đứng dậy hành lễ, Hoàng thượng vây vây tay, từ an hơi có chút bực mình, đều đi thôi, ai ra cũng mệt mỏi, bình ma ma, ngươi đi xem Hoàng hậu có ở đây không ở nói khiến cho hắn lại đây cho hắn phụ hoàng thịnh an nói quay đầu xem hoàng thượng hoàng thượng cũng thật lâu chưa thấy qua hoàng hạo đi ai ra cùng ngươi nói hoàng hạo chính là cái thông minh hải tử trước hai ngày đem tam tử kinh toàn bộ đối xuống dưới hoàng thượng ở trong lòng yên lặng cùng đã đi học tiểu tứ tương đối một chút chỉ ư một tiếng từ an đối này phản ứng hơi có chút bất mãn trắng hoàng thượng liếc mắt một cái hoàng hạo còn không có đi học có thể niệm đến trình độ này đã không tồi. ngươi lần trước nói sự tình ai gia nghĩ nghĩ cũng xác thật có đạo lý. Hoàng Hạo tuy rằng thân mình không tốt, nhưng là tới rồi tuổi này, cũng xác thật là nên đọc sách. Ngươi ngày khác cấp Hoàng Hạo chọn hai cái thư đồng, chờ tháng bảy thời tiết không như vậy nhiệt, khiến cho Hoàng Hạo cũng đi đọc sách. Ân, mẫu hậu trong lòng nếu là có người nào tuyển, trước nói cho chấm một tiếng. Hoàng thượng lại lần nữa gật đầu, ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Thuần thân vương trong nhà có cái tiểu tôn tử, năm nay tuổi cũng vừa lúc, cùng Hoàng Hạo làm bạn nhưng thật ra không tuổi. Vậy Thuần thân vương tiểu tôn tử đi, mặt khác lại tuyển cái võ tướng trong nhà, hoàng hậu thân thể yếu đuối, tìm cái thân mình cường tráng cũng có thể hộ hắn vài phần. Nếu là có thể kéo hắn nhiều rèn luyện rèn luyện, nói không chừng cũng càng khỏe mạnh vài phần. Từ An gật đầu nói, thuần thân vương là tông nhân lệnh, này thân phận chỉ cao không thấp, hắn tôn tử cấp hoàng hậu đương thư đồng, nàng là lại vừa lòng bất quá. đang nói, cửa liền thông báo nói là tam hoàng tử điện hạ lại đây thỉnh an. Hoàng thượng đánh giá vài lần vào cửa tam hoàng tử, thấy hắn thân mình vẫn là có vài phần đơn bạc thậm chí còn không có so với hắn tuổi còn nhỏ tiểu tư cao, liền có vài phần không quá vừa lòng. Nhưng rốt cuộc là thân nhi tử, hoàng thượng vẫn là vây tay ý bảo tam hoàng tử đến gần, lại khảo sát hắn vài câu công khóa, thấy hắn trừ bỏ tam tử kinh còn sẽ bối đệ tử quy cùng luận ngự trước mấy thiên, trong lòng bất mãn cũng liền đánh mất vài phần. Lập tức, chỉ xoa xoa tam hoàng tử đầu nói, ngươi thân mình không phải thực hảo, ngày thường cần phải nhiều chú ý vài phần, có người hầu hạ không chu toàn đến, liền trực tiếp cùng ngươi hoàng tổ mâu nói, hoặc là cùng chấm nói là nhi tử tên đa tạ phụ hoàng quan tâm tam hoàng tử ngẩng đầu nhụa mộ nhìn hoàng thượng nói hoàng tổ mẫu thực quan tâm nhi tử mỗi ngày đều sẽ hỏi nhi tử ăn no không no ngủ có được không phụ hoàng không cần lo lắng nhi tử hoàng thượng gật gật đầu nói chuyện phiếm vài câu lúc này mới đứng dậy chạy lấy người đi ngang qua Vĩnh thọ cung mí môi ra tiếng phân phó nói ở chỗ này dừng lại chấm muốn đi vinh thọ cung nội thị dừng lại xe liễn lưu thành lại đây hầu hạ hắn xuống xe có tiểu thái dám chạy nhanh đi vào thông báo. Hoàng thượng mới vừa vào Vĩnh Thọ Cung, liền thấy Trần Mạn Nhu vội vàng ra cửa phòng. 165 đánh đàn. Hoàng thượng như thế nào lúc này lại đây? Trần Mạn Nhu đi theo Hoàng thượng vào phòng, cười cấp Hoàng thượng đổ một ly trà, Hoàng thượng tiếp nhận tới, lại không uống, chỉ nhìn Trần Mạn Nhu. kia mặt mày, thập phần Nhu Hòa, chỉ là đôi mắt lượng lượng, nhưng thật ra càng nhiều vài phần hoa bác. Bưng tình gian. Hoàng thượng liền đem trước mắt bóng người cùng mấy năm trước cái kia trọng điệp ở bên nhau. Nguyên bản ngây thơ đáng yêu, hiện tại biến thành thuần lương dịu ngoan, nguyên bản hoạt bát rộng rãi, hiện tại cũng chỉ là ở chính mình trước mặt mới lộ ra vài phần thật. Lại nghĩ đến phía trước ở từ an cung thời điểm, trước mắt nữ nhân này vẫn luôn là mang theo điểm nhi sợ hãi, hoàng thượng trong lòng, liền đống nhiên nảy lên tới một trận thương tiếp. Năm trước nàng liền nói quá, chỉ sợ là không đảm đương nổi cái này hoàng hậu, chỉ là này nửa năm qua chính mình mắt lại nhìn. Nàng không yêu quyền, không ôm chuyện này, nhưng cũng không đại biểu nàng xử trí không sự tình tốt. Công bằng hào phóng, mọi chuyện đều đến, còn có thể thực tốt chấn an Đức Phi cùng Huệ Phi, cũng có thể thực chu đáo vì mấy cái nhi nữ suy xét. Cái này hoàng hậu, đừng cũng không kém. Hoàng thượng đấy lòng mềm mại một chút, dôi tay nhéo nhéo Trần Mạn Nhu tay, như thế nào, không chào đón chớm, Tự nhiên không phải. Trần Mạn Nhu sắc mặt tướng đỏ, khoe miệng cong cong, trên mặt trong mắt đều nhiễm vải phần vui sướng ý cười. Nhưng người ở bên người hoàng thượng ngồi xuống, duỗi tay vãn trụ hoàng thượng cánh tay, thanh âm ngữ điệu sinh động vài phần, thiếp là thật cao hứng hoàng thượng tới xem thiếp, chính là hoàng thượng hôm nay không tới, thiếp cũng tính toán thỉnh hoàng thượng lại đây đâu. Nga, thỉnh chấm lại đây làm cái gì? Hoàng thượng hơi hơi nhướng mày, cười hỏi, Trần Mạn Nhu sắc mặt càng đỏ, rất là có vài phần ngượng ngùng, ấp úng trong chốc lát, mới cúi đầu nói, hoàng thượng mấy ngày trước đây không phải nói muốn nghe thiếp đánh đàn sao? Thiếp mới vừa học một chi khúc Muốn làm Hoàng thượng cấp thiếp lời bình một chút. Trần Mạn Nhu từ tiến cung bắt đầu, ở bên ngoài biểu hiện, vẫn luôn là am hiểu vẽ tranh, viết chữ không tồi, tuy rằng tính tình tương đối hoặc bác, lại thích đọc sách. Liền chơi cờ đều là Hoàng thượng giáo, càng đừng nói đánh đàn làm thơ. Mấy ngày hôm trước Hoàng thượng lại đây cùng Trần Mạn Nhu nói sách phong tú nữ sự tình, ngẫu nhiên nhắc tới hiển phi tiếng đàn thực không tồi. Hoàng thượng liền cười trêu ghẹo Trần Mạn Nhu một câu, nói là muốn nghe Trần Mạn Nhu đánh đàn. Lời này liên hoàng thượng chính mình đều là không quá nhớ rõ trần mạn nhu hiện tại nói ra hoàng thượng trong lòng khẽ nhúc nhích rồi tay đem trần mạn nhu ôm gần trong lòng ngực, rồi tay xoa bóp nàng cái mũi ngươi học mấy ngày có 5-6 ngày đi thiếp cũng chỉ là học xong cũng không quá tinh thông đợi chút nếu là không dễ nghe hoàng thượng nhưng đến cấp thiếp lưu cái mặt mũi trần mạn nhu ngượng ngùng nói đem đầu chôn ở hoàng thượng cổ hoàng thượng rồi tay xoa xoa nàng tóc trẫm bảo đảm sẽ không chê cười ngươi đợi chút tử đồng nhưng đến hảo hảo biểu hiện mới là Hảo! Trần Mạn Nhu cười đáp, nghiêng đầu ở hoàng thượng gò má thượng hôn một cái, thân song lại cảm thấy chính mình động tác quá mức càng rỡ, thật cẩn thận nhìn hoàng thượng sắc mặt, thấy hoàng thượng cũng không trách cứ chi ý, trên mặt ngược lại mang theo tươi cười, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đứng dậy, kéo hoàng thượng cánh tay, "Hoàng thượng, chúng ta đi cách gian nhà ở, cầm giá đặt ở bên kia." Hoàng thượng gật gật đầu, đi theo đứng dậy, tới rồi thứ gian, chính mình ở giường nệm ngồi hạ. Liền thấy Trần Mạn Nhu bận bận rộn rộn chính mình dâng hương rửa tay, Hoàng thượng nhịn không được những mày, những việc này không phải có các cung nữ sao? Nhưng phạm là hầu hạ Hoàng thượng sự tình, thiếp đều phải tự mình động thủ. Trần Mạn nhu ngẩng đầu nói một câu, tự phát tự động ngồi ở cầm giá bên, nhìn Hoàng thượng xinh đẹp cười một chút, sau đó đem mang theo ngón tay bộ đôi tay bài ở cầm huyền thượng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hô hấp, lại sau đó ngón tay kích thích cầm huyền, ngay từ đầu động tác có chút không nối liền, tiếng đàn cũng có chút chạy sáp, qua thật lớn trong chốc lát mới dần dần chuyển mượt mà lên. Chỉ là, trung gian vẫn là có không ít sai lầm điệu. Hoàng thượng cảm thấy hứng thú ở bên trong trọn sai lầm, trong lòng nhưng thật ra thực tán thưởng, làm khó chính mình cái này hoàng hậu, rất thông minh, này đó sai lầm cư nhiên bị nàng thuận tay cấp lướt qua đi, cấp khúc càng thêm vài phần khác ý vị. Không tồi, từ đồng này khúc, nói ra đi người khác tuyệt đối sẽ không biết là chỉ học tập năm 6 thiên. Một khúc thôi, hoàng thượng thực nghề tình vỗ tay, trần mạn nhu biểu tình nhảy nhót, lại đây vui mừng hỏi, thật sự, Đó chính là nói thiếp ở phương diện này rất có thiên phú Nga. Hoàng thượng nghẹn một chút, đối mặt nhà mình nương tử chờ đợi ánh mắt, thực trái lương tâm mặt mang tươi cười gật đầu, ân, là rất có thiên phú. Cùng vừa mới học cầm tiểu nhi tương đối lên, nhà mình nương tử học tập tốc độ thật đúng là xem như rất nhanh. Đến nỗi này thiên phú, đoan xem cùng ai so. Nương nương, mau đến cơm trưa thời gian, nương nương xem có phải hay không làm phòng bếp chuẩn bị. Lập Xuân im lặng lại đây, nhìn chuẩn cơ hội đáp lời. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem Hoàng Thượng, cắn cắn môi, mang theo vài phần ý cười hỏi. Hoàng Thượng không bằng lưu lại ăn cơm. Một lát liền đến Hạ Tiết Học Gian, Hoàng Húc bọn họ đều phải lại đây. Hoàng Thượng cũng khảo tra một chút bọn họ công khóa. Nghĩ đến xác thật là có đoạn thời gian không gặp chính mình con thứ hai, Hoàng Thượng liền gật gật đầu. Tiết Hảo, cơm chưa liền ở chỗ này dùng. Trần Mạn Nhu lập tức vui sướng cấp lập Xuân báo đồ ăn danh, này vài món thức ăn đều chuẩn bị thượng, còn có nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử thích kia mấy cái, đều bị thượng. Lập Xuân cười ứng, xoay người đi phòng bếp nhỏ thông chi. Hoàng thượng vẫn luôn là cười ha hả nhìn Trần Mạn Nhu bận rộn, thường thường quay đầu lại chớp chớp mắt, như là ở dò hỏi hắn ý tứ. Chờ phân phó xong, còn cố ý thò qua tới, kia trên mặt thần sắc giống như là đang hỏi hắn đối này an bài vừa lòng không hài lòng, bộ dáng miễn bản nhiều đáng yêu. Nhìn không được dối tay méo méo Trần Mạn Nhu phấn nhuận nhuận gương mặt, nhìn bị nét người trưởng lớn đôi mắt xem chính mình, Hoàng thượng khó được xấu hổ một chút, ho nhẹ một tiếng, "Đúng rồi, Phía trước chấm không phải nói, nhị công chúa tiên sinh đã thỉnh hảo sao. Nàng nhưng từng có tới. Đã đã tới. Trần Mạn Nhu du xuống mi mắt, che khuất trong mắt ý cười. Này Hoàng thượng, thật đúng là không khó lấy lòng. Thiếp hỏi nói mấy câu, khiến cho nàng đến Vĩnh Hòa cung đi. Dù sao cũng là nhị công chúa tiên sinh, cũng đến cùng nhị công chúa hợp nhau mới được. Cho nên thiếp làm nàng tạm thời lưu tại trong cung, xem ngày mai nhị công chúa nói như thế nào. Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, Hoàng thượng nâng trung trà lên nhấp một ngụm. Kiều tiên sinh ngươi cũng đừng bận đãi, tất cả sự vụ, liền dựa theo hoàng thượng hơi trầm ngầm một chút, lúc này mới nói tiếp, liền dựa theo nhị phẩm cáo mệnh đến đây đi. Xem Trần Mạn Nhu trên mặt biểu tình có chút khó hiểu, hoàng thượng liền nhiều giải thích vài câu, nàng chính là năm đó thái tử thái phó từng đại nhân cháu gái nhi, bởi vì năm đó thái tử sự tình, trong nhà nàng gặp khó, nhà trai liền từ hôn, từng cô nương là cái lòng dạ nhi cao, đơn giản liền không xuất giá, chẳng sợ hiện tại trong nhà sửa lại án xử sai cũng chỉ lưu tại trong nhà dạy dỗ trong nhà nữ hài nhi nguyên lai like là như thế này trần mạn nhu bừng tỉnh đại ngộ hãy còn suy nghĩ trong chốc lát lại có chút lo lắng hoàng thượng như vậy phẩm cách là khá tốt thiếp cũng rất bội phục chỉ là tính tình này có phải hay không có chút quá thẳng chút xem hoàng thượng có hiểu trần mạn nhu cười cười nói thiếp tuy rằng là bội phục này từng cô nương tính tình nhưng nếu là thiếp là từng cô nương mẫu thân chỉ sợ là muốn giàu túi ruột nhị công chúa cũng là thiếp nữ nhi thiếp hiện tại là tưởng thỉnh người đem nàng kia khiếp đảm tính tình cấp sửa lại, lại không muốn nàng ngày sau có như vậy một cái thanh cao bướng bình tính tình, như vậy tính tình, đương cô nương là tốt, lúc ấy gả cho người, chỉ sợ cũng không thế nào dễ dàng hạnh phúc. Hoàng thượng níu như mày, ta thiên gia nữ nhi, tính tình cao ngạo chút lại có gì phương. Hoàng thượng, khuê nữ đương nhiên đều là chính mình hảo, chính là này làm người tức phụ sao, nhưng không riêng gì có thân phận địa vị là có thể thành. Phú quân trên mặt kính, trên thực tế xa, Bà bà công công phủng lại không muốn thân cận Chị em dâu nhóm nhìn không lưng túi đầu Trên thực tế mọi chuyện bài xích Như vậy cũng chỉ có thể là trên mặt phong cảnh thôi Trần mạn nhu thở dài Nhị công chúa tuy rằng không phải nàng thân sinh Nhưng là ở khả năng cho phép trong phạm vi Nàng vẫn là nguyện ý cấp này Nhị công chúa nói thượng vài câu lời hay Gần nhất nàng ở trước mặt hoàng thượng Đến quan tâm mặt khác con cái Thứ hai nàng chính mình cũng là có khuê nữ Coi như là vì khuê nữ tích phúc Rốt cuộc Khuê nữ trưởng thành cũng là yêu cầu mấy cái thân phận tương đương đồng bọn bằng hữu, Thân là đích công chúa, đích trưởng công chúa đã không trông cậy vào, kia dư lại mấy cái bọn tỉ muội lại làm không hảo quan hệ, ngày sau chỉ sợ nhà mình khuê nữ phải lẻ loi. Thư đồng lại thế nào, thân phận thượng cũng là có trên lệch, có một số việc làm theo là không thể nói. Trần Mạn Nu nói xong, chỉ cẩn thận đánh giá Hoàng thượng sắc mặt. Hoàng thượng trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu nói, người nói cũng có đạo lý, kia này từng cô nương liền không thể dùng. Ngày khác chấm lại chọn mấy cái đi Hoàng thượng, thiếp không phải ý tứ này Trần Mạn Nhu chạy nhanh xua tay Thiếp nghe ngài ý tứ Này từng cô nương học thức gì đó Đều là thực không tồi Một khi đã như vậy Không bằng đem từng cô nương lưu lại dạy dỗ nhị công chúa Đọc sách viết chữ đánh đàn vệ tranh linh tinh công khóa Đến nỗi làm người xử sự Mặt khác thỉnh mấy cái Thiếp nhưng thật ra có cái ý tưởng Không biết đương nói không lo nói Nói nói xem Hoàng thượng buông chén trà hỏi Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng Đem má biên đầu tóc hướng bên thai tắc, tắc mới cười nói: "Thiếp nhưng thật ra biết mấy cái triều đình mệnh phụ, ở trong kinh nội trạch phu nhân trung, cũng là bác diện linh lung nhân vật, nếu là làm các nàng cấp nhị công chúa nói vài câu đạo lý đối nhân xử thế, ngày sau cũng liền không cần lo lắng nhị công chúa tính tình." Làm trong ngấm lại, hoàng thượng đốn trong chốc lát chỉ nói như vậy nói, rốt cuộc triều đình mệnh phụ cũng là có phẩm cấp trong người, tiến cung đảm đương nữ tiên sinh, chỉ sợ có chút không quá thích hợp. Trần Mạn Nhu càng không bỏ trong lòng. Dù sao nàng khuê nữ còn nhỏ đâu, đối nhị công chúa, nàng cũng coi như là ra quá lực. Nhìn xem thời gian, quay đầu hỏi, hoàng thượng, thời gian không còn sớm, phòng trừng hoàng húc bọn họ một lát liền đã trở lại, tiếp đến phòng bếp nhỏ nhìn xem cơm chưa. Hảo, hoàng thượng lên tiếng, xua xua tay, ngươi đi đi, chấm ở chỗ này chờ. Trần Mạn Nhu đứng dậy hành lễ, xoay người ra cửa. Mang theo người đến phòng bếp nhỏ dạo qua một vòng, mang ma ma chính chỉ huy người rửa rau sát rau. Sơ vũ am hiểu điểm tâm, tuyết đầu mùa am hiểu thức ăn, cho nên lúc này là tuyết đầu mùa ở bệ bếp trước vội vàng. Tiểu hỷ tử ngồi xổm trên mặt đất hỗ trợ nhóm lửa, tiểu nhạc tử còn lại là canh giữ ở lưu nước bên cạnh, phụ trách đổ nước đệ thủy. Nhìn thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, mang ma ma dẫn đầu, đang muốn cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, Trần Mạn Nhu lại xua xua tay, không cần hành lễ, các ngươi từng người vội vàng đi, buồn cùng cũng chỉ là nhìn xem. Dạo qua một vòng, nhìn chúng gian trên bàn đã có vài đạo làm tốt đồ ăn. Sơ vân liền đứng ở một bên đôi mắt đều không nháy mắt thủ, Trần Mạn Nhu vừa lòng gật gật đầu, lại lánh người ra phòng bếp nhỏ. 166 buổi thường Hoàng thượng ở Vĩnh Thọ cung dùng cơm trưa, lại khảo tra nhị hoàng tử Hoàng Húc cùng tiểu tứ công khóa, lúc này mới quay lại cản thanh cung. Chỉ là trước khi đi lưu lại lời nói tới, nói là buổi tối sẽ qua tới. Trần Mạn Nhu không cần tưởng liền biết, đây là hoàng thượng đối nàng bồi thường Trần An. Nói như thế nào, đưa Nguyễn Nhi đều là hoàng thượng biểu muội Đường ra là hoàng thượng nhà ngoại. Nếu là hoàng thượng ở đường Nguyễn Nhi mới vừa tiến cung thời điểm liền biếm đường Nguyễn Nhi vị phân, hoặc là làm ra càng nghiêm trọng xử phạt, chỉ sợ ngày sau là sẽ có người nói hoàng thượng bạc tình. Húng chi, còn có từ an cái này mẹ ruột ở cùng đối từ ninh thái độ nhưng hoàn toàn không giống nhau. từ ninh ở thời điểm, hoàng thượng hoàn toàn là mặt mũi tình, hoặc là quy củ, hoặc là làm cho người khác xem. Mà đối thượng từ an, hoàng thượng tuy rằng,